Tập 10. Kể cả bên cạnh toàn là lời tán dương hạ bác văn, thi thoảng từ mai lại hạ thấp con mình, thì cũng không ảnh hưởng đến khí thế chơi hừng hực của hai cậu. Đổng Vấn Bình không thích người khác hạ thấp con cái. Với bà, đứa trẻ nào cũng tốt cả, nếu không tốt thì là do người lớn dạy dỗ không tốt. Cứ không ngừng hạ thấp con mình thì có khác gì hạ thấp chính mình đâu. Đương nhiên, cô muốn dạy dỗ con mình cũng không sao, mà về nhà từ từ mà dạy nó. Chứ ở trước mặt nhiều người mà cứ không ngừng hạ thấp con mình như thế thì không được chút nào cả, phải chừa tí mặt mũi cho con của mình chứ. Kẻ con đứa nào cũng thông minh. Lúc về cô cứ từ từ dạy thằng bé, cứ dựa theo lời tôi nói hôm nay ấy, chỉ mấy tháng thôi, đảm bảo sang năm thành tích của hoành nghị nhà cô sẽ tăng mạnh. Động Vấn Bình vỗ vỗ ngực, nói rất chắc chắn. Cố tiện cảm thấy mẹ chồng mình nói không khác gì đa cấp, lại còn đảm bảo có thể tăng mạnh. Cô cảm thấy chưa chắc đã được như thế. Nếu hai vợ chồng chị tự mà thật sự nghiêm khắc như hạ bác ngôn thì mây ra còn có khả năng, chứ nếu cha mẹ yêu thương con quá, không nở nặng lời với con, con khóc lóc cầu sinh tố khổ ăn vạ, lại còn tâm lý không muốn học, thì khó mà tăng thành tích được. Hạ bác ngôn cũng không tán đồng lời mẹ mình nói. Không phải ai đều có kiên nhẫn quản giáo trẻ con như anh. Hai tháng nghỉ hè vừa rồi, Anh phải tiêu phí không ít thời gian và tâm trí trên người hạ bác văn thì mới sửa được thói hư tật xấu của thằng bé. Mặc dù khi đó, ngoài miệng anh nói nặng lời, trong lòng chưa chắc đã không có lúc mềm lòng. Anh phải nhẫn tâm ép hạ bác văn, cũng nhẫn tâm ép bản thân mình, thì mới có hạ bác văn của ngày hôm nay. Triệu Khánh Vĩ thi đổ đại học, kiến thức trong đầu chắc chắn là không ít hơn anh, chẳng lẽ anh ta không biết cách dạy con học như thế nào hay sao? Chắc chắn là biết rồi. Chẳng qua là không nở mà thôi. Sau buổi chúc mừng, trường học của Hạ Bác Ngôn cũng cho nghỉ. Hai anh em đều đạt được thành tích rất ưu tú, nên động vấn bình đi đường như lướt gió. Chuyện này làm cho bà còn vui hơn cả kiếm được tiền. Hạ Bác Ngôn được nghỉ nhưng không đến hỗ trợ cửa hàng đồ ăn. Mỗi ngày, bà nội thẩm lại lái xe chở hai vợ chồng đi mua đồ Tết, mua quần áo, không chỉ mua cho hai người họ mà còn mua quần áo cho ông bà nội ở nhà cho hai gì cả hai bên. Trước kia Cố Tiện đồng ý sẽ mua cho Hạ Mỹ Ngọc một cái áo lông Vũ, này cũng thực hiện luôn. Cô dẫn Hạ Mỹ Ngọc đến cửa hàng Hoa Kiều, mua cho Hạ Mỹ Ngọc chiếc áo lông Vũ hơn 100 đồng. Hạ Tư Toàn và Vương Phương Viện hâm mộ không chịu nổi, mà Hạ Tư Toàn lại càng hận Hạ Mỹ Ngọc hơn. Hạ Mỹ Ngọc le lưỡi chọc cô. Mấy tháng nay Cho dù cô ta có là đứa ngốc thì cũng biết chị dâu đưa công việc làm bánh bao cho xưởng dệt cho hạ tư toàn làm chủ, Huống gì cô ta vốn không ngốc. Cô ta lập tức dỗi trở về, tôi làm việc cho chị dâu, chị ấy thưởng cho tôi một cái áo thì có làm sao? Cố tiện đúng thật là nghĩ như thế. Trước kia hạ Mỹ Ngọc làm không ít chuyện xấu với cô, nhưng bây giờ người ta đã sửa đổi tốt lên rồi, cho dù là tội phạm thì vẫn có phóng thích nếu cải tạo tốt mà. Cho nên xét thấy gần đây Hạ Mỹ Ngọc biểu hiện rất tốt, cô liền mua quần áo cho Hạ Mỹ Ngọc. Hạ tư toàn không thể nói gì. Tuy rằng cô không hỗ trợ ở cửa hàng ăn, cũng không ở nhà của chị dâu, nhưng mà vẫn có nghe mẹ mình nói qua, quần áo của chị dâu với bà ngoại đều là Hạ Mỹ Ngọc giặt hộ, ngay cả quần áo của anh trai cô mà Hạ Mỹ Ngọc cũng giặt trong một thời gian, chẳng qua là sau này anh trai thấy Hạ Mỹ Ngọc làm quá vất vả. Mà để một cô em gái giặt hộ quần áo thì cũng không thích hợp, nên mới tự mình giặt. Cố tiện không chỉ bỏ tiền ra mua áo lông vũ cho Hạ Mỹ Ngọc, mà còn mua cho Hạ Tư Toàn và Vương Phương Viện mỗi người một chiếc cùng kiểu, miễn cho hai người cùng nào tới đây mà Hạ Mỹ Ngọc có nhưng Vương Phương Viện không có. Người khác có hỏi tới thì cũng khó xử. Hơn hai tháng nay, Hạ Tư Toàn kiếm được không ít tiền, hơn nữa trước kia còn tích góp được một phần, nên hiện giờ trong tay cô có hơn hai ngàn đồng. Bỏ tiền ra mua áo lông vũ cho Vương Phương Viện thì vẫn thoải mái, có điều là cô không có phiếu của cửa hàng Hoa Kiều, đành phải dày mặt đi lấy lòng chị dâu. Cố tiện còn có thể nói gì, chỉ đành đưa mấy phiếu Hoa Kiều còn thừa cho Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn mua cho Vương Phương Viện một cái áo lông vũ, còn mua thêm cho cả mẹ mình với mình một chiếc. Vốn dĩ cô còn định mua cho chị dâu một chiếc, nhưng mà nghĩ đến chị dâu đã có hai cái áo lông vũ rồi, nên lại mua một cái khăn quàng cổ dương nhung màu nâu nhạt. Cố tiện nhận được chiếc khăn quàng của cô em chồng mua cho thì rất vui mừng, lập tức quàng lên ngay, thầm nghĩ không ủng công thương yêu con bé này, còn biết nghĩ đến cô. Trong khoảng thời gian này, Vương Phương Viện cũng tiết kiệm được hơn 200 đồng. Áo lông vũ này hơn 100 đồng một chiếc đấy, cô định mua cho mẹ mình một chiếc mà không mua nổi, chỉ đành phải đến trung tâm bách hóa mua cho mẹ mình với chị dâu mấy tấm vải nỉ, vải đệt, để về cho họ làm quần áo. Tiền lương của Hạ Mỹ Ngọc cũng rất cao, nhưng, mặc dù hai tháng này cô ta tiết kiệm được một ít, thì vẫn tiêu dùng nhiều, hiện tại trong tay chỉ có hơn 100 đồng. Nhìn thấy Vương Phương Viện mua vải, tuy không rẻ nhưng cũng chẳng đắt, ít nhất là không đắt như áo lông vũ, Hạ Mỹ Ngọc liền bỏ mười mấy đồng ra mua miếng vải cho mẹ mình, coi như là tâm ý của mình, miễn cho về nhà rồi lại kêu cô ta không hiếu thuận. Mua sắm xong đồ Tết thì đã tới ngày 24 tháng chạp. Cố tiện đóng cửa tiệm ăn, phát tiền lương và tiền thưởng cho những người làm trong cửa hàng, rồi cho nghỉ, dặn bọn họ năm sau không cần tới sớm, phải qua 16 tháng giêng mới mở cửa hàng. Mấy người nhìn tiền lương trong tay đều cười rạng rỡ. Bà chủ Hào Phóng, vừa phát tiền lương lại còn có tiền thưởng, làm cho hai ông chồng tới đây đón từ Mai và Trình Hải Hoa nhìn hạ bác ngôn tràn đầy cảm kích. Nếu Hạ Bát Ngôn không cho vợ của họ một cơ hội thì sao các cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Hạ Bát Ngôn lại không cho là như vậy. Tuy rằng anh cho các cô ấy cơ hội, nhưng nếu các cô ấy làm việc không nghiêm túc thì anh tin chắc rằng vợ mình sẽ không đối đãi với họ như vậy. Anh cười nhàn nhạt mà nói với hai ông chồng, các chị dâu đều làm việc giỏi giang nên vợ em mới thưởng thêm nhiều tiền. Các anh đừng có suy nghĩ nặng nề làm gì. Các chị ấy đều xứng đáng với phần tiền lương này. Lời cảm ơn nói nhiều sẽ không tốt, nên hai người triệu khánh vĩ một vừa hai phải dừng lại, nghĩ rằng về sau nếu Hạ Bác Ngôn gặp khó khăn, nói là vượt lửa qua sông thì không hiện thực cho lắm, nhưng chắc chắn họ sẽ dành toàn lực để giúp đỡ. Khi Mạnh cầm đem tiền về, Trịnh Hải Dương cũng cảm thấy vợ của Hạ Bác Ngôn là một bà chủ rất tốt, vợ mình làm cho cô ấy không phải chịu thiệt chút nào. Tuy quán ăn nghỉ bán rồi, nhưng sưởng dệt vẫn chưa nghỉ. Vì làm kịp hàng hóa. Họ chỉ được ăn Tết đêm 30 và hai ngày mùng 1 mùng 2 đầu năm. Nếu đã không nghỉ thì công việc làm bánh bao cho xưởng vẫn phải tiếp tục làm. Hạ Tư Toàn lo lắng. Kiểu gì cũng không thể để cô với vương phương viện ở lại đây làm bánh bao chứ. Kể cả cô muốn kiếm tiền đến phát điên, thì khi đến Tết, cô vẫn mong muốn được ở bên cạnh người nhà ăn Tết thật náo nhiệt. Vì còn trẻ tuổi, nên Hạ Tư Toàn nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành phải đi tìm chị dâu. Cố tiện đến khu nhà thuê thương lượng việc này với Thiến vương. Con gái của Thiến vương, Chu tỉnh văn, năm nay lại thi không đổ đại học. Đã vậy, cô nàng còn bỏ việc rồi. Con gái lớn 20 tuổi đầu mà cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, bà nhìn đã thấy bực mình. Trong lòng bà thầm cân nhắc xem nên tiền việc gì cho con gái làm. Sinh hoạt phí không nói, bà không thể không cho con gái ăn cơm được. Nhưng nó muốn mua quần áo hay đồ trang sức gì đó thì không thể cứ há mồm xin tiền bà được chứ. Phải nghĩ cách mà kiếm tiền tiêu vặt đi chứ. Người khác không nói, mà nhìn xem em gái của hạ bát ngôn mới bao lớn, mà người ta đã có thể dậy sớm mỗi ngày làm bánh bao. Con gái bà còn lớn hơn mấy đứa kia tận mấy tuổi, làm sao lại không thể đi ra ngoài kiếm tiền đây? Cố tiện tiền bà thương lượng chuyện làm bánh bao dịp Tết, bà liền thuận tiện kể lại tình huống của con gái mình. Cố tiện nghe xong là biết ngay thiếm vương có ý gì, chính là muốn để Chu tỉnh văn làm việc cho cô. Chuyện này dễ thôi, sang năm cô sẽ mở cửa hàng mới, đang cần phải tìm người đây, chỉ cần chăm chỉ, có khả năng làm việc, thì là ai cô cũng sẽ cân nhắc. Thiếm vương vô cùng cảm kích, không nói lời khách sáo, thiếm cảm ơn cháu nhiều. Trong lúc ăn Tết, cái việc làm bánh bao cứ dao cho ba người bọn thiếm. Buổi tối sẽ làm thêm nhiều hơn một chút. Mỗi ngày đưa bao nhiêu bánh bao cho người ta thì thím sẽ ghi lại, chờ lúc cháu quay lại thì tính tiền với xưởng dịch. Cháu thấy thế nào? Cố tiện gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy, không chỉ ghi chép lại số lượng bánh bao đưa cho xưởng dịch thôi đâu, kể cả số lượng bánh bao các thím làm đều ghi lại hết. Sang năm mở hàng cháu lại tính tiền công cho các Thiến. Thiến vương vỗ ngực đảm bảo, cháu cứ việc về quê ăn Tết, thím đảm bảo sẽ làm những việc này thật gọn gàng. Không gây phiền cho các cháu, còn đảm bảo trong coi nhà cửa giúp các cháu luôn. Vì để năm sau con gái có thể đến chỗ cố tiện làm, bà phải giúp cố tiện làm thật tốt những việc này, để cố tiện nhìn nhận được năng lực làm việc của hai mẹ con bà. Cố tiện gật đầu, nói là đương nhiên cô tin thiến vương rồi. Chị dâu giải quyết vấn đề khó một cách nhanh chóng, làm cho hạ tư toàn nhẹ nhàng thở vào, lại lần nữa cảm thấy cô có thể kiếm được tiền đều là dính vinh quang của chị dâu nếu không có chị dâu thì cô thật sự không thể làm nổi chuyện giao tiếp, suy nghĩ buôn bán, cô không thành thục được như chị dâu, chỉ biết có sốt ruột mà không biết đi tìm Thiến Vương hỗ trợ. Thật ra cũng không phải là cô không nghĩ tới, nhưng cô ngại nói chuyện này ra, cũng sợ người ta trừ tuyệt, vì nhà cô được ăn tết mà chẳng nhẽ người ta không được ăn tết? Không ngờ chị dâu vừa đề cập, Thiến Vương đã đồng ý ngay. Trước khi đi, cố tiện giao chìa khóa cho Trương Ma Ma. Nhờ bà ấy lúc rảnh rỗi thì đến nhìn nhà cho cô, tránh cho ăn tết cả nhà vắng mặt lại tạo điều kiện cho lũ trồng. Trên đường trở về quê cực kỳ náo nhiệt, hai vợ chồng già thẩm Bích Phong nghe nói em gái nhà mình muốn đi theo cố tiện về quê chơi thì không chỉ phái xe đến cho họ, mà còn tặng họ rất nhiều hàng tết. Cố tiện tùy ý lật xem, thấy có thịt khô, viên thịt khô, lạp xưởng, thịt khô đầu heo, tất cả bầy chỉnh tề trong năm chiếc trương. Ngoài ra còn có năm trương khác chứa đầy đồ khô. Hạt dưa, lông nhãn, táo đỏ linh tinh. Nhiều đồ như vậy, lại thêm đồ mà họ đã mua trước đó nữa, cố tiện phát sầu rồi, mang về kiểu gì đây? Bà ngoại cố liền kiến nghị, mấy đồ khô như lông nhãn, táo đỏ thì mang hai túi là được, hạt dưa, kẹo có thể mang về hết. Tết nhất lễ lạc, trong thôn mình có nhiều trẻ con, đến lúc về chia cho tụi nó mà ăn. Còn chỗ thịt khô, lạp xưởng này, con nhặt một ít mang về thôi cũng được. Vì gì cả con còn nói làm cho con không ít thịt khô với cá khô đâu. Cố tiện xoa xoa tráng, bất đắc dĩ, đành vậy thôi chứ biết làm sao. Không chỉ gì cả làm thịt khô với cá khô cho cô, mà hạ bác Nguyên viết thư tới đây cũng nói đã làm không ít thịt khô đâu. Thậm chí cậu còn mua cả một con dê đầu đàn về làm thịt, làm được tới hơn 10 cân thịt sườn dê khô. Cố tiện nghỉ, năm trước. Hà bác Nguyên vì muốn được ăn thịt dê mỗi ngày mà từ bỏ cả thói quen lười biếng, ngủ nướng, sáng sớm thức dậy cùng làm đậu hủ với cô, cùng bán đậu hủ. Khi đó, nhà muốn xây mới, nhiều chỗ cần phải dùng đến tiền, nên lâu lâu có thể cắt được cân thịt heo ăn đã là không tội rồi, nào có thể chọn lựa. Năm nay, nhà ngói khang trang đã sớm xây xong, còn mua được nhà ở tỉnh Thành nữa, trong tay lại có tiền, nên vừa mới vào đông, thằng nhóc này đã mua dê về lấy thịt rồi. Cuối cùng Hạ Bác Nguyên đã đạt được giấc mơ vĩ đại là mỗi ngày được uống canh thịt dê. Mộng tưởng đã thành hiện thực, nhưng nếu mà thả cửa ăn uống thì sau này sẽ phải chịu tội lớn. Canh thịt dê là đồ bổ, nhưng ăn nhiều sẽ bị nóng trong người, cho nên thứ này không thể ăn liên tục, huống gì là ngày nào cũng ăn. Nếu thế mà tên nhóc này không bị nóng trong người rồi tiêu chảy thì cô mới cảm thấy kỳ quái đó. Thời điểm gửi thư đến đây, thằng nhóc này còn nói với cô, Chị dâu, trong nhà cố ý để lại 10 cân 20 cân thịt dê cho mọi người đấy, mau mau về đi còn nấu canh thịt dê cho mọi người uống. Cố tiện nghĩ thầm, sợ là chú mày ăn đến chán rồi mới nghĩ để lại phần cho bọn này ấy chứ. Một con dê ít nhất cũng phải trên dưới 100 cân, chú mày để lại có 10, 20 cân mà còn không biết xấu hổ nói là cố ý để lại. Cố tiện càng nghĩ càng xa. Cô vội hoàng hồn, bảo hạ bác ngôn chặn dây thừng lên đóng đồ. Hành lý, hàng Tết được đóng gói xong xuôi, lại thêm hai chiếc xe, tính cả tài xế là 12, 13 người, vừa vặn ngồi luôn. Bởi vì vừa có người già vừa có thai phụ, Đỗng Vấn Bình sợ họ bị sốc nảy, nên đề nghị đi sớm một chút, xe đi tốc độ thông thả một chút, chắc là buổi tối đã có thể về tới nhà. Vì thế, trời còn chưa sáng, bà đã nấu sủi cảo cho mọi người ăn, rồi thu dọn xong xuôi, cả nhà liền lên đường. Xe chạy trên đường thật chậm rãi. Cố tiện ngồi trong xe, hai bên trái phải là bà ngoại và bà nội, bên cạnh bà nội là hạ tư toàn, hạ bác ngôn thì ngồi ở ghế phụ phía trên. Chú Trương lái xe rất vững nên cố tiện không có chút nào không khỏe cả. Nhìn xuyên qua cửa kính của ô tô, cô nhìn cảnh sắc mùa đông bên ngoài. Phía xa xa của cánh đồng bát nhát có những ngọn lúa mạch non đón giá lạnh. Màu xanh này, vào giữa trời đông tịch liêu, đã làm tăng thêm một chút sức sống. Bà nội thẩm tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn theo ánh mắt của cháu gái, thấy trước mắt là một mảnh hoang vu, không thấy một bóng người, rời xa trốn thành thị ồn ào náo động làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thoải mái, bình tĩnh lạ thường. Xe chạy không nhanh không chậm. Một lúc sau, cố tiện không còn hứng thú ngắm cảnh, bèn mơ màng mà ngủ. Đúng lúc này, hạ bác ngôn ở phía trước lấy một chiếc chăn mỏng trong lòng ra đưa cho cô. Bà nội thẩm đắp chăn cho cô. Cô nghiêng qua phía bà ngoại rồi ngủ luôn. Đi qua hai tòa núi lớn, xe dừng lại ở một thị trấn thưa thất. Cô tiện lười nhát vương vai, phát hiện mình đang nằm trong lòng hạ bác ngôn. Cô cũng không lấy làm kỳ quái gì với việc hạ bác ngôn dời từ ghế phụ xuống đây. Ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài xem xét, cô phát hiện đây là cái chợ, có vẻ như lớn tầm với chợ bên thôn Đại Sơn. Lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn 12 giờ rồi. Hạ bác ngôn đỡ cô. Ông Nhu hỏi, có đói bụng không? Cố tiện lại dũi cái eo lười một cái, ừ một tiếng. Ăn sáng sớm như thế thì giờ đói bụng là cái chắc. Bà nội thẩm ngồi ở trên ghế phụ xoay người nói với cháu gái, nếu đói bụng thì chúng ta tìm cái tiền cơm giải quyết bữa trưa trước đi. Thị trấn này gọi là Đại Thạch Trấn, cùng một huyện với các con đấy, cách thôn Đại Sơn không xa lắm, chừng 50, 60 dặm thôi. Hạ Tư Toàn cũng vừa mới tỉnh ngủ. Che miệng ngáp một cái, không biết hương vị tiệm ăn ở trấn này như thế nào đây? Bà nội thẩm từ trước đến nay tương đối chú ý đến sinh hoạt thì nay lại không thèm để ý chuyện này, ra khỏi nhà mà no bụng là được rồi, nếu muốn ăn ngon thì về nhà tính tiếp. Cố tiện cười nhìn hạ tư toàn. Dưới tình huống người còn không thể đầy đủ ấm no thì được lắp đầy bụng mới là điểm mấu chốt, có ngon hay không đã không còn quan trọng rồi. Cho nên... Thà Tư Toàn muốn tìm được một tiệm cơm hợp khẩu vị ở trong cái trấn nhỏ này thật sự là điều không dễ dàng gì. Ngay kể cả ở thôn Đại Sơn cũng vậy, ngoài xưởng ấm nước lượng người lớn với tiệm cơm quốc doanh còn coi là được thì cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Chú Trương quen cửa quen nẻo lái xe dẫn đường. Có tiện thấy vậy thì tò mò, chú Trương từng tới trấn Đại Thạch này rồi sao? Nếu không thì sao chú ấy lại quen thuộc với nơi này như thế? Chú Trương chuyển động tay lái. Cẩn thận nhìn gương chiếu hậu, tránh người đi lại ven đường, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn hàm hậu. Bà nội thẩm liền trả lời thay ông ấy, cháu nghĩ là chú trương của cháu chỉ lái xe cho nhà ta thôi ấy hả? Bên ngoài chú ấy cũng có công việc, chuyên đưa hàng hóa cho người ta, nhưng không phải chạy thường xuyên. Chú ấy từng tới đây cũng không có gì lạ. Hạ tư toàn nhìn chú trương mà hâm mộ, được chạy vòng quanh thế giới như thế thật là tiêu sái. Chú Trương lại không cảm thấy tiêu sái chỗ nào, với ông mà nói thì đây chỉ là vì công việc mà thôi. Trên trấn nhỏ xám xịt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người ăn mặc thời thường, đi từ trên chiếc xe con hiếm thấy vào tiệm cơm, làm cho người trong trấn tò mò vây xem. Tiệm cơm đúng thật là không có đồ ăn gì hợp khẩu vị. Đoàn người không bắt bẻ, mỗi người ăn một bát mì gà nước. Cố tiện một người ăn phần của ba người, no bụng đến căng rốn, huống chi là những người khác. Ăn cơm, giải quyết vấn đề sinh lý xong xuôi, đoàn người nghỉ ngơi một lát rồi lên xe rời đi trong con mắt tò mò của người thị trấn. Các cụ từng nói căng cơ bùng trùng cơ mắt. Tuy đã ngủ cả một buổi sáng, nhưng sâu ngủ trong người cố tiện dường như vẫn chưa chạy đi. Lên xe không bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ trong lòng hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn đưa cái chăn mỏng nhờ bà ngoại cố hỗ trợ đắp lên người cố tiện, nếu không trời lạnh như thế mà ngủ thì có thể sẽ bị cảm lạnh. Xe càng ngày càng tới gần thôn Đại Sơn. Những tòa núi lớn xa xa dần xuất hiện trước mặt. Hạ Tư toàn nhìn ra ngoài xe mà kích động, thật muốn lập tức về tới nhà mình. Hạ Mỹ Ngọc cũng rất kích động, nhưng rồi nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo thì tâm tình trở nên mờ mịt. Chú Trương lái xe tiến dần vào thôn Đại Sơn. Xuyên qua đường cái trong trấn sông là lập tức đến đường vào thôn Đại Sơn. Đường đi đều là buồn, gồ ghề lồi lõm, cực kỳ không dễ đi kể cả chú trương có tài lái xe siêu phàm đến đâu thì cũng không chịu được con đường gập ghềnh như thế. Sự sốc nảy là cố tiện đang trong mơ mà tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh sắc nông thôn quen thuộc xuất hiện trước mắt. Muốn về đến nhà quá. Bà nội thẩm đã từng tới thôn Đại Sơn nên nhìn con đường này khá là quen thuộc. Bèn cười đáp lời, kể cả về đến nhà rồi thì cháu cũng nên tỉnh ngủ đi. Cố tiện gật đầu. Đúng là cô nên tỉnh giấc, nếu không thì sợ là buổi tối không ngủ lại được. Bên kia hai bà cháu nói chuyện phím, bên này bà ngoại cố lại suy nghĩ chuyện ngủ nghỉ. Tuy đã xây mấy gian nhà ngói khang trang rồi, nhưng nhiều người tới như thế này thì bà sợ là không đủ để ở. Bà nghỉ nghỉ, liền nói với cố tiện, tiện tiện, lát nữa đưa bà tới nhà gì cả con đi. Bà sẽ ở bên đó. Cố tiện biết bà ngoại đang lo nghĩ chuyện gì, nhà vẫn đủ ở mà, bà đừng lo. Thấy bà ngoại còn cao mày, cô lại nói tiếp, cứ để chú Trương ở cùng bác Nguyên, bà với bà nội ở cùng một phòng, tư toàn với Minh Duyệt ở một phòng, thế là đủ rồi. Bà nội thẩm đột nhiên lên tiếng, bà muốn ở căn nhà ban đầu của cháu. Cố tiện nhíu mày, bà nội, chỗ đó không có nhiều giường, không ở được đâu. Cô còn chưa nói tới điều quan trọng là căn nhà bên đó là phòng đất, điều kiện kém, cho dù bà nội đã trải qua những năm tháng khốn khó của đất nước nhưng lại chưa phải chịu khổ mấy. Sao có thể ở được bên đó? Bà nội thẩm lại kiên trì, trước khi bà ngoại cháu ngủ ở đâu thì cháu trải chăn đệm ở đó cho bà là được. Cố tiện đâu hết cả đầu. Một khi lão thái thái cố chấp là không nói đạo lý chút nào. Cô kéo tay hạ bác ngôn để anh nghĩ cách. Hạ bác ngôn đại khái biết được suy nghĩ của lão thái thái, có lẽ là bà muốn tự mình cảm thụ nơi ở trước kia của cháu gái, cảm thụ sinh hoạt ngày xưa. Bên kia tuy là phòng đất, nhưng bên trong mưa không dột tới gió không thổi vào. Chỉ cần trải chăn đệm dày dặn, bên trong đặt một chậu nước ấm thì sẽ không bị đông lạnh. Vì thế anh nói, chăn bông trong nhà đều được ông bà nội, ý là ông bà hạ, chúng ta mang ra phơi, rất ấm áp, nên không sợ bà nội thẩm bị đông lạnh đâu. Bà ngoại cố nắm tay bà nội thẩm mà nói, nếu chị muốn tới nhà tôi ở thì hay là cả hai chúng ta đều tới đó đi, hai người ngủ chung giường sẽ ấm áp hơn. Hai lão thái thái tự quyết định, rồi nói với cố tiện khi về thì sang nhà cũ trải giường chiếu cho các bà. Cố tiện còn có thể nói gì đây? Cô chỉ có thể cười khổ gật đầu. Xe đi vào trong thôn, dừng trước cửa nhà. Cố tiện chưa kịp làm chuyện khác đã bị hai lão thái thái thúc giục đi trải giường đệm, nếu không thì sợ trời tối, không có chỗ ngủ. Cố tiện đành bỏ mặt một đoàn người ở đó, đi vào phòng. Trong phòng ngoài phòng đều đã được bà nội hạ thu dọn sạch sẽ. Cố tiện trải một chiếc chăn bông dày dặn mới tinh lên trên giường. Năm nay bà nội thẩm nói muốn đi cùng về quê ăn Tết, nên cố tiện đã gửi không ít phiếu bông và phiếu chăn về quê, nhờ bà nội hạ làm giúp mấy chiếc chăn bông dày, cho nên bây giờ trong nhà không thiếu chăn bông. Cố tiện mở tủ quần áo, lấy hai chiếc đệm bông dày bịch đưa cho hạ bác ngôn ông ra. Cô nhìn đệm bông dày dặn, Còn ngửi được mùi bông thơm thoang thoảng, liền rất thích mà vuốt vuốt, một cái đệm để cho bà nội với bà ngoại, còn một cái đưa cho Minh Duyệt với tư toàn. Ở dưới lót thêm chăn bông cũ là được. Bà nội hạ ở bên ngoài nghe thấy cháu dâu nói vậy thì đi vào, hai cái đệm đều để cho bà nội với bà ngoại của con đi. Trong phòng tư toàn đều là chăn bông mới, không cần phải thay, kể cả có là chăn bông cũ thì bà cũng đã tìm người làm lại rồi, đều rất mềm mại, chắc chắn không bị lạnh bà nội hạ nói chuyện, đôi mắt không ngừng nhìn vào bụng cố tiện, thấy cái bụng lùm lùm thì trong lòng vui mừng, nắm tay cố tiện dục cô nghỉ ngơi. con không mệt đâu, lúc đi xe con ngủ nguyên ngày, giờ tỉnh táo lắm. một đám người nói nói cười cười đi vào trong nhà của cố gia. hạ mỹ ngọc xuống xe, vốn là nên giống vương phương viện vội vàng chạy về nhà, nhưng cô ta lại ngồi lì ở nhà chính của thiến hai, không muốn động chân. mãi cho đến khi bọn cố tiện ông chăn bông đi rồi. Cô ta mới tâm bất cam tình bất nguyện xách túi hành lý đi về nhà. Chậm rì rì đi đến cửa nhà, cô ta đột nhiên dừng bước, mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhà cửa sau lại sạch sẽ như thế này? Mẹ mình đổi tính rồi ư? Trong lòng cô ta buồn trồn. Cô ta miếm môi, xách hành lý đi vào sân, liền thấy một người phụ nữ xa lạ đi từ trong nhà ra. Cô ta trở nên cảnh giác, phòng bị mà hỏi, chị là ai? Người phụ nữ kia dương mắt. Nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa, trên người mặc áo lông vũ nhập khẩu, chân đi đôi ủng bông nội địa, trang điểm không giống người trong thôn. Cô ta hiếp mắt, ông Nhu mở miệng, chắc em là Mỹ Ngọc phải không? Chị là chị dâu của em. Cái gì? Hà Mỹ Ngọc la lên một tiếng, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với mình, phát hiện mình phản ứng hơi quá thì lại hỏi, chị bảo chị là chị dâu Trịnh Duyệt Hoa của tôi. Trịnh Duyệt Hoa khẽ gật đầu. Hạ Mỹ Ngọc đánh giá Trịnh Duyệt Hoa, tiếp tục hỏi, sao chị lại ở đây? Trịnh Duyệt Hoa nhìn Hạ Mỹ Ngọc kỳ quái, sao chị lại không thể ở đây? Trong lòng Hạ Mỹ Ngọc hừ lạnh, nhưng mà, chị ta đã gả cho anh trai mình nên đúng là sẽ ở đây rồi, nhưng mà, anh trai tôi đâu? Chị về đây mà anh tôi không về hay sao? Trịnh Duyệt Hoa mỉm cười, anh trai em xuất ngủ rồi, sau này sẽ ở nhà. Hạ Mỹ Ngọc cảm thấy trong lòng có dự cảm bất hảo. Rốt cuộc cảm giác đã trở thành sự thật. Cô ta dường như đã thấy mình sẽ ăn Tết không yên rồi. Ngang tính vạn tính, cô ta không tính đến chuyện anh trai mình xuất ngủ. Nếu biết anh trai đã trở lại, cô ta thà là ăn Tết một mình ở tỉnh còn hơn là về quê. Trải xong giường đệm, cố tiện mới nghe được từ hạ bác nguyên tin tức hạ cao tuấn xuất ngủ, còn dẫn cả vợ con về quê. Đối với chuyện này, cô với hạ bác ngôn không tỏ vẻ gì nhiều. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn không được mà chửi thầm. Hạ Cao Tuấn tuyệt đối không đơn giản xuất ngủ như vậy. Nhưng mà, chuyện đó thì liên quan gì đến họ đâu. Bà ngoại cố nghe thấy ba chữ Hạ Cao Tuấn là sầm mặt. Tuy rằng hiện tại cháu gái bà sống rất hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là bà hết ác cảm với Hạ Cao Tuấn. Cố tiền cãi hai chiếc chăn bông dày lên trên giường. Bà nội thẩm thấy vậy thì ý kiến ngay, chăn vừa to lại còn dày. Trải một cái được rồi. Cố tiện rủ mắt, nghĩ nghĩ liền nói, hay là như này đi, lát nữa cháu sẽ mang chăn mỏng sang đây, tối mà lạnh thì bà đắp lên trên. Vậy cũng được. Hai vợ chồng son chẳng có nghĩ nhiều về chuyện cả nhà Hạ Cao Tuấn trở về, còn Hạ Cao Tuấn ở trong nhà mình lại bóng gió hỏi thăm Hạ Mỹ Ngọc về chuyện của Hạ Bác Ngôn ở tỉnh. Hạ Mỹ Ngọc ấp úng, chỉ nói là không biết gì. Tình cảm của con người sẽ không ngừng biến hóa theo thời gian. Trước kia, mỗi lần anh trai về nhà, cô ta đều sẽ vây quanh bên người hắn ríu rít chuyện trò không ngừng. Còn hiện tại, ngay cả nói đối phó thôi mà cô ta cũng không tình nguyện. Cùng là anh cả, mà anh bác ngôn có thể toàn tâm toàn ý trả giá vì các em, còn anh trai cô ta lại chỉ nghĩ muốn lợi dụng cô ta. Cô ta vừa về đến nhà, hành lý còn chưa kịp buông, hắn đã hỏi thăm ngay chuyện của hạ bác ngôn. Trong lòng cô ta cảm thấy bị một trận lạnh lẽo đánh út tới. Cô ta đánh gãy lời anh trai mình, anh, để em đi nghỉ ngơi một lát đã, có được không? Hạ cao tuấn hơi giật mình, kinh ngạc nhìn em gái mình mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn ta cười, như đang ứng phó với một đứa trẻ không nghe lời, được rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Hạ Mỹ ngọc âm thầm trận trắng mắt, đặt hành lý vào góc tường, lấy một cốc nước nóng, cầm trên tay vừa ủ ấm vừa từ từ uống. Trần Tuyết Hồng cổng một bó củi về nhà, thấy Hạ Mỹ Ngọc đứng ở trong nhà chính thì vô cùng vui vẻ, lập tức cười hỏi, Mỹ Ngọc đã về đấy à? Hạ Mỹ Ngọc đặt cốc nước lên trên bàn, rồi đi ra, vâng, vừa về đến nhà xong. Trần Tuyết Hồng bỏ bó củi vào trong phòng bếp, rồi xoay người nói chuyện với con gái, trắng ra rồi, cũng béo lên nữa. Bà ta duỗi tay định kéo kéo Hạ Mỹ Ngọc, lại thấy con gái đang mặc một bộ quần áo xám sạch sẽ. Nhìn sang tay mình còn dính bẩn, liền lặng lẽ rụt tay về. Cái? Cái bộ quần áo này nhìn đẹp thật đấy. Trần Tuyết Hồng chưa từng nhìn thấy bộ quần áo nào xinh đẹp như vậy. Nhìn nhìn một lát, bà ta bỗng nhiên nhíu mày, cái này chắc không ít tiền nhỉ? Đúng thế, không ít tiền tí nào. Trên mặt hàm Mỹ Ngọc không có cảm xúc gì. Hơn một trăm đồng đấy. Mày nói gì? Trần Tuyết Hồng không thể tin nổi. Bộ quần áo này mà những hơn một trăm đồng. Nhà bà ta chưa từng có nhiều tiền như vậy đâu. Vì thế, bà ta nổi giận đùng đùng mà quát mắng, mày đúng là đồ phá của. Bà ta cảm thấy ngực mình đau quá. Hơn một trăm đồng tiền đấy mà bị con ranh này mang đi mua quần áo. Sao nó không lật trời luôn đi? Hạ Mỹ ngọc trầm mặt. Chưa cần nói đến bộ quần áo này là chị dâu mua cho cô ta. Ngay cả cô ta mua cho mình thì đã làm sao? Cô ta tự kiếm ra tiền, nên muốn xài như thế nào thì cứ xài như thế, kể cả có là mẹ cô ta cũng không quản được. Hà Cao Tuấn nghe thấy tiếng quát mắng của mẹ mình thì đi từ phòng ra, trách cứ hạ Mỹ Ngọc, bộ quần áo mà hơn 100 đồng là quá đắt, nhà ta lại chẳng phải đại phú đại quý gì, cần gì phải mặc bộ quần áo đắt như thế làm gì? Nếu là ở nơi khác, ở thời gian khác, mà anh trai nói những lời này. Thì hạ Mỹ Ngọc đều sẽ không có cảm giác gì. Nhưng mà, cô ta vừa mới về đến nhà, trong nhà không có một ai quan tâm cô ta ở tỉnh thành có bị lạnh hay không, có mệt hay không, có phải chịu ủy khuất gì hay không, mà chỉ có một đám người chất vấn cô ta không nên tiêu tiền mua quần áo. Đây mà là người nhà hay sao? Cô ta lạnh lùng nhìn bọn họ, trên mặt chăm chọc, mọi người yên tâm đi, đây là chị dâu mua quần áo cho con, con không tốn một phân tiền. Chị dâu! Cái gì chị dâu? Mỹ Ngọc, em đang nói chị đấy à? Trịnh Duyệt Hoa đi từ trong phòng ra, nghe thấy Hạ Mỹ Ngọc kêu chị dâu thì cho là đang nói mình, lại hỏi, cái gì quần áo cơ? Hạ Mỹ Ngọc quay đầu trừng mắt với cô ta một cái, tôi không nói chị. Trịnh Duyệt Hoa kinh ngạc. Hạ Mỹ Ngọc giọng điệu rất là không tốt, tôi nói chị dâu là chỉ chị dâu bên nhà Thiến hai. Tôi đi làm thuê cho chị ấy. Quần áo tôi đang mặc cũng là chị ấy mua cho tôi. Trịnh Duyệt Hoa không biết cố tiện, chỉ đồ một tiếng, rồi nhìn áo lông vũ trên người hạ Mỹ Ngọc mà tràn đầy hâm mộ, trước kia chị cũng có cái áo lông vũ, nhưng mà chất lượng không tốt như của em. Từ khi hạ Cao tuấn nghe thấy em gái mình nhắc tới cố tiện liền trầm mặt không nói năng gì. Trần Tuyết Hồng ở bên cạnh lại nói, này thì có là gì? Mỹ Ngọc Nếu chị dâu con thích cái áo này thì con đưa cho chị dâu con mặc đi. Chị dâu con về đây không mang nhiều quần áo, cái áo bông con bé đang mặc cũng là của mẹ đưa cho đấy. Trong lòng Hà Mỹ Ngọc thật lạnh, nhìn Trần Tuyết Hồng mà nói, mẹ hào phóng như thế thì bỏ tiền ra mà mua cho chị ta đi, việc gì phải lấy của con. Đây là chị dâu mua cho con, dựa vào đâu mà con phải đưa cho người khác mặc. Nói xong, Hà Mỹ Ngọc mặc kệ họ có phản ứng gì, trực tiếp xoay người đi vào phòng. Trần Tuyết Hồng vội nhìn sang Trịnh Duyệt Hoa. Sắc mặt Trịnh Duyệt Hoa thật không đẹp, trong lòng oán trách bà mẹ chồng nhiều chuyện quá, mà tính tình cô em chồng này cũng không dám khen. Phải ở cái nhà như này, phải đối mặt với những người này, cô ta có thể sống nổi không? Hạ Cao Tuấn chỉ vào bóng dáng hạ Mỹ Ngọc mà tức giận, sao Mỹ Ngọc lại biến thành thế này? Ai đã dạy con bé? Con ranh con chưa lớn mà tính tình lớn thật đấy vẻ mặt Trần Tuyết Hồng đau khổ, nói không nên lời. Ai đã dạy con bé ư? Đương nhiên là bà ta rồi. Khi đó, thân thể cha bọn nhỏ còn tốt, có thể kiếm được tiền, còn được cha mẹ chồng trợ cấp, con trai thường xuyên gửi tiền về, trong nhà dư giả lại chỉ có một đứa con gái nên bà ta hết sức chiều trụng hạ mỹ ngọc. Bây giờ nhà nghèo đi rồi, muốn sửa tính cho con bé cũng đã muộn. Hạ Cao Tuấn thấy mẹ mình sầu khổ thì hiểu hết, không vui mà nói. Mẹ, mẹ phải quản nó đi. Sau này chúng ta đều ở trong nhà, cái tính nó như thế thì ai mà chịu được. Yên tâm, qua Tết là tôi đi rồi, tuyệt đối không làm chướng mắt các người. Thanh âm Hạ Mỹ Ngọc truyền từ trong phòng ra. Hạ Cao Tuấn chỉ cảm thấy đau răng. Trần Tuyết Hồng thì tức giận mà không dám xả. Đứa con gái này còn kiếm được tiền, bà ta còn muốn đòi tiền từ tay nó, nên nào có dám nhiều lời. Trình Duyệt Hoa ở bên cạnh hỏi, Cao Tuấn, nhà thiếm hai đã trở lại rồi, Mỹ Ngọc lại đang làm thuê cho nhà thiếm hai, hay là chúng ta qua đó thăm họ đi? Đấy mắt Hạ Cao Tuấn tối đen lại. Hạ Bác Ngôn đã trở thành sinh viên đại học số 1 số 2 của tỉnh thành, còn cưới được người vợ mà Hạ Bác Ngôn từng tha thiết mơ ước, trong khi đó, hắn lại bị giam giữ không minh bạch mấy tháng, bộ đội chưa nói gì mà chỉ yêu cầu hắn thu thập hành lý đi về nhà. Chuyện trở thành như vậy... Căn bản là hắn không có mặt mũi nào chường mặt ra trước mặt hạ bác ngôn, muốn trốn còn chẳng kịp nữa là. Trình Duyệt Hoa cái gì cũng không biết, nhưng tâm tư lại rất mẫn cảm. Nếu hắn nói không đi thì cô ta có thể nghĩ nhiều hay không? Trần Tuyết Hồng giữ chặt tay con dâu, giờ muộn rồi, để ngày mai hắn đi, nếu không Tiểu Quang tỉnh ngủ lại khóc lóc tìm mẹ đấy. Con trai là do mình sinh ra nên Trần Tuyết Hồng hiểu hơn ai hết. Đứa nhỏ này từ bé đã ngầm so cao thấp với hạ bác ngôn. Này không biết vì cái gì mà phải xuất ngủ, bộ đội còn chưa an bài công việc gì. Trở về gần một tháng rồi, mà một người đàn ông lại cứ ôm rịch đứa con trong lòng, làm những việc mà bình thường chỉ có cánh phụ nữ làm. Trong thôn đã sớm lan truyền tin tức cả nhà thằng hai đi xe ô tô về quê, vậy thì con trai nào có ý định đi đến nhà họ để nhìn chê cười chứ? Nếu cố tiện mà có ở đây thì nhất định cô sẽ nói bọn họ nghĩ quá nhiều. Ai mà có thời gian rảnh rỗi đi chê cười nhà mấy người. Chuyện nhà một đống còn chưa lo xong đây này. Bên kia, cố tiện trải giường đệm cho bà ngoại và bà nội. Bên này, Đỗng Vấn Bình dẫn Hạ Tư Toàn xuống bếp chuẩn bị làm cơm chiều. Bà chặt khúc sườn khô, cho lạp sưởng vào nồi hấp. Thẩm Minh Duyệt từ lúc xuống xe đã ồn ào kêu gào, lạnh quá. Nên Hạ Tư Toàn cho Thẩm Minh Duyệt đi nhắm lửa để ấm hơn. Mùa đông không có nhiều rau dưa, may mắn là trong nhà bán đậu hũ, Hạ Bác Nguyên biết hôm nay họ trở về nên đã cố ý để lại mấy miếng đậu hũ. Động Vấn Bình chiên đậu, lại xào ít khoai tây sợi chua cây, món này cố tiện thích ăn. Cải cắn trộn giấm, cũng là cố tiện thích ăn. Bà lại nhặt thêm ít đậu phộng chiên lên cho mọi người nhắm rượu. Cuối cùng là hầm nồi canh xương sườn với củ cải. Cơm chiều như vậy đã tạm ổn rồi. Nấu cơm xong xuôi, bọn cố tiện đã trở lại. Cả nhà mười mấy người, ghép hai cái bàn lớn lại rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, đoàn người ngồi trên nhà chính mà nói chuyện phím, nói một lúc liền nói tới thành tích của Hạ Bác Văn. Ông nội Hạ đòi xem phiếu điểm của Hạ Bác Văn. Hạ Bác Văn không chút nhút nhát. Ngược lại còn gấp không chờ nổi mà khoe phiếu điểm. Ông nội hạ nhìn sắc mặt cậu cháu trai liền đoán được thằng bé này thi tốt là sự thật rồi. Trong lòng ông như được an ủi, xem ra chuyển thằng bé lên trên tỉnh học là điều đúng đắn. Hạ bác văn không chỉ cầm phiếu điểm ra, mà còn lấy cả giấy khen. Ông nội hạ nhận phiếu điểm, dơ lên mà nhìn, tinh thần lập tức dâng cao, ông có nhìn nhầm không? Thật sự là hai điểm một trăm này. Đúng là cháu ngoan của ông. Ông chụp thật mạnh lên bả vai Hạ Bác Văn, không tội Không tội Hạ Bác Văn bị ông nội vỗ mạnh liền lão đảo, nâng cánh tay lên xoa xoa bả vai, nhìn ông nội với vẻ ủy khuất. Ông nội sao dùng lực mạnh thế, bả vai cậu muốn trả ra rồi này. Cậu âm thầm oán giận, miệng thì ông nội nói là không tội mà tay lại không buông tha cho cậu. Đỗng Vấn Bình ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười. Ông bà nội hại nhìn sang Đỗng Vấn Bình. Bác Văn không chỉ thi đạt điểm cao đâu, mà trường học còn phát giấy khen, bút máy với vợ đấy. Cháu trai của cha mẹ bây giờ biết tranh đua lắm. Hạ tư toàn biểu môi, cô biết thưa mẹ mình muốn nhất là được khoe khoan chuyện bà ấy đứng lên sân khấu phát biểu trước toàn trường. Cố tiện cũng biết Đỗng Vấn Bình có lòng muốn khoe khoang, bèn mỉm cười, ông bà nội biết không, lúc trường Bác Văn làm lễ tổng kết năm học, mẹ con còn được mời lên phát biểu trước toàn trường, nói hay lắm đó. Ông bà nội hạ nhìn Đỗng Vấn Bình mà kinh ngạc, thật không? Đương nhiên là thật rồi. Lúc này Đỗng Vấn Bình mới có chút ngại ngùng mà cười cười, thật ra thì cũng như mọi người thôi, không có gì đặc sắc đâu. Hạ bác văn le lưỡi với mẹ mình, rồi vạch trần với ông bà nội, ông nội đừng có tin lời mẹ con. Mẹ con tự cảm thấy mình nói quá hay luôn ấy. Còn kêu là cũng giống mọi người. Mẹ là giả bộ khiêm tốn thì có. Mẹ là giả bộ khiêm tốn thì có. Đây là lời mà một đứa con nói mẹ nó đấy sao? Đỗng vấn bình trận trắng mắt. Hạ bác văn về quê là có chỗ dựa, nên không sợ bà. Thằng tranh này! Để xem về tỉnh thành rồi bà có thu thập nó hay không? Thẩm Minh Duyệt tươi cười. Người nhà này đều khá tốt, cuộc sống như này là điều mà cô theo đuổi cả đời. Thi đỗ đại học, gã cho một người đồng điệu tâm hồn với mình. Sinh được đứa con, sống một đời bình phàm hạnh phúc bên nhau. Hạ bác Ngôn cũng lên tiếng nói thay cho em trai mình, đúng thật là bác Văn có tiến bộ rất lớn. Ai khích lệ cậu đều không so được với lời khẳng định của anh trai mình. Hạ bác Văn đắc ý giao giặc. Nếu sau lưng cậu có cái đuôi thì giờ phút này nhất định là đang quẩy thật mạnh. Cái bộ dáng kiêu ngạo kia làm cho ngay cả hạ bác Nguyên đều không nhìn được mà muốn đánh cho cậu ta một trận. Có một số việc nên đối mặt thì bất cứ lúc nào đều không chạy thoát được. Ví dụ như tối hôm qua, Hạ Cao Tuấn lấy lý do trời tối rồi, đứa con tỉnh lại sẽ khóc, để tránh thoát vận mệnh phải đi đến nhà thiếm hai rồi bị người ta chê cười. Nhưng sáng nay, đứa con lại tỉnh sớm. trình Duyệt Hoa vừa ôm con vừa nhắc lại chuyện đến thăm nhà thiếm hai. Lần này, Hạ Cao Tuấn thật sự không tìm được lý do để cử tuyệt. Hắn bụng đầy tâm sự ôm con. Tính toán để Hạ Mỹ Ngọc dẫn họ đi tới nhà thiếm hai. Vì sao lại muốn Hạ Mỹ Ngọc dẫn đi? Đương nhiên là vì trong nhà họ, chỉ có mình Hạ Mỹ Ngọc là có thể nói chuyện được với nhà thiếm hai. Nếu Hạ Mỹ Ngọc muốn đi nhà thiếm hai thì đi lúc nào đều được cả. Lúc này, cô ta đang rửa mặt cho cha mình, nào có thời gian rảnh mà quan tâm đến mấy người kia. Vì thế mặt vô biểu tình mà nói, tôi không đi. Trịnh Duyệt Hoa cực kỳ không vui. Sụ mặt không nói năng gì. Từ ngày hôm qua cô em chồng trở về vẫn chưa cho cô ta sắc mặt tốt. Cô ta ngàn dặm xa xôi đi theo Hạ Cao Tuấn về đây chẳng lẽ là để chịu đựng cơn tức giận của em chồng. Hạ Cao Tuấn cảm thấy khó mà nói lại được đứa em gái này, liền đi đến trước giường cha mình, thấy Hạ Mỹ ngọc bẻ từng ngón tay của cha mình mà lau rửa cẩn thận thì biểu tình hắn có chút vi diệu. Hắn đã trở về được một thời gian dài rồi, nhưng chưa từng thấy mẹ mình lau rửa tay cho cha. Sau này, cha hắn bị ướt quần, mẹ hắn nhờ hắn giúp đổi quần thì hắn mới biết mong của cha mình đều bị lỡ loét cả. Hà Mỹ ngọc rửa mặt mũi và tay cho cha mình xong, nhìn thấy chậu nước đen xì thì nhăn tít mày. Một chậu nước trong mà giờ lại bẩn đến như này, chứng tỏ là đã bao lâu không được lau rửa sạch sẽ rồi. Cô ta chấp vấn Hạ Cao Tuấn, anh trở về lâu như vậy rồi thì đã từng lau rửa thân mình cho cha chưa? Hạ Cao Tuấn gục đầu xuống. Mỗi ngày hắn đều bận rộn chăm con, nào có thời gian chứ? Hạ Mỹ Ngọc hừ lạnh, rốt cuộc là anh bận cái gì mà ngay cả thời gian lau rửa người cho cha cũng không có. Tuy rằng cô ta chưa từng chăm sóc người bị bệnh, nhưng mà nghĩ cũng biết, cha phải nằm một thời gian dài như vậy, thường xuyên tiểu ướt cả quần, nếu không được tắm rửa thường xuyên thì nhất định sẽ bị lỡ loét. Trịnh Duyệt Hoa ông con đi đến, anh trai em mỗi ngày còn phải chăm con. Trịnh Duyệt Hoa còn chưa nói xong, Hà Mỹ Ngọc đã lớn tiếng quát, anh ấy phải chăm con, thế chị làm cái gì? Chị không chăm con được à? Ta hờ giờ nhíu mày, lại càng thêm cảm thấy cô em chồng này hẹp hòi, nhưng vẫn đáp lời, tiểu quan khá nghịch ngợm nên cần phải hai người trong coi mới được. Lúc trước ở bộ đội đều phải có bà ngoại thằng bé trong giúp mới được. Hà Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy thật là buồn cười, giọng nói lạnh đi, thế thì con nhà anh chị quý báu thật đấy. Mặt trịnh duyệt hoa cứng đờ, thở phì phì ông con bỏ ra ngoài. Hạ Mỹ Ngọc hừ một tiếng, không giao động, nhìn sang anh trai đang đứng như trời trồng thì tức giận, muốn đến nhà Thím hai thì đi lúc nào mà chẳng được. Tôi đi lấy thêm chậu nước, anh giúp cha lau sạch phần thân dưới rồi thay quần cho ông ấy đi. Xong tôi đi quanh đây mua ít thuốc để bôi cho cha đã. Nói xong, Hạ Mỹ Ngọc liền đi ra ngoài. Lấy chậu nước ấm mới vào trong phòng. Hà Mỹ Ngọc thấy Hà Cao Tuấn vẫn đứng yên tại chỗ, chậm chạp không chịu động thủ. Hắn rủ mi, vẫn nên chờ mẹ về rồi lau rửa cho cha đi. Cha hắn cả người toàn mùi nước tiểu, nói không chừng trong đũng quần còn có cả phân. Hắn rửa mông cho con trai, giặt quần áo dính phân thì không cảm thấy gì, nhưng đổi lại thành cha hắn thì sao hắn chịu được. Hà Mỹ Ngọc ôm tay lên ngực, nghiêng mắt nhìn hắn mà cười nhạo, sao hả? Ngại cha bẩn. Hạ Cao Tuấn xăm mặt, có cảm giác xấu hổ bực bội vì bị em gái nói toạc tâm tư ra. Hắn quát lớn, nói bậy gì đó. Hạ Mỹ Ngọc cười cười, anh như vậy thì tôi chỉ càng biết anh chột dạ. Hạ Cao Tuấn lúc này có cùng ý nghĩ với vợ mình, đứa em gái này thật là đáng ghét. Hạ Mỹ Ngọc thu lại nụ cười, không thèm quan tâm hắn chê bẩn hay không, bây giờ anh lau rửa cho cha đi. Kể cả có ngại bẩn thì đây chẳng phải là việc mà người con trai như anh nên làm hay sao? Cha mẹ già rồi, chỉ trông cậy vào anh với Cao Dương, mà ngay cả rửa mông cho cha anh cũng ghét bỏ thì tương lai phải làm sao đây? Hạ Cao Tuấn âm trầm nhìn Hạ Mỹ Ngọc một cái, xoay người quay về phòng hắn. Hạ Mỹ Ngọc cho rằng hắn vẫn không muốn lau người cho cha mình, nào nghĩ đến hắn lại đeo khẩu trang tới. Hạ Mỹ Ngọc mím môi, hơi mỉm cười, rồi xoay người đóng cửa lại. Đi ra cửa Nhìn thấy Trịnh Duyệt Hoa trong sân, Hạ Mỹ Ngọc vương tay về phía cô ta. Trịnh Duyệt Hoa đang tức giận đầy mình nên không cho Hạ Mỹ Ngọc sắc mặt tốt, xoay người sang bên khác, không thèm nhìn. Hạ Mỹ Ngọc đi vài bước đến trước mặt Trịnh Duyệt Hoa, nhứng mày, đưa tiền cho tôi, tôi đi mua thuốc cho cha. Trịnh Duyệt Hoa không thể tin nổi nhìn cô em chồng, giọng điệu rất không tốt, cô đòi tiền tôi á. Hạ Mỹ Ngọc mở to hai mắt, tay duỗi như cũ. Thấy Trịnh Duyệt Hoa chậm chạp bất động thì thúc giục, chị mau đưa tiền cho tôi, tôi còn đi mua thuốc cho cha. Trịnh Duyệt Hoa chớp chớp mắt, học giọng điệu vừa rồi của Hạ Mỹ Ngọc, không đưa. Trong lòng lại nghĩ, cũng có lúc ngươi cầu xin ta đấy. Hạ Mỹ Ngọc liếc cô ta một cái. Cái người phụ nữ này sợ là còn không biết người trong thôn lợi hại cỡ nào. Đòi cô ta tiền để mua thuốc cho cha chồng, mà cô ta lại không cho. Nếu người trong thôn mà biết anh cả không bỏ tiền ra xem bệnh cho cha thì chị cảm thấy anh cả còn sống nổi trong thôn này không? Người phụ nữ này căn bản không biết, ban đầu thanh danh của anh trai cô ta kém cỡ nào. Trịnh Duyệt Hoa nghi hoặc, chuyện này liên quan gì đến anh trai cô? Cô làm ở bên ngoài lâu như thế, tôi không tin trong túi cô không có tiền. Đương nhiên là trong túi Hạ Mỹ Ngọc có tiền rồi. Nhưng ở dưới tình huống có người khác bỏ tiền thì việc gì cô ta phải móc tiền của mình ra? Hạ Mỹ Ngọc ngoát ngoát ngón tay với Trịnh Duyệt Hoa, chỉ không ngại thì đi hỏi thăm trong thôn xem kết cục của mấy cô con dâu không hiếu thuận mà xem. Đến lúc ấy để xem chị còn không muốn đưa tiền cho tôi mua thuốc cho cha không? Trịnh Duyệt Hoa nửa tin nửa ngờ. Dù gì cô ta cũng không quen thuộc với nơi này. Cô ta không cam nguyện mà lấy tiền trong túi ra, muốn bao nhiêu tiền? Hạ Mỹ Ngọc không ngờ người phụ này dễ bị lừa như thế, liền nói, chị đưa trước cho tôi 10 đồng đi. Nếu đòi nhiều thì chị ta sẽ xin cảnh giác. Trình Duyệt hoa mím môi, đặt con trai xuống đất, đến 10 đồng tiền đưa cho Hạ Mỹ Ngọc, không quên dặn dò, dùng không hết thì phải trả lại cho tôi. Hạ Mỹ Ngọc biểu môi, cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ dùng hết. Bên nhà thuốc bán một bình thuốc lớn là một đồng tiền. Hà Mỹ Ngọc nghĩ cha cô ta vẫn luôn phải dùng thuốc, liền mua hẳn 5 bình lớn để ở nhà dùng từ từ. Tiếp theo Cô ta lại kêu bác sĩ trong thôn lấy cho cô ta ít đồ làm đông lành thuốc, như vậy lại hết một đồng. Nghĩ con thừa bốn đồng, cô ta xoay người đi đội sản xuất. Cuối năm, đội sản xuất mổ heo, bán thịt heo một cân là tám mau tiền. Cô ta bèn mua năm cân thịt heo rồi sách về nhà. Trần Tuyết Hồng nhìn thịt heo trong tay hạ Mỹ Ngọc thì đau hết cả lòng mề gan phổi. Sao bà ta lại sinh ra một đứa con gái bại gia thế này? Trịnh Duyệt Hoa nhìn chầm chầm cô em chồng, tiêu hết tiền rồi. Hà Mỹ Ngọc dở chỗ thịt heo cùng với mấy bình thuốc, mở to hai mắt, tỏ vẻ rất chi là vô tội, đúng thế, tiêu hết rồi, không thừa một xu. Tuy rằng Trịnh Duyệt Hoa không biết giá cả thuốc thang ở nơi này, nhưng lại biết ở bộ đội bán thuốc như thế nào. Chỗ thuốc này tuyệt đối không thể đáng giá 10 đồng được. Hà Mỹ Ngọc trừng mắt, đương nhiên là tiền mua thuốc không hết chỗ ấy rồi. Nhưng không phải tôi mua thịt heo đây à? Trịnh Duyệt Hoa ngẹn họng. Sao ngươi không dùng tiền của mình mà mua thịt heo đi? Ta tích góp tiền dễ dàng lắm hay sao? Hạ Mỹ Ngọc nhìn lại Trịnh Duyệt Hoa. Dựa vào đâu mà Trịnh Duyệt Hoa muốn mình phải bỏ tiền ra mua thịt heo để chị ta được ăn ké? Cả nhà mấy người đều ở đây, không tự bỏ tiền ra mua đồ ăn mà lại còn trông cậy vào tôi ư? Nghĩ đến hay. Hạ Cao Tuấn bưng chậu nước ra khỏi phòng. Sắc mặt không tốt mà hỏi Hạ Mỹ Ngọc, thuốc đâu? Hạ Mỹ Ngọc đưa một lọ thuốc cho hắn. Trần Tuyết Hồng tiến lên một bước, nhìn chậu nước dơ bẩn thì nói, thằng bé này, sao lại còn nhớ tới rửa ráy cho cha con làm gì? Mẹ đã nói với con rồi, không cần phải lau rửa, có lau sạch thì chẳng bao lâu ông ấy lại ướt thôi. Vậy mà con cũng không chê bẩn. Hạ Mỹ Ngọc trợn trắng mắt với Trần Tuyết Hồng, mẹ, lời này mà mẹ cũng nói được. Sao mẹ không nghĩ sau này mẹ già rồi, bộ dáng cũng thế này thì phải làm sao? Chẳng lẽ cũng không cần con trai con dâu lau rửa cho mẹ? Bước chân Trần Tuyết Hồng dừng một chút, hiển nhiên là đang nghĩ đến chuyện này. Trịnh Duyệt Hoa phản ứng nhanh hơn, vội vàng nói, đương nhiên là phải lau rửa sạch sẽ rồi. Cao Tuấn, anh mau cầm thuốc vào bôi cho cha đi. Nói xong, cô ta liền nhìn sang hạ Mỹ Ngọc. Cô ta sẽ làm đứa con dâu hiếu thuận. Hạ Mỹ Ngọc biểu môi. Con dâu Hiếu Thuận không phải chỉ nói là thành đâu nha. Chờ sau khi bôi thuốc xong cho cha, Hạ Cao Tuấn lại bảo Hạ Mỹ Ngọc đi cùng đến nhà thím hai. Lần này Hạ Mỹ Ngọc không phản đối. Nhưng mà, cô ta vẫn không kiên nhẫn mà hỏi, chẳng lẽ anh về lâu như thế rồi mà vẫn chưa đi thăm ông bà nội? Đương nhiên là Hạ Cao Tuấn đã từng đi thăm ông bà nội rồi. Lúc đó, Hạ Bác Nguyên đang ở trên trấn bán đậu hũ. Trong nhà chỉ còn ông bà nội, nên hắn đi qua đó. Hạ Mỹ Ngọc không biết anh trai mình còn có một mặt như vậy, ngại ngùng y như phụ nữ. Kể cả bây giờ anh ấy té ngã, không bằng người ta, nhưng chẳng lẽ vì thế mà không dám nóc đầu lên nhìn. Với cô ta mà nói, té ngã thì bò dậy là được. Lúc té ngã thì ai sẽ để ý đến vết sẹo của mình đâu. Cứ trốn tránh sự thật như thế sẽ chỉ càng làm cho cô ta cảm thấy anh trai mình là kẻ thất bại. Bà ngoại cố đã mấy tháng rồi không được gặp con gái cả, nên rất nhớ cố Mỹ Hà. Sau khi ăn cơm sáng, bà đề nghị đi đến nhà con gái cả thăm người thân. Cố tiện cũng rất nhớ dì cả, hồi nghỉ hè trở về cũng chưa có thời gian trò chuyện với dì ấy, cứ vội vội vàng vàng rồi rời đi. Nếu đã muốn đến nhà dì cả thì cố tiện sắp xếp luôn các quà cáp mua cho dì cả, đợi lát nữa mang theo. Đang bận rộn, cô liền nghe thấy tiếng hạ Mỹ ngọc lớn giọng gọi. Chị dâu có ở nhà không? Cố tiện ngừng tay, ra hiệu cho Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn đi ra, nhìn thấy người tới là ai thì viết miệng một cái, mới tiếp đón, mọi người vào nhà đi. Trình duyệt hoa ông con trai đi được vài phút mà cánh tay đã nhức mỏi rồi, định đưa con cho Hạ Cao Tuấn bế. Lúc ở trong nhà, Hạ Cao Tuấn nguyện ý ông con, không có nghĩa là ra cửa, đặc biệt là chuẩn bị đến gặp Hạ bát Ngôn, mà hắn lại còn muốn ông con nữa. Hắn liền chỉ hạ Mỹ Ngọc, em bảo Mỹ Ngọc ông con giúp đi. trình Duy Khoa ông con dương mắt nhìn cô em chồng. Hạ Mỹ Ngọc đúc tay vào trong túi áo lông vũ để ủ ấm, nghe thấy anh trai nói vậy thì chấp chớp mắt, chỉ cho nó xuống tự đi đi. Đã hai tuổi rồi mà còn ông ấp suốt làm cái gì, chỉ tổ mệt người thôi. Trong thôn, bọn trẻ con lớn tầm này có đứa nào mà không vội vàng chạy khắp nơi đâu. Nếu mà ông ông bế bế suốt thì làm việc kiểu gì? Đứa cháu này được nuôi quá kiều khí rồi. Chồng không ôm, cô em chồng không muốn ông giúp, mà con trai cũng chẳng muốn xuống đất để đi, nên Trịnh Duyệt Hoa chẳng còn cách nào, chỉ có thể ngẹn người mà ông thằng bé tiếp, mím môi, rủ đầu, đôi mắt chớp chớp và giọt nước mắt hạ tư toàn đi ra kỳ quái nhìn Trịnh Duyệt Hoa một cái, sao lại rơi nước mắt rồi. Cô không hỏi gì, nhìn đứa trẻ được ôm trong lòng Trịnh Duyệt Hoa, rồi nói, mọi người vào nhà đi. Chị dâu tôi đang thu xếp đồ đạc để đi thăm người thân. Hạ Cao Tuấn lại hỏi, định đi Chu gia thôn à? Hạ Tư Toàn liếc hắn một cái, giọng điệu không tốt, đi Chu gia thôn làm cái gì? Đi để nhìn xem cố Mỹ quyên thiên vị con gái riêng của chồng như thế nào sao? Hạ Cao Tuấn nhíu mày. Sao mới có hai năm không về nhà mà mấy đứa em gái này đều tính thối, thái độ lội lõm như vậy? Hạ Tư Toàn không đuổi hắn ra khỏi cửa đã là tốt lắm rồi. Lại còn mong chờ cô cho hắn thái độ tốt ư Trịnh Duyệt Hoa cũng cảm thấy cô gái này tính tình lớn thật đấy Mạnh miệng hơn cả các cô gái trong thành phố Không phải mọi người đều nói dân quê trọng nam khinh nữ sao Một đám con gái tính tình đanh đá như thế này là kết quả của trọng nam khinh nữ ư Cô ta nhìn mãi cũng không thấy phải chỗ nào cả Mấy người đi vào phòng thì cố tiện đã thu xếp xong mọi thứ Một vài người đi từ phòng cố tiện ra Trên tay hạ bác ngôn sách đầy đồ, nhìn thấy hạ cao tuấn thì nhàn nhạt chào hỏi, về rồi à? Việc đầu tiên của hạ cao tuấn là phóng mắt sang nhìn cố tiện, tiếp theo lại nhanh chóng dời đi rồi mới nói, ừ, mấy đứa đây là. Hạ bác ngôn quay đầu sang nhìn cố tiện, đi nhà gì cả của tiện tiện. Ông bà nội đều ở trong nhà, mọi người ngồi đi. Nói xong, anh liền bước ra ngoài. Cố tiện không nói câu nào, đi theo sau hạ bác ngôn ra ngoài. Hạ Cao Tuấn nhìn thấy bà ngoại cố đi ra, định chào hỏi bà ấy, nhưng bà ngoại cố lại làm như không nhìn thấy hắn. Bà nội thẩm là khách, không biết mấy người này nên lại càng không thèm để ý đến họ. Hai lão thái thái dắt tay nhau đi ra khỏi phòng. Hạ Tư Toàn và Hạ Mỹ ngọc liền đi theo sau họ. Một đám người nói đi là đi, trong phòng lập tức vắng ngắt. Ông bà nội Hạ tuy không hài lòng với con trai cả, nhưng đứa cháu lại không sai. Nhìn hai vợ chồng hạ cao túng mắt to trừng mắt nhỏ, ông bà cho họ vào ngồi, rồi bà nội hạ vào nhà lấy chút kẹo đưa cho Trịnh Duyệt Hoa để bóc ra cho đứa con ăn. Trịnh Duyệt Hoa không khách sáo, nhận đồ ngay. Kể từ khi đưa tiểu quan về quê chồng thì thằng bé chưa được ăn đồ ăn vặt nào, cả ngày cứ ầm ỉ đòi cô ta. Trong tay cô ta không có phiếu đường, hỏi mẹ chồng thì mẹ chồng càng không có. Cô ta đã nghẹn muốn chết rồi. Ở đây không quen chút nào cả. Nhưng mà thế thì đã sao, lấy chồng thì cũng đã lấy rồi, còn có thể đối ý ư. Chỗ kẹo này được đóng gói rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả kẹo mà hồi trước ở trong bộ đội mẹ cô ta mua cho cô ta nửa kìa. Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy cả nhà cậu em họ của Cao Tuấn đều mặc quần áo của cửa hàng Hoa Kiều Sa Hoa. Chỗ quần áo này không phải cứ có tiền là mua được, mà phải có phiếu của Hoa Kiều mới có. Cả nhà em họ đều là dân quê. Cho dù là có sinh viên thì cô ta không cho rằng họ có thể được phát phiếu của cửa hàng Hoa Kiều. Vậy thì nhà họ lấy đâu ra chứng? Nếu mà có nhiều, vậy thì cô ta có thể đổi một ít phiếu với họ không? Dù gì lâu nay cô ta cũng thèm thùng quần áo của cửa hàng Hoa Kiều rồi. Cô ta lột viên kẹo bỏ vào miệng con trai. Trong miệng con trai có đồ để nhai nên yên lặng hơn nhiều. Cô ta nhéo vỏ kẹo màu vàng, dò hỏi, bà nội. Chỗ kẹo này chắc là rất đắt nhỉ. Đắt hay không thì đều là cháu dâu mang về, nên bà nội Hà có biết đâu, cái này bà cũng không rõ lắm. Trình Duyệt Hoa nhìn vỏ kẹo trong tay, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, chỗ kẹo này không phải ở đâu cũng bán, mà chỉ bán trong cửa hàng Hoa Kiều thôi. Bà nội Hà lớn tuổi, không thích ăn kẹo, nhưng nghe cháu dâu cả nói thế thì lấy một viên ra bóc thử, cho vào miệng nhai, một vị ngọt sắc nháy mắt đã tràn nập khoan miệng. Bà cười với Trịnh Duyệt Hoa, đúng là ăn khá ngon, không có mùi là gì. Trịnh Duyệt Hoa nở nụ cười, dường như là đã tìm được người bạn cùng chung chí hướng, ăn ngon đúng không ạ? Ừ, tiền nào của nấy, chỗ kẹo này mà đắt một chút thì cũng đáng. Hạ Tư Toàn và Hạ Mỹ Ngọc Tiễn đám người cố tiện đi xong thì trở về nhà, phía sau còn có Hạ Bác Văn. Nghe bà nội nói thế, Hạ Tư Toàn nhướng mày, nhìn vỏ kẹo trong tay Trịnh Duyệt Hoa, bèn nói. Chỗ kẹo này là của ông bác của chị dâu cho, thằng nhóc bác văn thích ăn lắm. Trịnh Duyệt Hoa tò mò hỏi, ông bác của chị dâu em là ai? Bởi vì quan hệ lúc đầu giữa Cố Tiện và Hạ Cao Tuấn, nên Trần Tuyết Hồng và Hạ Cao Tuấn cố ý không nhắc tới Cố Tiện ở trước mặt Trịnh Duyệt Hoa. Trịnh Duyệt Hoa vừa mới tới thôn Đại Sơn, trời xa đất lạ, không có nhiều thời gian ra khỏi nhà, huống gì là nói chuyện phím với người trong thôn. Vì thế... Thời gian dài như vậy mà cô ta vẫn chưa biết đến quan hệ lúc đầu giữa Cố Tiện và Hạ Cao Tuấn. Hạ Cao Tuấn cũng không biết Cố Tiện lấy đâu ra ông bác mà có thể mua được loại kẹo đắt như thế. Trần Tuyết không biết trong lòng con trai khó chịu, sao có thể nói chuyện Cố Tiện đã tìm được bà nội ở trên tỉnh chứ. Hạ Cao Tuấn nghèo túng về nhà, sợ bị người trong thôn nhìn thấy lại chê cười, cho nên có thể tránh trong nhà thì hắn tuyệt đối không đi ra khỏi cửa. Nếu mà hắn đi lại trong thôn một chuyến thì đã không rơi vào tình cảnh hoàn toàn không biết gì về cố tiện như thế này. Hạ Tư Toàn vốn có tâm tư khoe khoang nên dạt dạo đắc ý mà đáp, chắc là anh chị đã nghe nói rồi chứ, chị dâu tôi tiền được người thân ở tỉnh thành đấy. Hóa ra, cha của chị dâu tôi lại là người ở tỉnh. Hạ Cao Tuấn Đột Ngột Ngẫn phát đầu mà nhìn Hạ Tư Toàn, mặt đầy kinh ngạc. Trình Duyệt Hoa lại không có ý nghĩ gì khác. Ngược lại cảm thấy chuyện thần kỳ của cô em dâu họ này có thể viết thành sách luôn rồi. Vừa khéo như vậy sao? Tỉnh thành lớn như vậy, họ gặp được nhau kiểu gì? Cô ta tương đối tò mò chuyện này. Tỉnh thành lớn như thế, muốn tìm người đều khó như mò kim đáy bể, Huống hồ là vốn dĩ bọn họ chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau. Hạ Cao Tuấn nhìn Hạ Tư Toàn, hắn cũng rất muốn biết duyên cớ trong đó. Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh lại nở nụ cười, tôi biết chuyện này nha. Hai vợ chồng Hạ Cao Tuấn xoay người nhìn Hạ Mỹ Ngọc. Hạ tư toàn biểu môi, không nói câu nào. Tuy ông bà nội Hạ biết cháu dâu đã tìm được bà nội, nhưng cụ thể tình huống như thế nào lại không rõ ràng lắm, nên cũng cực kỳ hứng thú mà nhìn Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ Ngọc kháng giọng, giáo viên của anh bác ngôn là bác dâu cả của chị dâu. Chuyện là như này, hồi nghỉ hè. Tụi con đi công viên chơi thì đụng phải giáo sư Lý. Giáo sư Lý biết cha của chị dâu nên vừa nhìn thấy chị dâu đã nói chị ấy giống với một người mà bác ấy quen. Ban đầu, tụi con chẳng để chuyện này vào đầu. Sau này, giáo sư Lý tới nhà, nói chuyện với bà ngoại cố rất lâu. Sau lại chị dâu liền nhận bà nội thẩm. Mọi người không biết chứ, cái ngày tổ chức bữa tiệc nhận thân ấy, nhà họ mời rất nhiều khách, còn có cả. Hạ Tư Toàn khụ khụ đánh gãy lời Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ Ngọc sững sốt, mới phát hiện mình hơi nhiều lời rồi. Cuối cùng, Hạ Tư Toàn chốt lại, cho dù là thế nào thì chị dâu đã tìm được người nhà, có chỗ dựa ở tỉnh thành, không phải là người để cho ai muốn khi dễ liền khi dễ, muốn tính kế liền tính kế. Nói xong, cô liếc nhìn Hạ Cao Tuấn. Hạ Cao Tuấn không có để tâm đến ánh mắt của Hạ Tư Toàn. Thần sắc hắn phức tạp. Không ngờ thân thế của cố tiện lại như vậy. Hạ bác ngôn nhặt được chỗ hời rồi. Trình Duyệt Hoa như suy nghĩ gì đó. Từ lời của cô em chồng, cô ta cảm giác, người thân mà em dâu họ vừa mới nhận tuyệt đối không phải là người bình thường ở tỉnh thành, nói không chừng trong nhà còn có đại nhân vật nào đó. Cô ta nhìn sang hạ Cao Tuấn. Cao Tuấn không duyên không cớ bị xúc ngủ, ngay cả cha mình đều kín như bưng, lắc đầu tỏ vẻ không giúp được. Nếu thế thì nhờ em dâu họ có được không nhỉ? Mọi người đều là người Hạ gia, chắc là cô ấy sẽ giúp đỡ chứ. Về đến nhà, Trịnh Duyệt Hoa nói ý tưởng này cho Hạ Cao Tuấn. Hạ Cao Tuấn không hề nghĩ ngợi đã lạnh giọng từ tuyệt. Trịnh Duyệt Hoa hoảng sợ. Từ sau khi kết hôn với Hạ Cao Tuấn, đã có khi nào Hạ Cao Tuấn phát hỏa với cô ta đâu? Cô ta cũng tức giận, chỉ vào mũi hắn. Em một lòng vì anh mà anh phát giận với em làm cái gì? Có bản lĩnh thì anh đi ra ngoài tìm việc đi. Hạ Cao Tuấn cũng biết mới vừa rồi phát hỏa với vợ là không đúng, hơn nữa hắn còn muốn cha của Duyệt Hoa đưa hắn trở lại bộ đội. Hắn ông bả vai trịnh Duyệt Hoa, Duyệt Hoa, anh là đàn ông, sao lại phải đi cầu xin phụ nữ chứ? Cô ta là em dâu, mà anh lại đi cầu xin thì không tốt cho lắm, phải không nào? Hơn nữa, cha chúng ta nói là không có cách nào. Nếu tìm người khác thì em cảm thấy họ có chịu giúp chúng ta không? Chồng xuống nước giải thích cho cô ta, nên chút tức giận trong lòng đã tiêu tan, nhưng mà vẫn nói tiếp, quan hệ giữa người thân với nhau đều là anh giúp tôi, tôi giúp anh mà, với lại, anh không hỏi một tiếng thì sao biết họ sẽ không giúp chứ? Hạ cao tuấn sao có thể nhờ cố tiện hỗ trợ được, huống gì hắn cũng không muốn cầu xin bọn họ, như vậy không phải là tự đưa mặt tới cửa cho họ vả hay sao? Hắn ông con trai từ trong lòng vợ ra, ông Nhu nói, từ khi anh còn nhỏ, ông bà nội đã thiên vị nhà thím hai rồi, quan hệ giữa anh với mấy đứa em họ cũng như thế, cho nên là... Nháy mắt, Trịnh Duyệt Hoa đã hiểu. Trên đời không thiếu những người ông người bà thiên vị, giống như ông bà của cô ta thiên vị mấy đứa con nhà bác cả, từ đó dẫn tới quan hệ giữa đám anh chị em họ cũng không thân thiết, ngược lại còn so kè nhau khắp nơi. Cô ta còn từng ấu trĩ thầy nhất định sẽ phải sống tốt hơn bọn họ thật nhiều, để làm cho ông bà nội phải hối hận. Do vậy, đối với chuyện này, cô ta có cảm giác như cùng chung kẻ địch, trên đời này vì sao các người ông người bà nội lại đều phải bất công như thế? Hạ Cao Tuấn vỗ vỗ cánh tay vợ mình, ông bà nội em bất công là bởi vì nhà em không có con trai, chuyện này mọi người đều có thể hiểu. Nhưng nhà anh thì lại khác. Cùng là cháu trai của họ nhưng sao họ lại thích em họ nhiều hơn chứ? Chuyện này không có lý chút nào cả. Trịnh Duyệt Hoa nghĩ tới ông bà nội Hạ nhìn thì hiện từ như thế, mà không ngờ lại cũng là những ông bà già bất công. Hạ Mỹ Ngọc không biết đứng ở cửa nhà chính từ lúc nào, hai tay ông ngực, hỏi chăm biếm, anh nói như vậy mà không cảm thấy lương tâm bất an hay sao? Ông bà nội vẫn luôn ở cùng bọn họ. Có thể nói... Chi phí ăn ở học hành của mấy anh em họ từ nhỏ tới lớn cơ bản đều do ông bà nội bỏ ra. Kể cả nói là ông bà nội thiên vị anh bác ngôn hơn một ít, nhưng ông bà cũng chưa từng trả học phí cho anh bác ngôn. Chỉ có lúc mấy người họ lớn, anh bác ngôn muốn cưới vợ, thì ông bà nội mới bỏ tiền ra xây nhà cho họ. Sao giờ lại biến thành bất công trong mắt anh trai mình rồi? Anh ta cũng dám nói ra những lời ấy cơ đấy. Hạ Cao Tuấn mặt đầy không kiên nhẫn, sao ở chỗ nào cũng thấy con em gái mình thò mồm vào. Trịnh Duy Khoa nhìn cô em chồng mà khó hiểu. Hạ Mỹ Ngọc rất khinh thường người chị dâu này. Đúng ra, cha chị ta là cán bộ bộ đội, thì con gái không nên đơn thuần như thế chứ. Thế mà chị ta vẫn bị anh trai mình lừa xoay vòng. Cô ta cảm thấy, thân là em gái thì nên làm cái gì đó, không thể để anh trai cứ sai lầm chồng chất sai lầm như thế, bèn tốt bụng mà nói. Đúng là ông bà nội rất bất công, nhưng mà thiên vị ai thì còn chưa biết đâu đấy. Hạ cao tuấn cao giọng quát, Hạ Mỹ Ngọc Thần sắc Hạ Mỹ Ngọc tự nhiên, căn bản chẳng coi tiếng quát của hắn ra gì cả, tiếp tục nói, cùng là cháu trai, nhưng tôi không hiểu, vì sao ông bà nội lại trả học phí cho mấy anh em mình, mà lại không trả học phí cho anh bác ngôn. Chị dâu, chị là người có văn hóa cao, chị nói cho tôi xem, như vậy có tính là bất công hay không? Trịnh Duyệt Khoa ngốc người. Nhìn sang Hạ Cao Tuấn, thấy mặt hắn vừa xấu hổ vừa buồn bực, thì cô ta còn cái gì mà không rõ. Hạ Cao Tuấn hận không thể bẻ đầu Hạ Mỹ Ngọc ra để nhìn xem bên trong có phải toàn bả đậu hay không. Làm gì có đứa em gái nào chuyên hố anh trai như thế chứ? Hạ Mỹ Ngọc nói xong liền xoay người rời đi, mặc kệ anh trai mình dỗ dành lấy lòng Trịnh Duyệt Khoa như thế nào. Người nhà mẹ để tới thăm làm cho cố Mỹ Hà đặc biệt cao hứng. Cắt thịt, mổ gà, mổ cá, bận rộn luôn tay luôn chân. Cố tiện đang mang thai 6 tháng, lúc này cô không có phản ứng gì, chỉ là tương đối nhanh đói, vì thế vào trong bếp giúp đỡ nhóm lửa, còn hạ bác ngôn thì hỗ trợ chặt gà. Cố Mỹ Hà vừa nấu ăn vừa nói chuyện phím với cố tiện, cháu nói là qua năm con lại mở thêm cửa hàng bán đồ ăn nữa à. Cửa hàng kia ở ngay bên cạnh trường của bác ngôn, đã bài trí xong xuôi rồi, qua năm chỉ chờ ngày là có thể khai trương rồi. Cố tiện vừa dịch củi lửa vừa đáp lời. Cố Mỹ Hà không hiểu bài trí là như thế nào, nhưng mà nghĩ cũng biết tiện tiện quá là vất vả, vừa nghĩ mở tiệm ăn mới, lại còn chuẩn bị sinh con nữa. Bà cao mày, nếu mà mẹ cháu là người mẹ tốt thì... Thì có thể đi qua hỗ trợ cho cố tiện rồi. Cố Mỹ Hà vừa nói vừa cảm thấy không thú vị. Cô em gái của mình nếu là đứa đầu óc bình thường thì đã không hở chút là kêu con gái ruột vô dụng chỉ trông cậy vào con gái riêng của chồng. cố tiện cũng chẳng muốn nhắc tới mẹ ruột mình, bèn nói, gì cả, hay là gì với dượng cả lên phụ giúp cho cháu đi. Ở nhà chồng trọt đương nhiên là ổn định, nhưng lại không có hy vọng gì lớn. Sau này cô sẽ định cư ở tỉnh thành, nếu nhà gì cả đều dọn lên tỉnh thành thì cô không còn gì phải lo lắng nữa. Lên phụ giúp cho cháu á. cố Mỹ Hà nghĩ, nếu có thể giúp được tiện tiện thì bà chắc chắn là sẽ giúp. Mấu chốt là, bà chưa từng mở tiệm ăn, nấu cơm cho người trong nhà thì còn chín bỏ làm mười, chứ nếu mà nói là nấu cho người khác bỏ tiền ra mua thì bà lại không tin tưởng vào tay nghề của mình. Cố tiện giải thích, gì cả, quán ăn nhà cháu chỉ bán bánh bao, màn thầu, sủi cảo, mì sợi, mấy cái này chắc chắn là gì làm ngon rồi. Buổi sáng còn bán thêm ít cháo, súp cây Hà Nam, không cần phải tay nghề cao siêu gì. Cố Mỹ Hà tạm dừng đôi tay đang rửa rau. Người phương bắt phần lớn là ăn mì. Cha bọn trẻ không thích cơm tẻ, nên ngày nào cũng phải làm màng thầu. Không phải bà khoát lát, cả cái thôn này không tìm ra ai chưng màng thầu vừa mềm vừa ngon như bà đâu. Còn bánh bao thịt, vào dịp Tết nhất lễ lạc hoặc lúc thèm ăn, thì nhà họ cũng hay mua thịt về làm bánh bao nhân thịt. Chỉ cần có thịt heo là đã đủ. Bánh bao bà làm ấy à, con trai ăn một hơi hết ba bốn cái là chuyện bình thường. Sủi cảo với mì sợi cũng là mấy món hay có trên bàn cơm. Nhóm phụ nữ nông thôn có ai mà không biết làm vằn thắng với cán sợi mì đâu. Còn súp cây hạ nam với cháu, mấy cái này càng không cần phải nói, có bịt mắt lại thì bà vẫn nấu ngon luôn, ngay cả bảo cường nhà bà còn biết nấu nữa là. Cho nên, bà đi giúp tiện tiện thật sự là không có vấn đề. Được rồi, dì sẽ lên phụ giúp cho cháu. Cố Mỹ Hà đột nhiên lớn tiếng mà nói. Cố tiện sửng sốt. vì cả đồng ý dễ dàng như vậy á. Ngược lại cô có hơi chần chừ, vì không cần thương lượng với dượng cả hay sao? Có gì mà phải thương lượng? Tú Vinh đã lấy chồng, Bảo Cường thì thi đổi trường cấp 3 ở huyện, trong nhà có mỗi hai ông bà già này, cả ngày nhàng rỗi đi ra đi vào, chẳng thà là đi phụ giúp cho con. Chẳng nhẽ con lại bạc đại chúng ta. Cố Mỹ Hà nói như lẽ đương nhiên, nhưng tiếp theo lại hơi ngần ngừ. Chỉ có điều, thằng bé Bảo Cường ở huyện thành, làm gì có chút không yên tâm. Vì sao lại không yên tâm thì cố tiện cũng hiểu. Bảo Cường là đứa con trai duy nhất của dì cả, là cục cưng bảo bối, tuy từ bé được nuông chiều nhưng học tập lại vô cùng tốt. Dì cả không yên tâm về em ấy là chuyện bình thường. Thằng bé này đời trước có thể thi đỗ đại học, đời này chắc chắn không sai được. Cô vui đùa, năm nay dựng cả bán cá kiếm được không ít tiền. Đến lúc đó mua căn nhà ở tỉnh Thành rồi dời hộ khẩu của Bảo Cường đến tỉnh Thành, chuyển trường cho thằng bé đi học ở trường tỉnh là được rồi. Dì xem, bác Văn mới đi học ở tỉnh có nửa năm thôi mà thi học kỳ đã được hai điểm 100 rồi. Mua nhà ở tỉnh Thành Á. Có nằm mơ thì dì cả cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Bây giờ cháu gái nhắc tới, trong lòng bà liền lung lây, mơ hồ có ý tưởng. Cháu gái không chỉ mua được nhà ở tỉnh mà còn mở được quán ăn. Vậy thì khả năng là bà cũng sẽ mua được nhà ở tỉnh, đúng chứ? Việc này không gấp, dường cả cháu còn nói muốn xây cái nhà ngói khang trang đây này. Cố Mỹ Hà rất khó xử. Nhà ngói khang trang, bà thích, mà mua nhà ở tỉnh thành thì bà lại càng thích. Trong nhà chỉ có đủ tiền để cố mà làm một trong hai cái thôi. Bà không biết phải làm thế nào nữa. Chờ dường cả cháu về thì gì thương lượng với ông ấy rồi tính sau. Cố tiền gật đầu. Xây nhà, mua nhà đều là chuyện lớn, cần phải thương lượng rõ ràng với dưỡng cả mới được. Vì cả, cháu có lời này phải nói. Thành tích của Bảo Cường tốt như thế, tương lai thi đại học chắc là không thành vấn đề. Kể cả nhà có xây thành nhà ngói, thì tương lai em ấy nghiệp đại học, đi làm, kết hôn, đều tiện cả. Đời trước, Bảo Cường thi đổ đại học tỉnh khác. Lúc học đại học Thằng bé có yêu đương với một cô gái, sau khi tốt nghiệp muốn kết hôn thì nhà dì cả lại không đào đâu ra tiền để mua nhà. Cha mẹ nhà gái rất nhân nghĩa, nói là vì muốn tốt cho con gái mình nên đồng ý mua nhà cho hai người họ. Kết quả là, sau khi đứa con đầu ra đời, làm hộ khẩu thì lại theo họ của nhà gái. Vì việc này, dì cả tức giận đến ngất đi, khóc lóc mấy ngày rồi mới từ từ vượt qua. Nghe thấy cố tiện khen Bảo Cường, dì cả cố cười tiếc mắt. Nói gì đến đại học, nó đổ được trường cấp 3 đã tốn không biết bao nhiêu sức lực đây. Tuy vậy, trong lòng bà lại nghĩ đến lời cháu gái nói. Nếu tương lai Bảo Cường thật sự có thể thi đổ đại học thì ở nhà ngói không còn thích hợp nữa. Hay là mua nhà ở tỉnh nhỉ? Cố tiện thấy gì cả có vẻ động tâm liền không nhiều lời nữa. Những gì nên nói, cô đã nói cả rồi. Có mua nhà hay không thì còn phải xem ý họ như thế nào. Mỗi ngày... Dưỡng cả đều phải đi đến hồ đánh cá. Sau khi nấu xong đồ ăn, cố tiện giúp dì cả bày biện mâm cơm, rồi cho hạ bác ngôn đi gọi dưỡng cả, lúc về sẽ vừa kịp giờ ăn cơm. Đồ ăn vừa mới bày lên bàn thì hạ bác ngôn đã đạp xe chở dượng cả về đến nơi. Trên bàn cơm, cố Mỹ hà không ngừng mời mọc bà nội thẩm, thẩm Minh Duyệt và chú Trương ăn nhiều thêm một chút đi, ăn cái này nữa đi. Cả bữa cơm gần như là tiếng bà nói. Bà nội thẩm ư à đáp lời. Thẩm Minh Duyệt lần đầu gặp được người nhiệt tình quá mức như thế, tuy không quen cho lắm, nhưng mà được người ta tiếp đãi như thế thì cô vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng nhiều chút. Cố tiện bất đắc dĩ mà nói, dì cả, dì mau ăn nhanh đi, không là đồ ăn nguội hết bây giờ đấy. Dì cả cố ư à, lại tiếp tục tiếp đãi mọi người ăn cơm. Cố tiện gặp miếng thịt gà bỏ vào bát cho cố Mỹ Hà, dì đã mệt nhọc cả một buổi trưa rồi. Nên cứ ngồi xuống ăn cơm đi đã Thẩm Minh Duyệt cũng đế lời Đúng rồi đấy Dì cả không cần phải mời chúng cháu đâu Chúng cháu sẽ không khách sáo Nói xong Cô cũng gấp miếng thịt cho dì cả cố Lúc này Cố Mỹ Hà mới chịu ngồi xuống ăn cơm Sau khi ăn xong Cố tiện và Thẩm Minh Duyệt phụ giúp thu dọn bát đũa Cố Mỹ Hà nhanh chóng ngăn lại Các cháu cứ nghỉ ngơi đi Để đó cho dì Khoảng mấy cái là xong ngay Hai cô gái vẫn sáng tay áo, thu dọn bát đổ ra rửa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cố tiện lại mang quần áo mua cho dì cả ra, để dì ấy thử xem mặt có vừa hay không. Cố Mỹ hà trách cô, kiếm được tiền thì cứ giữ lấy mà dùng, mua quần áo cho dì làm gì. Cố tiện cười ha ha, đưa áo lông vũ cho dì cả, thúc giục, dì mau đi thử xem thế nào. phàm là phụ nữ, dù là trẻ tuổi hay đã già. Thì không có ai là không thích quần áo mới cả Ngoài miệng, Cố Mỹ Hà tỏ ra ghét bỏ Nhưng nhìn quần áo trong tay lại rất thích Vừa vuốt về chiếc áo vừa hỏi Cố Tiện Cái này mặc như thế nào Cứ trồng ra ngoài áo bông à Cố Tiện liền nói với bà là cởi áo bông ra rồi mặc vào Cố Mỹ Hà ước lượng chiếc áo Không quá nặng, ít nhất là không nặng như áo bông Như thế liệu có giữ ấm được không đây Bà nửa tin nửa ngờ Nhưng vẫn cởi cái áo bông cũ trên người ra, mặc áo lông vũ vào. Bà ngạc nhiên, đúng là ấm thật. Cái áo nhìn có vẻ mỏng mà mặc vào ấm thật. Bà ngoại cố giải thích cho cố Mỹ Hà, đây là áo lông vũ, bên trong đều là lông Việt, sao có thể không ấm được chứ? Cố Mỹ Hà nghĩ tới, vịt mùa đông cũng một thân toàn lông mà chẳng sợ lạnh, còn chạy xuống nước nghịch cả ngày, chứng tỏ bộ lông giữ ấm rất tốt cho chúng nó. Bà kéo khóa lên. Vút vút chiếc áo không nở rời tay, rồi sau đó lại cởi ra. Cố Tiền hỏi bà, sao gì lại cởi ra? Dì không thích à? Cố Mỹ Hà lại mặc lại chiếc áo bông cũ, gấp chiếc áo lông vũ lại, thích chứ, làm gì mà không thích. Nhưng mà dì giữ lại để mặc hôm họp chợ hoặc lúc đi thăm người thân bạn bè, chứ ở trong nhà hay làm việc này nọ, mặc nó lại bẩn ra. Cố Tiền kệ bà nghĩ ngợi quá nhiều như thế, chỉ cần bà thích là được rồi. Ngồi chơi một lát, chú Trương có chút ngồi không yên, bèn bảo hạ bác ngôn dẫn ông đi xem đánh cá. Cố tiện nghe vậy cũng muốn đi, nhưng lại bị bà ngoại cố và bà nội thẩm đồng loạt không cho đi. Bụng to tướng như thế kia rồi mà còn đi xem đánh cá cái gì? Nhỡ chẳng may ngã ra đấy thì phải làm sao? Thẩm Minh Duyệt chưa từng thấy đánh cá là như thế nào, rất tò mò, liền đi theo họ. Đến khi chạm vạn, dường cả đi đánh cá đã trở lại. Chỗ cá đánh được cùng với thu mua của người ta phải tới mười mấy bao tải. Lần đầu tiên Thẩm Minh Duyệt được nhìn thấy cảnh bắt cá, coi như được mở mang kiến thức. Lúc này, Cố Mỹ Hà đã làm xong cơm chiều. Dùng bữa xong, cả nhà liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Cố Mỹ Hà chất đầy thịt khô, cá khô lên xe cho cố tiện, lại bắt thêm hai con gà cho cô mang về hầm canh mà uống. Dựng cả lại nhặt 10 con cá trích cho vào thùng nước, đặt lên xe con. Xong lại nghĩ nhà cháu gái có nhiều khách như thế, liền đưa thêm mười mấy con cá trắm cho cố tiện. Cố tiện liên tục xua tay đủ rồi, quá nhiều rồi. Nhiều cá như thế này làm gì mà ăn hết trong mấy ngày Tết được, có khi phải ăn cả năm luôn ấy chứ. Vì cả cố lường cô một cái, lại cấp mười mấy con cá trắm vào trong túi, Tết nhất lễ lạc, các cháu không định đi tặng quà cho nhà bà ngoại của bác ngôn à. Nhà mình có bán cá. Việc gì phải bỏ tiền ra mua ở trên trấn, mang về nhiều thêm một chút đi. Nếu thiếu thì lại gọi gì? Nhà các cháu có xe con, cứ lái xe tới đây lấy là được. Cố tiện không nhiều lời thêm nữa. Tuy rằng ở bên ngoài, cá là đồ hiếm lạ, nhưng ở nhà gì cả thì lại nhìn mãi rồi. Trên đường đi, Thẩm Minh duyệt tán thưởng, từ trước đến giờ em chưa từng thấy nhiều cá như này đâu, lại còn là bao tải cá, cứ từng bao từng bao tải đầy cá luôn. Cố tiện cười, trong thì nhiều thế thôi, chứ mang lên trấn còn chẳng đủ bán đâu. Mọi người đều thích ăn tết bằng cá, mỗi nhà đều mua rất nhiều cá, mà trên trấn lớn như thế, chỗ cá kia nào có đủ chia. Thẩm Minh Duyệt không ngốc. Chị gái vừa nói xong là cô cũng nghĩ ra ngay, nếu chia theo các nhà các hộ thì ít thật. Về đến nhà, mấy người Đỗng Vấn Bình cũng đã ăn xong cơm, đang đun nước nóng. Bà ngoại cố và bà nội thẩm đi theo chú Trương. Bảo hạ bác ngôn đưa về nhà cũ cố gia. Ở đó có lò thang, có nước ấm. Cố tiện liền dặn dò hạ bác ngôn, anh đừng quên lấy bình nước nóng ủ chăng cho các bà nhé. Thật ra, cố tiện mà không nói thì hạ bác ngôn cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà anh vẫn cười đáp ứng cô. Cố tiện nằm bệt trên giường. Cô đang mang thai 6 tháng mà đã lớn bằng người khác mang thai 8 tháng, đi vài bước liền thở hồng học mà cái sức mạnh cô có được sau khi trọng sinh cũng đã biến mất. Đỗng Vấn Bình thấy Cố Tiện nằm xoài xuống giường không muốn động đậy, liền bưng chậu nước nóng vào cho cô ngâm chân. Cố Tiện ngồi dậy, hơi ngượng ngùng, mẹ cứ để đấy cho bác ngôn về làm cũng được mà. Đỗng Vấn Bình xua tay, không cảm thấy làm sao cả. Lúc này con dâu đang mang thai, người mẹ chồng này không chăm sóc thì còn ai chăm sóc cho chứ? Nhìn con dâu cho chân vào chậu rửa, bà hỏi, độ nóng có vừa không? Cố tiện gật đầu, vừa lắm mẹ ạ. Đổng Vấn Bình nhìn quanh phòng, lại hỏi, bàn chạy đánh trăng của con đâu? Bà biết, mỗi tối, con dâu đều phải đánh răng sạch sẽ mới đi ngủ. Cố tiện ngẩn đầu, mẹ cứ đi ngủ đi, con ngâm chân xong sẽ ra ngoài đánh răng rửa mặt sau. Bên ngoài lạnh lắm, con để bàn chạy ở đâu, mẹ lấy kem đánh trăng cho con, con cứ đánh trăng ở trong phòng đi. Đổng Vấn Bình vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài. Để mẹ ra lấy nước rửa mặt cho con. Cố tiện cười cười, gọi với theo, bàn chải của con ở trên cửa sổ, cái màu xanh là của bác ngôn, màu đỏ là của con. Từ mẹ biết rồi. Tiếng động vấn bình truyền từ phòng bếp ra. Cố tiện rửa mặt mũi xong xuôi, cởi bộ quần áo bông ra, nằm vào trong chăn. Cô nhận ra bên trong rất ấm áp, chân liền dụi dụi đá đá trong chăn, trúng phải hai cái bình nước. Cô cười hỏi động vấn bình. Mẹ cho bình nước nóng vào trong chăn cho con à? Ấm quá đi. Mẹ đoán là mọi người chuẩn bị về rồi, nên đun sẵn nước nóng với cho bình nước vào chăn luôn. Cố tiện không thể không khen, một khi mẹ chồng cẩn thận thì khó ai sánh bằng. Hạ bác ngôn trở về đã nhìn thấy vợ nằm trong chăn chờ mình. Anh nhíu mày, không phải anh đã dặn chờ anh về lấy nước cho em rồi à? Mẹ lấy nước cho em rồi. Anh yên tâm đi, em không có làm việc gì nặng. Hạ bác ngôn vừa lòng gật đầu, cuối người hôn lên môi cô một cái, em ngủ trước đi, anh đi rửa mặt đã. Mấy ngày cuối của năm cũ về cơ bản đều là để đi thăm người thân. Ngày hôm qua đi nhà dì cả rồi, hôm nay chắc chắn sẽ đi đến nhà bà ngoại của Hạ bác ngôn để đưa quà. Trong nhà cái gì cũng có, không cần phải lên trên trấn mua nữa. Tối hôm trước, Đổng Vấn Bình đã bắt hai con gà trống. Cố tiện nhặt trong chỗ cá mà dì cả đưa. Lấy ba con cá mỗi con nặng hơn 10 cân, lại xách thêm hai miếng thịt khô. Bà nội thẩm có mang rượu về, nên cô lấy đi hai bình rượu. Lễ Tết như này, cho dù là ở đâu, thì cũng rất phong phú. Cố tiện còn lấy cả áo khoác vải nỉ mua cho gì cả đỗng ra, tuy là không đắt bằng áo lông vũ, nhưng cũng phải hơn 30 đồng một chiếc. Đây là chủ ý của đỗng Vấn Bình. Bà cảm thấy... Nếu mua đồ quá đắt cho chị mình thì chị ấy chắc chắn sẽ không nhận, thế thì thà là mua sang cái chất lượng vừa phải, giá cả phải chăng, thì chị ấy có khi còn vui vẻ. Lúc nghỉ hè, nhà cậu cả Đỗng đưa tới hai con gà mái già. Đều là chị em trong nhà, tình nghĩa vẫn còn đó, nên Đỗng Vấn Bình liền kiến nghị con dâu mua cho chị dâu miếng vải là được, cái khác không cần mua nhiều. Mấy thứ này đều là mua cho người nhà của mẹ chồng. Cho nên mọi việc cố tiện đều nghe theo đỏng vấn bình, bà bảo mua như thế nào thì cô mua như thế ấy. Ngày hôm qua đi cùng cháu gái đến thăm nhà gì cả của con bé thì còn có thể nói là đi thăm người thân. Hôm nay lại là đi nhà bà ngoại của cháu rể, bà nội thẩm cảm thấy quan hệ giữa mình với nhà kia khá xa lạ, cho nên không đi. Đương nhiên, bà chắc chắn không nói ra sự thật là như vậy, mà chỉ lấy cớ mệt mỏi, từ chối đi cùng. Tuy rằng bà nội Thẩm và Thẩm Minh Duyệt đều không đi, nhưng vẫn cho chú Trương lái xe chở cả nhà họ đi. Đổng Vấn Bình lại nói không cần, cả nhà ngồi xe bò là được rồi. Bà nội Thẩm không vui, nếu ngồi xe bò thì chung quanh đều là gió, nếu làm đông lạnh cháu gái bà thì sao? Trong nhà lại không phải không có xe, việc gì phải đâm đầu chịu khổ như thế? Đổng Vấn Bình không cãi lại được. Tuy bà không muốn chú Trương phải vất vả, nhưng cũng không thể để con dâu bị đông lạnh được. Xe chạy thẳng đến tận cửa nhà bà ngoại động mới dừng lại. Bà ngoại động đang ngồi ngoài cửa phơi nắng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô chạy qua, thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm cho họ tưởng rằng đang xảy ra chuyện gì. Bà ngoại động sợ tới mức chạy vội ra bên ngoài. Thấy hạ bác ngôn đứng bên cạnh xe, bà mới thở vào nhẹ nhõm, hai tay vỗ ngực. Còn tưởng là xảy ra chuyện gì, hóa ra là xe ô tô. Dương Ngọc Anh liền cười lớn đi lên trước. Đôi mắt nhìn chầm chầm xe ô tô, hỏi hạ bác ngôn, các cháu về từ bao giờ? Hạ bác ngôn liền trả lời, mới về hôm trước. Đổng vấn bình xuống xe, mở thùng sau ô tô, xách đồ đạc xuống dưới, vừa xách vừa gọi, chị dâu tới đây xách hộ đi. Bác ngôn, con đỡ tiện tiện xuống. Bà ngoại Đổng đang kinh hát vì nhìn thấy xe ô tô, giờ mới hoàng hồn nghe được con gái gọi con dâu tới xách hộ đồ. Bà vội chạy tới danh sách chỗ cá trong tay con gái, vừa sách một cái liền lão đảo, suýt nữa thì té ngã, may là Đỗng Vấn Bình nhanh tay nhanh mắt đỡ bà. Bà ngoài Đỗng đứng vững chân, lúc này mới toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, chỗ cá này sao lại nặng như thế? Chỗ cá này đều là dường cả của tiện tiện đánh bắt, mỗi con phải nặng hơn 10 cân đấy. Mẹ sách cẩn thận một chút. Đỗng Vấn Bình muốn cười mà không cười nổi. Vừa rồi vì sao bà lại không gọi mẹ mình tới sách hộ, chính là vì sợ bà ấy không sách nổi, thế mà bà ấy lại cứ một hai phải vội vàng giành sách cá, giờ đã biết lợi hại chưa? Bà ngoài động sách thật là đã biết lợi hại. Một con cá phải nặng hơn 10 cân, như vậy là ba con cá nặng lên tới 40 cân, một bà già như bà có thể sách lên được đã không tệ rồi. Dù vậy, bà cứ như sợ bị người ta cướp cá, không chịu buông tay, cũng không cho ai sách hộ. Hạ bác ngôn không nhìn nổi, liền đi tới lấy lại túi cá trong tay bà ngoại, đi nhanh vào sân. Bà ngoại đống ngốc người, quay đầu sang mới nhìn thấy cố tiện to bụng. Bà nhíu mắt, kêu là thẳng thốt, sao bụng cháu lớn thế này? Chẳng lẽ là sắp sinh con rồi? Động vấn bình không được vui cho lắm. Sao mẹ bà lại có thể nói chuyện như thế? Cứ như là tiện tiện không nên lớn bụng vậy. Bà hừ một tiếng, khoe khoang. Tiền tiện nhà con đang mang bầu hai đứa đấy, bụng lớn là phải rồi. Dương Ngọc Anh khá là ngoài ý muốn. Chuyện mang thai đôi thật là hiếm có ai nha. Thảo nào, mang bầu hai đứa nên bụng mới lớn như vậy. Cháu dâu mau vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng để bị mệt. Nhìn điều bộ của Đổng Vấn Bình, nếu mà cháu dâu xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn ở nhà họ thì chắc chắn Đổng Vấn Bình sẽ muốn ăn tươi nuốt sống họ luôn. Thật vất vả mới hòa hoãn được mối quan hệ giữa hai nhà không thể để xảy ra mâu thuẫn gì nữa. Đổng Vấn Bình đưa gà và thịt cho Dương Ngọc Anh, rồi đỡ cố tiện vào nhà. Bên kia, cậu cả Đổng tiếp đón chú Trương, đưa cho chú ấy một điếu thuốc. Chú Trương lắc đầu cự tuyệt, chú ấy vốn không hút thuốc. Dương Ngọc Anh vừa sách đồ đặt ở phía sau, trong lòng vừa như dậy sóng. Thế quái nào mà nhà cô em chồng vừa đi tỉnh thành kiếm tiền có một thời gian thôi mà đã mua được xe ô tô như thế này? Cho dù có phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa cỡ nào thì Dương Ngọc Anh cũng không thể nghĩ tới chuyện cố tiện tìm được người nhà nội. Bà ngoại Đỗng và cậu cả Đỗng cũng tò mò, vừa nhìn chầm chầm xe ô tô vừa phát rầu trong lòng. Thấy cả nhà Đỗng Vấn Bình đã vào nhà rồi, họ chỉ đành luyến tiếc mà rời đi. Mọi người vừa ngồi xuống sông, Dương Ngọc Anh đã tò mò ngay, cả nhà cô ở tỉnh thành thế nào rồi. Đã kiếm được cả xe ô tô cơ à? Trong thôn... Nhà ai có xe đạp đều đã được tính là rất giàu có rồi, không phải nhà nào cũng có thể mua được xe đạp, huống gì là xe ô tô. Rất nhiều người còn chưa thấy ô tô bao giờ. Chỉ một lát sau, một đám người đã vây quanh xe ô tô mà trầm trồ. Cố Tiện mỉm cười, Đổng Vấn Bình liền giải thích cho Dương Ngọc Anh, tiện tiện lên tỉnh tiền được bà nội của con bé. Đây là xe ô tô của bà nội con bé đấy. Một câu của Đổng Vấn Bình đã giải thích ngọn nguồn sự việc. Nhưng lại càng làm cho người động gia tò mò thêm. Ví dụ như, bà nội của cố tiện là ai? Làm cách nào mà vừa mới tới tỉnh thành, cố tiện đã tìm được bà nội rồi. Bà nội cố tiện có thân phận gì? Vì sao bà ấy có thể mua được ô tô? Đủ loại thắc mắc cứ quay cùng trong đầu họ. Nhưng nhìn thấy cố tiện tỏ ra không muốn nói nhiều, họ chỉ có thể thức thời mà im lặng. Dương Ngọc Anh chọn một vài đề tài an toàn mà hỏi Đổng Vấn Bình, phương viện ở tỉnh thành thế nào? Có khóc nhà không? Dương Ngọc Anh tự cho là mình hỏi một câu hỏi rất an toàn, nhưng Đổng Vấn Bình lại quen với việc bà ta hóng hớt, cho rằng bà ta đang chờ để chế giễu, liền nói, phương viện vừa chăm chỉ vừa có ánh mắt, không chỉ có chị dâu con bé khích lệ nó, mà ngay cả bà nội của tiện tiện cũng khen con bé giỏi giang đấy. Dương Ngọc Anh đúng là không có ý nghĩ gì khác. Có điều là Đỗng Vấn Bình ngoài mặt đã làm rất tốt, nên Dương Ngọc Anh không phát hiện ra Đỗng Vấn Bình khác thường, mà hỏi tiếp, bác Văn đi học có tốt không? Nói đến chuyện học của hạ bác Văn thì Đỗng Vấn Bình có mà nói ba ngày ba đêm còn chưa xong. Bà hứng thú bừng bừng kể lễ, thằng bé này thật sự không chịu thua kém ai nha. Từ lúc học ở tỉnh, thành tích của nó cứ ngày một đi lên. Học kỳ vừa rồi nó thi được 2 điểm 100 đấy. Trường học còn phát giấy khen cho thằng bé. Đặc biệt hơn nữa là giáo viên trường thằng bé còn đến tận nhà, mời tôi làm đại biểu cho phụ huynh học sinh lên phát biểu trên bục giảng. Hả? Dương Ngọc Anh há hốc miệng, thế cô có đi không? Sao lại không đi? Đỗng Vấn Bình nghiêm trang nói. Dương Ngọc Anh nhìn cô em chồng với ánh mắt khác, mặt đầy kính nể, trường thằng bé có bao nhiêu người? Ngay cả cậu cả Đỗng cũng rất ngoài ý muốn. Không ngờ em gái mình còn có bản lĩnh NA. Câu hỏi kia thật làm khó Đổng Vấn Bình rồi. Bà nghĩ nghĩ, bèn nói, trường thằng bé mỗi lớp có hơn 40 người, mà một khóa thì có 6 lớp, có 5 khóa, lại thêm cả giáo viên nữa, chắc là có hơn 1000 người đi. Dương Ngọc Anh thổn thức không thôi, phải nói nói trước mặt nhiều người như vậy mà cô không lúng cuốn à. Cô lớn gan thật đấy. Đổng Vấn Bình liếc Dương Ngọc Anh một cái, nào chỉ có ngần ấy người đâu. Cái hôm tổng kết đấy còn có cả cha mẹ học sinh đến, chắc phải hơn hai ngàn người đấy. Dương Ngọc Anh càng thêm thổn thức, trong lòng vô cùng bội phục cô em chồng. Đúng thật cô ấy không phải là người bình thường, nên mới nuôi thành công một sinh viên. Bà ngoại Đỗng ở bên cạnh liền dội nước lã, con bé này là ngốc nghếch lớn mật, không sợ trời không sợ đất chứ có phải gì đâu. Đỗng vấn bình dài mặt, bà mà ngốc nghếch lớn mật á. Kể cả có thế thì bà cũng chưa làm cho con trai bị mất mặt. Nếu mà đứng trước đông người lắp ba lắp bắp thì mới là mất mặt. Tâm tình tốt của Đỗng Vấn Bình bị một câu nói của mẹ mình phá hủy sạch bách. Ăn xong cơm trưa, cố tiện đưa cuộn vải cho Dương Ngọc Anh, ngồi thêm một lát liền đi tới nhà gì cả Đỗng, làm cho trong lòng Dương Ngọc Anh không ngừng quán trách mẹ chồng mình là người phổi bò, nói chuyện mà chẳng thèm nhìn sắc mặt người ta đổng Quyên cảm thấy mẹ mình với cô em gái trời sinh bác tự không hợp, nếu không thì cũng không đến mức chẳng nói được với nhau quá hai câu đã mâu thuẫn rồi. Mà mấy năm nay, em gái mình càng thêm nóng tính. Trước kia, người nhà mẹ đã nói lời gì không dễ nghe thì con bé còn chịu đựng được. Giờ thì, không quan tâm người đó là ai, cứ thế nhăn mặt mà chạy lấy người. Bị chị gái mắng tính tình nóng như lửa của mình, đổng Vấn Bình tỏ vẻ không phục. Với bà mà nói... Mẹ bà thuần túy là nhàn rỗi sinh nông nổi, muốn tìm cảm giác tồn tại ở trước mặt bà. Nếu đổi thành một người mẹ đau lòng con gái thì mắng mỏ hai câu cũng chẳng làm sao cả, nhưng mà mẹ bà có thương yêu con gái ư. Lời này ngay cả chị gái bà cũng chẳng tin được đâu. Đổng quyên tính nết ôn hòa. Nếu không vui thì bà sẽ ít đi đến nhà mẹ mình, mẹ mình nói gì thì nghe, còn có làm hay không thì bà đều tự quyết, nên sẽ không có chuyện nhăn nhó mặt mày mà chạy đi. Bà khuyên giải, dù sao thì mẹ cũng sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta lớn. Giờ mẹ lớn tuổi rồi, không cần phải so đo với mẹ làm gì. Động Vấn Bình thật ra không có so đo với mẹ mình. Nếu thật so đo thì với thái độ trước kia của mẹ bà, bà đã không thèm liên tục đưa lễ cho nhà mẹ đẻ rồi, chứ chẳng phải là vẫn đưa thịt cá cho họ như bây giờ đâu. Người ta hay nói, gừng càng ghìa càng cay, mà mẹ mình càng sống càng hồ đồ. Vừa nhìn thấy cố tiện là bà ấy đã ồn ào hỏi sao bụng con bé lớn như thế, giống như là chuyện cố tiện lớn bụng là chuyện gì xấu xa lắm không bằng. Bà ấy nói chuyện mà chẳng cố kỵ gì hết, cứ thích nói gì là nói. Nói đến nói đi, Đỗng Vấn Bình vẫn tức vụ này. Mắng bà ngốc nghếch lớn mật thì cứ mắng đi, bà chẳng so đo gì cả, nhưng mà không thể nói cháu nội bà như thế. Đây chính là nghịch lân của bà. Cho dù là mẹ ruột bà đi chăng nữa thì bà cũng không thể cho sắc mặt tốt. Đổng Quyên dở khóc dở cười. Cố tiện và đứa trẻ trong bụng là bảo bối của em gái mình, ai cũng không được động tới, thế mà mẹ bà lại hồn nhiên không thèm để ý, cứ thế mà động chạm cố tiện, bảo vấn bình vui vẻ sao nổi. Động vấn bình cái mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, lần tới mà em còn cho cố tiện đi đến chỗ mẹ thì em chính là tiểu nhân. Không có chuyện mang quà tới cửa mà còn đòi chọn ba lấy bốn. Ai cũng đều không phạm tiện như thế. Dựa vào đâu? Ở nhà thì được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, tới nhà bà ngoại rồi lại bị bắt bẻ như đi xin cơm, như đang nợ nhà họ không bằng. Không nghiêm trọng như thế chứ? Đỗng Quyên vẫn muốn khuyên nhủ em gái mình. Đỗng Vấn Bình không kiên nhẫn mà xua tay, chỉ đừng khuyên em nữa. Bà ấy là mẹ chúng ta, em chịu đựng bà ấy là điều nên làm. Nhưng con dâu em, ngay cả người trong nhà cũng không nỡ làm cho con bé phải khó chịu, thì mẹ chúng ta đừng có quản nhiều làm gì. Đổng Quyên kỳ thật cũng rất không hiểu, vì sao mẹ mình lại nhìn cố tiện không vừa mắt. Đổng Vấn bình bẹt miệng, trứng mắt cố tiện, nhưng lại coi trọng chỗ cá mà dì cả cố tiện đưa cho. Em còn nghĩ mẹ là người có lòng kiêu ngạo, cá của dì cả cố tiện đưa thì bà ấy sẽ không ăn. Ai ngờ, bữa trưa chị dâu nấu cá. Bà ấy ăn còn nhiều hơn cả người khác kia. Đổng Quyên nhìn Đổng Vấn Bình như nhìn đứa ngốc. Nói thế mà cũng nói được. Kể cả trong lòng có giận đến đâu thì ai mà chống chọi được với sự cám dỗ của thịt chứ. Không ăn là có lỗi với bản thân. Hai chị em đứng trong bếp vừa nói chuyện, vừa nấu bánh trôi. Đổng Quyên cầm mười mấy quả trứng gà ra để đánh. Đỗng Vấn Bình thấy thế liền nói, đánh hai ba quả thôi, không ai ăn đâu. Vừa mới qua cơm trưa chưa được bao lâu, không ai đói bụng cả, với lại cố tiện vốn không thích ăn trứng gà, mỗi sáng ăn hai quả trứng đều là bóp mũi ăn cho xong. Đỗng Quyên nghĩ thầm, trứng gà là đồ tốt, nấu lên rồi làm gì có chuyện không ai ăn. Không nhiều đâu, có 12 quả trứng thôi, nhiều người như vậy ăn ngắn cái là hết. Trứng gà trong nhà đều chỉ còn thế này, nếu không thì bà đã đánh thêm nhiều quả nữa. Mùa đông, gà ít để trứng. Tích góp nhiều ngày như vậy cũng mới được mười mấy quả, nếu không thì đã có thể đưa một ít cho em gái mang về rồi. Đỗng Vấn Bình nghĩ, người nhà chị cả đều ở nhà, nhà bà không ăn nhưng nhà người ta muốn ăn thì sao? Vì vậy, bà không nói thêm gì nữa. Bánh trôi được bày lên bàn cơm trên nhà chính. Cố tiện cầm thì ăn một bát, ngay cả trứng gà trong bát mà cô cũng ăn hết. Hạ bác ngôn nhìn cô vài lần, thấy trong bát cô chỉ còn nước đường. Liền đưa bát của mình cho cô, lại hỏi, ăn mà chưa no thì bảo. Em ăn trứng gà trong bát anh đi. Cố tiện lắc đầu, uống xong nước đường thì nói, không cần, em no rồi. Vừa rồi đúng là cô đói bụng, nhưng ăn một bát bánh trôi với quả trứng gà là đã no rồi, ăn thêm nữa sẽ không ăn nổi. Đỗng Vấn Bình thấy con dâu ăn hết một bát thì kinh ngạc, mà thấy bụng cô ngày càng to thì lại cảm thấy thật bình thường. Có con thì dạ dày thay đổi. Đói nhanh mà cũng no nhanh. Bà cười cười, ở nhà có lò thang, nếu muốn ăn thì bảo mẹ một câu, chỉ một lát thôi là làm được bát cơm cho con rồi. Bây giờ bát ngôn được nghỉ, nếu không thì bảo nó nấu cho con bát miếng cũng được. Kể cả là song thai hay đơn thai thì mang bầu 10 tháng đều là thời kỳ máu chốt, không thể bỏ qua. Ăn xong bánh trôi, Đỗng Vấn Bình đưa áo vải nỉ ngắn mà con dâu mua cho chị gái ra, đưa cho Đỗng Quyên. Quyên. liền cười. Sao cứ mỗi lần tới là lại mua đồ cho chị thế? Lần tới không cần mua nữa, lãng phí tiền làm gì? Cố tiện cười tủm tỉm. Đỗng Vấn Bình giúp Đổng Quyên cởi áo bông, chị mau thử đi. Cái áo này mặt trời này thì lạnh, chờ khai xuân mặt thì thích hợp ngay. Đổng Quyên không mập, dáng người không khác Đổng Vấn Bình là mấy, nên lúc mua đã để cho Đổng Vấn Bình thử, mặt vừa mới mua. Cho nên bây giờ Đổng Quyên mặt lên rất là vừa vặn. Bà rất thích. Cả đời đều mặc vải thô, nay sắp già rồi lại được mặc áo khoác nỉ cháu dâu mua cho. Bà sờ tới sờ lui cái áo, Phương Viện cũng mua cho chị miếng vải nỉ, nhưng mà chị thấy không chất lượng tốt như cái đang mặc này. Vương Phương Viện ở bên cạnh nghe thế bèn nói, chắc chắn là không bằng của chị dâu rồi. Giá cả không giống nhau mà. Cô không dám mua vải đắt tiền, vì có khi mang về thì mẹ cô lại mắng cô phá của ấy chứ đổng Quyên cởi áo nỉ ra, nói với cố tiện, lần sau cháu đừng mua quần áo đắt tiền như này cho gì nữa. Dân quê có ra khỏi cửa đâu mà, mặc cái gì mà chẳng được. Cố tiện không cho là như vậy. Chẳng lẽ cứ phải đi xa nhà mới được mặc quần áo tốt? Tuy vậy, cô cũng biết, hiện tại cái tính tiết kiệm đã khắc vào trong xương cốt đổng Quyên rồi, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Đỗng Quyên gấp cẩn thận chiếc áo, cất vào trong tủ. Phương viện mua vải cho chị với chị dâu con bé làm cái gì không biết, thà là cứ để tiền đấy lại góp vào xây nhà còn hơn. Vương phương viện trợn to mắt. Mẹ cô ngoài miệng nói không cần tiền của cô, thế mà lúc về nhà, cô đưa tiền cho bà ấy thì bà ấy còn chẳng nói hai lời đã cất ngay vào túi đó sao. Giờ lại còn nói là muốn xây nhà. Trong nhà có bao nhiêu tiền thì cô không rõ lắm, nhưng mà vẫn biết, kể cả có tiền thì vẫn chưa xây được nhà ngói khang trang. Có điều, lúc cô đi lên tỉnh làm cho chị dâu cũng đã nói là phải kiếm tiền để xây nhà, cho nên cô không có oán giận gì. Đổng Quyên kéo ghế ngồi bên cạnh cố tiện, gì có chuyện muốn thương lượng với cháu. Sau này, tiền lương mỗi tháng của phương viện thì cháu đừng đưa cho nó nữa, chỉ cho mấy đồng tiêu vặt thôi, còn lại thì cháu giữ, có gì sau này lại đưa cho gì. Lúc tiền lương của con gái chưa nhiều thì Động Quyên không để trong lòng. Nhưng con gái lại nói với bà. Mỗi tháng con bé được phát lương đến 60-70 đồng. Bà liền không ngồi yên được nữa. Có chỗ tiền này, nhà mình hoàn toàn có thể xây được nhà ngói khang trang. Tuy rằng có chút cảm thấy có lỗi với con gái, nhưng chỉ cần con gái chịu vất vả 2 năm, mà không, không cần đến 2 năm, chỉ cần hơn 1 năm thôi là đã có thể xây được nhà ngói ba gian khang trang rồi. Lúc đó, cho dù con gái có kiếm được bao nhiêu tiền thì bà cũng không cần nữa. Cố tiện ngẩn ngơ. Không nghĩ gì cả lại nói như thế. Cái này làm cho vương phương viện nghĩ như thế nào đây? Dù gì thì vương phương viện rất hiểu chuyện, cũng rất thương yêu gia đình, chưa bao giờ dùng nhiều một phân tiền. Cô nghiêng người nhìn vương phương viện, thấy cô nàng không có phản ứng gì, hiển nhiên là không thèm để ý đến chuyện này. Khóe miệng cố tiện giật giật. Đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp. Vương Phương Viện cảm thấy việc này là bình thường thì cô còn nói được gì nữa? Gì cả, hay là gì thương lượng với Phương Viện đi, nếu không Phương Viện lại nghĩ là cháu không phát tiền lương cho con bé? Đỗng Quyên cười nói, yên tâm đi, chắc chắn là Phương Viện sẽ không nghĩ như vậy đâu. Vương Phương Viện cắn hạt dưa tách tách, không hề nghiêm túc nghe mẹ mình với chị dâu nói chuyện, cứ như là chuyện hai người họ nói không phải là chuyện của mình vậy. Cô vẫy vẫy tay... Chị dâu cứ nói chuyện với mẹ em là được, mẹ em bảo sao thì cứ làm như thế thôi. Cố tiện nhìn hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn bóp vỏ hạt dưa đưa vào tay cố tiện. Cố tiện vừa nhận hạt dưa vừa nói với Đổng Quyên, nếu thế thì sang năm sau, cháu sẽ giữ lại một phần tiền lương của phương viện. Chờ lúc nào nghỉ hè về quê thì cháu sẽ kết toán cho gì. Đỗng Vấn Bình ở bên cạnh không ngừng biểu môi. Sau khi cả nhà đi ra khỏi nhà gì cả Đổng đổng Vấn Bình ngồi trên xe nói với cố tiện, con bé phương viện này dốt thật đấy. Kiếm được tiền, kể cả không giữ lại toàn bộ chỗ tiền thì ít nhất cũng nên giữ lại một ít cho bản thân, đây thì hay rồi, con bé này đưa hết sạch tiền về nhà. Chờ đến khi con bé này gả chồng mà không có tiền, về nhà đòi tiền mẹ nó thì thử xem mẹ nó có chịu đưa cho hay không. Kể cả đổng Quyên là chị của bà thì bà cũng vẫn dám nói. Đừng nói là đưa tiền cho con bé. Không mắng nó một trận đã là tốt lắm rồi. Làm gì có chuyện con gái gã ra ngoài rồi còn về nhà mẹ để đòi tiền. Cố tiện tán thành với suy nghĩ này. Nếu nói là thông minh nhất trong ba cái đứa em họ này thì hạ Mỹ Ngọc là số một, thứ hai là hạ Tư Toàn. Còn Vương Phương Viện bị mẹ mình tẩy não từ bé phải một lòng vì gia đình, đương nhiên là đứa trẻ này sẽ được người nhà yêu thương, nhưng lại cũng khiến cho người ta cảm thấy chuyện của con bé ra đâu với đâu. Ngay cả mình còn chẳng tôn trọng chính bản thân thì còn trông chờ gì vào người ta tôn trọng mình. Hạ bác ngôn ngồi bên cạnh cố tiện thì nhàn nhạt phán, ngốc. Vương gia chẳng lẽ không có đàn ông hay sao mà còn phải trông chờ vào một đứa con gái kiếm tiền mới xây được nhà. Đối với người anh họ trước kia rất là ông hòa, hiền hậu, anh còn có ấn tượng tốt, nhưng vì việc này mà anh bắt đầu có phần chướng mắt. Vương phương viện hiện tại đi làm cho Hạ tư toàn. Tiền công là do hạ tư toàn trả, cho nên việc này phải nói cho hạ tư toàn mới được. Hạ tư toàn kinh ngạc há hốc mồm, không thể tin nổi, thế mà phương viện cũng đồng ý á. Chị ấy ngốc thế. Với cô mà nói, hiếu thuận cha mẹ là lẽ đương nhiên, nhưng mà hiếu thuận với cả một đại gia đình từ lớn đến bé, nếu đổi thành cô thì cô không làm được, dù gì cũng nên suy xét cho bản thân mình sau này chứ. Động vấn bình phiết miệng, con bé ấy trung thực. Chẳng có chút tâm nhãn gì cả, mẹ nó nói thế nào thì là thế ấy. Thân là em gái, Động Vấn Bình cảm thấy chị gái mình làm như vậy không đúng chút nào. Nếu đổi lại là một đứa trẻ mẫn cảm thì chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều. Cái căn nhà kia sau này đều để cho con trai ở, phương viện có thể ở nổi không? Nghĩ đến đây, bà dí mạnh trán hạ tư toàn, nhìn xem, ngoài miệng mẹ bảo là muốn mày kiếm được tiền thì đưa về cho mẹ cất, nhưng rồi mẹ vẫn đều để mày tự giữ. Chị dâu mày thì giao cả việc làm bánh bao cho mày, mày kiếm được nhiều tiền thế mà mẹ đã đòi một phân tiền nào của mày chưa? Đã thấy người so với người trên lệch như thế nào chưa? Hà Tư toàn nhăn mũi, nhảy sang một bên, miễn cho mẹ cô lại dí tráng cô lần nữa, mẹ hâm mộ gì cả a? Hâm mộ gì ấy có đứa con gái hiếu thuận? Đỗng vấn bình trận cắn mắt. Bà mà hâm mộ chị cả á? Có cái gì mà phải hâm mộ? Nhà bà thì xây thành nhà ngói khang trang, hai đứa con trai đều mua được nhà ở tỉnh, thành tích của con trai út càng ngày càng tăng. Mỗi ngày của bà trôi qua đều thật dễ chịu, người ta không hâm mộ bà thì thôi, việc gì bà phải hâm mộ người khác. Đóng Vấn Bình tỏ vẻ mày treo mẹ đấy à, mẹ mày là đối tượng hâm mộ của toàn bộ dân chúng thôn Đại Sơn này, lại còn phải đi hâm mộ người khác ư. Nực cười Thì mẹ hâm mộ con gái nhà người ta hiếu thuận Còn con gái mẹ thì chẳng nghe lời như thế. Đổng Vấn Bình thật sự là không hâm mộ. Nếu con gái mà như thế thì bà sầu não muốn chết luôn. Bà tình nguyện con gái mình ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân nhiều chút, như vậy thì cho dù ở đâu cũng sẽ không phải chịu thiệt, mà có thể sống thật tốt. Đứa bé phương viện này ôn nhu sang sóc, còn chăm chỉ, giỏi giang, nhưng cho dù ở đâu thì con bé cũng là mệnh mệt nhọc. Nếu không tính toán cho bản thân mà chỉ nghĩ cho người khác, con bé không mệt thì ai mệt vào đây? Đổng Vấn Bình khẽ thở dài, người ta hay nói con gái là áo bông tri kỷ của người mẹ, cái này thì mẹ tin. Nhưng cũng có những đứa con gái gã ra ngoài lại trở mặt thành thù với người nhà mẹ đẻ. Phương viện còn nhỏ, chưa lấy chồng thôi, chứ nếu mà đi lấy chồng thì con bé sẽ biết quản lý cuộc sống trong nhà không dễ dàng chút nào. Lúc ấy có khi nó lại hối hận vì kiếm được bao tiền lại đưa hết cho mẹ nó. Hạ tư toàn nghiêng đầu, hay là con nói chuyện với chị ấy, để chị ấy nghĩ xa hơn một chút. Cái con bé này thật là, không thể khen nó được, đấy nhìn mà xem, lúc này lại muốn làm ra chuyện ngu xuẩn rồi. Đỗng Vấn Bình xoay người đi vào phòng bếp, chị dâu mày còn mặc kệ thì mày quan tâm làm gì? Chuyện giữa hai mẹ con nhà người ta, quản tốt thì chưa chắc người ta đã cảm ơn. Nếu không tốt thì người ta lại oán trách. Ngay cả bản thân bà là em gái mà còn chẳng dám nói chuyện nhà của chị mình, huống gì hạ tư toàn chỉ là phần cháu. cố tiện ngồi trên ghế, cười lắc đầu, tư tưởng của phương viện đã ăn sâu vào trí não rồi, có nói thì chưa chắc đã nghe, với lại, chẳng phải em cũng nói là sẽ mua nhà cho mẹ đấy à. Hạ tư toàn chu môi, có phần chột dạ. Cô biết là kể cả có mua nhà cho mẹ thì mẹ cô cũng không muốn. Cho nên mới to mồm như thế. Cô xấu hổ cười ha hả hai cái. Cố tiện không để ý, trong nhà cũng không có ai quan tâm cô kiếm được bao nhiêu tiền, liền nói, bây giờ phương viện chưa gả chồng nên đương nhiên người thân thiết nhất chính là cha mẹ, kiếm được tiền thì người đầu tiên nghĩ đến là cha mẹ. Dì cả có thương phương viện không? Có thương chứ. Nhưng mà nhiều tiền như thế, nếu bảo dì ấy bỏ qua thì dì ấy cũng không muốn. Càng không đồng ý để phương viện mang theo nhiều tiền như thế mà gã chồng. Đây là thái độ bình thường của dân quê, cố tiện có thể hiểu được, nhưng không ủng hộ. Con gái gã cho người ta, tới nhà chồng là trời xa đất lạ, thứ có thể cho họ tự tin chính là chút tiền trong tay ấy. Nếu trong tay mà không có tiền thì cuộc sống của họ sẽ không tốt chút nào. Hạ tư toàn liền hận sắc không thành thét, cho cha mẹ tiền thì là đương nhiên, nhưng mà nên chừa lại một ít cho bản thân chứ. Tiền cứ ở trong túi mình là tốt nhất, còn tiền mà ở trong túi người khác thì còn là tiền của mình chắc. Phương viện thật là. Sao chị ấy lại đi nói cho dì cả biết một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Có tiền nhìn cô nàng, đổi lại là em thì em có bảo cho mẹ biết không? Hạ tư toàn ngẹn họng, Đổi lại thành cô thì cô cũng sẽ nói cho mẹ mình. Nhưng mẹ cô không giống với dì cả, mẹ cô không muốn lấy tiền của cô đâu. Mẹ với gì cả là chị em ruột mà sao tính tình kém xa nhau như thế chứ? Cố tiện cười cười. Có gì lạ đâu? Rồng sinh chính con còn chả con nào giống nhau cơ mà. Người được như mẹ chồng cô, cho dù ở đâu thì đều rất hiếm có khó tiền. Cô nghĩ nghĩ, nói với Hạ Tư Toàn, bây giờ tiền trong tay em không ít, sang năm mua nhà luôn đi. Có tiền thì cứ mua mấy căn nhà để đó, sau này có thể kiếm được tiền từ cho thuê nhà. Cũng có thể hưởng phúc cả đời. Giữa các anh chị em, một người có tiền thì không tính là có tiền, mà cả nhà đều có tiền thì mới tính là có tiền. Hạ tư toàn ngượng ngùng xoắn xích. Trong tay cô có hơn 2.000 đồng, nhưng cô lại từng nói sẽ mua nhà cho mẹ cô. Thế cho nên, thế thì mua dưới tên mẹ đi. Hạ bác ngôn bỗng dưng sen mồm, em làm cái gì mà định mua nhà cho mẹ? Em không thể mua nhà cho mẹ á. Hạ tư toàn có chút không phục, cho dù là cô biết tình huống nhà mình với nhà gì cả không giống nhau, anh trai với chị dâu của cô đều giỏi giang kiếm được nhiều tiền, không thèm để ý chút tiền kia của cô. Hạ bác ngôn nhạc nhạc nói, chỗ tiền ấy em để mà mua nhà cho mình đi, nghĩ nhiều quá đấy. Nếu mà để em gái anh nuôi mẹ anh thì anh còn làm con trai kiểu gì? Cố tiện cũng khuyên, em nghĩ hơi nhiều thật. Mẹ con trẻ, mà chỗ để em hiếu thuận thì còn nhiều lắm. Không cần cứ chăm chăm vào chuyện nhà cửa. Với lại, mẹ quản lý cửa hàng giúp chị, chị cũng phát tiền lương cho mẹ, chờ làm thêm chừng một năm thì với bản lĩnh của mẹ thừa sức mua được nhà. Anh chị em ruột cũng phải tính sổ sách cho rõ ràng, cho dù là mẹ chồng của mình thì cố tiện sẽ không để bà làm không công, vì vẫn còn chú em út đi học kìa. Hạ tư toàn liền tới gần chị dâu, thì thà thì thầm, mỗi tháng chị đưa cho mẹ bao nhiêu tiền lương. Hạ bác ngôn nhíu mày, em hỏi nhiều làm gì? Việc này anh cũng không biết, mà đứa em gái này quản rộng quá làm gì? Cố tiện cười cười, cảm thấy không sao cả, vườn ba ngón tay quơ quơ trước mặt hạ tư toàn. Ba á? Ba cái gì? Ba mươi đồng tiền ư? Không có khả năng, trước kia làm bánh bao mà chị dâu còn cho cô nhiều hơn thế, nói gì là mẹ. Chẳng nhẽ là ba trăm. Hạ tư toàn mở to hai mắt. Rung rung rảy rảy mà hỏi, chị cho mẹ 300 đồng một tháng á. Hạ bác ngôn cũng rất ngoài ý muốn, dương mắt nhìn vợ mình. Cố tiện gật đầu, nghiêm túc nói, từ lúc khai trương cửa hàng thì hầu như là mẹ quản lý. Vốn dĩ chỉ định đưa cho mẹ 500 đồng, nhưng mẹ chỉ lấy có 300. Nếu hạ bác văn đã kết hôn sinh con rồi thì có khi mẹ chồng còn chẳng thèm lấy 300 đồng luôn ấy chứ. Hạ tư toàn cúi đầu tính tính. Nếu thế thì một năm mẹ cũng phải có đến 3000 đồng, thoải mái mua nhà thật. Bình thường trong hạ tư toàn có vẻ tùy tiện, nhưng trong lòng cô lại hiểu mẹ cô kiếm tiền đa phần là vì hạ Bác Văn. Anh cả, anh hai đều đã mua được nhà rồi, còn Bác Văn năm nay mới có 13 tuổi, mới học năm 4, chờ đến khi tốt nghiệp đại học thì đã 23, 24 tuổi, lúc đó nó mới bắt đầu kiếm tiền, nên mẹ sẽ nhọc lòng vì chuyện kết hôn của nó. Kết hôn thì phải có nhà. Mà Hạ Bác Văn vừa tốt nghiệp còn chưa có tiền thì mua nhà kiểu gì. Cho nên, ngoài miệng mẹ cô không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn là muốn mua nhà cho thằng bé. Rất nhiều chuyện, cố tiện đều phải suy nghĩ cực kỳ thận trọng rồi mới ra quyết định. Thời điểm đưa tiền cho mẹ chồng, cô liền nghĩ tới Hạ Bác Văn. Nếu Hạ Bác Văn là đứa không thể trưởng thành nổi thì chưa chắc cô đã có tâm tư suy nghĩ vì cậu ta. Nhưng mà, đứa bé này lại ngày càng hiểu chuyện. Còn là tri kỷ của cô, có những khi hạ tư toàn còn chẳng tri kỷ bằng hạ bác văn kìa. Cô làm chị dâu thì cũng coi cậu trở thành em trai ruột mà suy nghĩ. Cho nên, cô phát nhiều tiền lương hơn một chút cho mẹ chồng, để bà ấy mua nhà cho hạ bác văn. Như vậy, tương lai hạ bác văn kết hôn cũng không đến mức không có gì trong tay, chứ kể cả các anh chị đều có tiền cả nhưng chẳng lẽ nó lại dũi tay đòi. Hạ bác văn đang làm bài tập ở trong phòng. Nghe thấy chị dâu nói chuyện với chị gái thì không nói năng gì, trong lòng lại thề, nhất định sẽ nỗ lực học tập thật tốt, nếu không thì thật có lỗi với tấm lòng của anh chị mình. Đi xong hai nhà thân thích chủ yếu, cố tiện liền không đi theo đến nhà mấy vị bà cô của Hạ Bác Ngôn nữa. Hạ Bác Ngôn đạp xe đi, nay đi nhà này, mai đi nhà kia, mỗi ngày trở về đều uống rượu đến đỏ bừng mặt. Thời gian này, Hạ Bác Nguyên cũng bận rộn không ngừng. Thời điểm ăn Tết Hầu như nhà nào cũng sẽ ăn đậu hũ, cho nên mỗi ngày dù làm hơn 10 bản đậu hũ thì vẫn không đủ bán, phải tăng thêm 5 bản may ra mới đủ. Động Vấn Bình Trông có vẻ như cậu không xoay sở nổi nên chạy tới hỗ trợ cho cậu. Cơm nước thì đều do bà nội Hạ, Hạ Tư Toàn với Thẩm Minh Duyệt làm. Hạ bác ngôn đưa xong quà Tết cho mấy người bà cô, thì nhóm con cháu nhà các bà cô lại tới tặng lễ cho ông bà nội Hạ, chính là kiểu... Anh tặng quà cho ông bà nhà tôi thì chúng tôi cũng sẽ biếu ông bà nhà anh. Cứ thế tặng tới tặng lui mãi chưa xong. Cô cả hạ còn chưa tới biếu quà Tết cho cha mẹ. Thời điểm học chợ, gặp hạ bác Nguyên đang bán đậu hũ ở trên trấn, bà ta nói với cậu là ngày 29 tháng chạp sẽ tới tặng lễ. Mắt thấy sắp đến giao thừa rồi, ông nội hạ dứt khoát gọi cả cháu trai lẫn con gái đều tới vào ngày 29, chứ nếu hôm nay ngươi tới ngày mai ta lại tới thì bận việc mãi không xong. Cô cả hạ tới khá sớm, đưa cả con trai con dâu và cháu theo. Động vấn bình nhiệt tình hiếu khách, khách tới nhà chơi thì đương nhiên là vui vẻ rồi. Nhưng mà người quá nhiều thì cũng rầu, không biết phải làm cơm kiểu gì, một nồi cơm sẽ không đủ ăn, lại còn mấy vị anh họ anh rể chưa tới nữa. Cũng may, ngày mai đã ăn Tết rồi nên hôm nay sưởng ấm nước cho nghỉ, hạ bác Nguyên không cần phải đưa đậu hũ cho họ, chỉ làm mấy bản đậu cho nhà mình ăn thôi, cũng trộm lười không lên trấn bán nữa nên động Vấn Bình sai cậu đi hỗ trợ hạ bác ngôn nấu cơm. Thời điểm cô cả hạ tới, hạ bác ngôn đang thịt gà trống, hạ bác nguyên thì mổ cá. Hai anh em đều không nhàn rỗi, nên ông bà nội hạ đi ra tiếp đón một nhà con gái mình. Cô cả hạ tặng hai con gà trống, một chú heo con, hai bó hoa to, lại biếu thêm ông bà nội hạ mỗi người một đôi giày bông. Mấy ngày cuối cùng của năm cũ, nhiệt độ cực kỳ thấp, không khí lạnh lẽo rét buốt. Nên bà nội thẩm, bà ngoại cố, bà nội hạ đã lớn tuổi căn bản không muốn rời giường. Bữa sáng đều là hạ bác ngôn mang sủi cảo sơ chế tới nhà của cố gia rồi mới nấu cho các bà ăn. Hai bà lão liền đắp chăn ngồi ăn ngay trên giường. Hôm nay, đã giữa buổi sáng rồi mà vẫn chưa thấy các bà dậy. Có khách tới nhà chơi, nên chờ hạ bác ngôn thịt và chặt gà xong xuôi, cố tiện lại kêu anh đi gọi các bà tới. Cố tiện đi vào phòng bếp để hộ nhóm lửa. Cô cả hạ ngồi ở nhà chính một lát liền đi tới phòng bếp. Thấy có một cô gái lạ mặt đứng trong bếp, bà ta tò mò đánh giá, tưởng là người yêu của hạ bác Nguyên, liền thầm oán trách trong lòng. Vấn bình thật là, bác Nguyên đính hôn mà sao không nói với mình một tiếng, làm cho mình tới nhà một lúc rồi mà còn chưa biết con bé này là ai. Thẩm Minh Duyệt đang gọt vỏ khoai tây, thấy vị khách này nhìn chầm chầm đánh giá mình thì ngẩn đầu, cười với bà ta một cái. Cô cả hạ thầm than trong lòng, con bé này xinh thật đấy. Vấn Bình số may thế cơ chứ, con dâu cả ngoại hình xuất sắc, làng trên xóm dưới đều tìm không ra người thứ hai, bây giờ con dâu thứ hai cũng có nhan sắc số một số hai. Nghĩ đến con dâu nhà mình người ngắn mặt xấu, bà ta liền cảm thấy mình thấp hơn đổng Vấn Bình một cái đầu. Con trai bà ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều ánh mắt tệ quá. Trong thôn, có con trai nhà nào mà không tìm cho mình người vợ xinh đẹp đâu. Nó thì hay rồi, cưới một đứa con dâu xấu xí cho mình. Thật ra, con dâu nhà cô cả hạ không xấu như bà ta hình dung, chẳng qua là bà ta cảm thấy con trai mình ngoại hình xuất chúng, vậy mà lại lấy một đứa vợ như thế thì thật là thiệt thòi cho nó. Đỗng Vấn Bình đang nấu cơm, ngẩng mặt lên liền thấy Thẩm Minh Duyệt đang cười với cô cả hạ, bèn giới thiệu, đây là em gái của cố tiện, chỉ cứ gọi con bé là Minh Duyệt. Cô cả hạ nói thầm trong lòng. Con dâu tương lai thì cứ nói là con dâu tương lai đi, lại còn cái gì mà em gái của cố tiện. Bà ta là cô cả của bác Nguyên chứ có phải người ngoài đâu mà Đỗng Vấn Bình cần phải đề phòng, giấu giếm người yêu của con trai như thế. Nghĩ đến đây, bà ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu thằng hai mà còn sống thì Đỗng Vấn Bình còn dám đối xử có lệ như thế không? Cơ mà, nhà thằng cả không còn trông cậy được gì, cha mẹ mình còn phải dựa vào mấy thằng cháu trai. Mình còn có thể nói gì đây? Động Vấn Bình không biết chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà bà chị chồng của mình lại tưởng tượng quá nhiều như thế, còn nghĩ bà không ra gì nữa kia. Cơ mà, cho dù có biết thì bà cũng chỉ cười cho qua chuyện. Lúc chồng bà còn sống, bà còn có thể nói đôi ba lời với chị chồng. Nhưng khi chồng qua đời, chị chồng còn chẳng thèm tới cửa nhà bà một lần, huống gì là nói chuyện. Hiện tại, cha mẹ chồng dọn tới đây ở cùng nhà bà. Chị chồng muốn tới thăm cha mẹ hay biếu quà Tết cho cha mẹ thì đều phải tới nhà bà. Bà tin chắc, nếu không phải là hạ bác ngôn thi đỗ đại học, mấy đứa con đều có tiền đồ, thì cho dù chị chồng có tới nhà bà cũng chưa chắc đã coi bà ra gì. Cô cả hạ nghĩ, người ta không chịu nói thật với mình, chẳng nhẽ mình là cô cả bọn trẻ lại không thể hỏi chắc. Cô cả hạ nhìn thẩm minh duyệt, hỏi lại, bác Nguyên đính hôn lúc nào đấy? Sao mọi người không ai nói một tiếng với tôi? đổng Vấn Bình cảm thấy kỳ quái. Con trai bà đính hôn lúc nào mà bà không biết? Mà đã không có chuyện gì thì nói với chị chồng kiểu gì? Cố tiện đang chỉnh củi lửa, nghe cô cả nói thì cũng rất nghi hoặc. Bác Nguyên đính hôn á? Ai tung tin đồn bậy đồn bạ như thế? Đỗng Vấn Bình thấy chị chồng nói chuyện mà không suy nghĩ, cái gì cũng dám nói, liền lên tiếng, bác Nguyên đã đính hôn đâu? Chị nghe ai bảo đấy? Toàn đồn bậy đồn bạ. Hạ bác Nguyên mà thật sự đính hôn thì chẳng lẽ bà không nói gì với họ hàng? Cô cả hạ nhìn sang Thẩm Minh Duyệt. Thẩm Minh Duyệt chẳng hiểu đầu cô tai nheo gì cả, nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, nhìn cô làm cái gì? Đổng Vấn Bình chật hiểu ra ý ngầm của bà chị chồng. Bà tức đến bật cười. Cái chị này hay thật đấy, không hiểu mình nói cái gì à? Đã bảo chị ta đây là em gái của cố tiện rồi còn gì? Nếu không phải đây là chị chồng của bà thì bà cũng lười quan tâm bà ta, chả biết cái gì mà cứ ở đó đoán mò. Bà vội nhìn sang Thẩm Minh Duyệt, thấy cô nàng xấu hổ, đi không được, không đi cũng không được, trong lòng càng bực mình bà chị chồng. Mới rồi, Thẩm Minh Duyệt không kịp phản ứng, chờ đến khi nhìn rõ biểu tình của cô cả hạ thì cô liền choán ván. Cô cả nhà anh rể vô duyên thế, tự dưng đi gán ghét người ta. Đỗng Vấn Bình trận trắng mắt. Chị cả, đây là em gái của cố tiện. Cái gì cũng không biết mà còn nói bậy thì dễ đắc tội người ta đấy. Để cho bà chị chồng đã không biết gì thì đừng có nói linh tinh, Đỗng Vấn Bình lại giải thích thêm, bác Nguyên có người yêu ở trên trấn, nhưng có thể thành hay không thì chưa biết được. Cô cả hạ tồ một cái, nhìn Đỗng Vấn Bình rồi lại nhìn Thẩm Minh Duyệt, sau lại nhìn sang cố tiện. Chuyện này liên quan đến danh dự của Thẩm Minh Duyệt, nên cố tiện trở nên nghiêm túc, cô cả. Đây đúng là em gái cháu, tới từ tỉnh thành. Cô cả hạ cảm thấy cháu dâu đang nói liên thiên. Tuy bà ta không quan tâm mấy đứa cháu trai mình, nhưng vẫn có chút hiểu biết về cố tiện. Nhà con bé này có mỗi mình nó thì lấy đâu ra em gái? Đỗng Vấn Bình liền bổ sung, tiện tiện tìm được bà nội thân sinh ở tỉnh rồi. Minh Duyệt là cháu gái của bà nội con bé, có đúng là em gái tiện tiện rồi không? Cái chị chồng này buồn cười thật. Mấy trăm năm không tới nhà lần nào, vừa tới lại suy đoán lung tung, không đâu lại đi gán ghép con gái nhà người ta, làm cho không khí xấu cả hổ. Đối với Thẩm Minh Duyệt đã kết hôn ở đời trước thì chút chuyện này chẳng làm cô xấu hổ lâu lắm. Sau khi phản ứng kịp thì cô không để chuyện này trong lòng. Cô cả hạ lại đầy bụng tâm sự. Cháu dâu tìm được bà nội ruột thịt ở tỉnh Thành. Chuyện này là sao đấy? Sao không thấy cha mẹ nói gì? Bà ta có nghĩ nhiều hơn nữa, thì người trong bếp, người nhóm lửa, người làm rau, chẳng ai có thời gian rảnh mà giải thích gì thêm với bà ta, nên bà ta chỉ có thể đứng được tra đó mà lo lắng xuân. Thấy mọi người bận việc bếp, không có mấy khoảng trống, bà ta thức thời đi về nhà chính. Không thể ngăn nổi cơn tò mò, bà ta lặng lẽ hỏi mẹ mình, mẹ, chuyện là thế nào đấy? Bà nội hà bị hỏi thì ngẩn người. Hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, ai biết đang nói chuyện gì? Cô cả hạ sốt ruột nhíu mày, là chuyện cố tiện tìm được bà nội ở tỉnh ấy, sao con chưa nghe cha mẹ nói bao giờ. Bà nội hạ liếc con gái mình một cái. Mấy tháng này mày chẳng thèm đến thăm bọn ta thì bọn ta nói kiểu gì? Quan tâm làm cái gì, có phải chuyện nhà chị đâu. Chị cứ lo lắng cho nhà chị là được rồi. Bà nội hạ rất không kiên nhẫn với cô con gái duy nhất của mình. Không chỉ có động vấn bình không hợp với mẹ ruột mình. Mà cô cả hạ cũng cảm thấy mình rất không hợp với mẹ. Nhìn xem, khó có dịp bà ta tới nhà, hỏi một chút chuyện mà cũng không được hay sao? Với bà nội hạ, chuyện này thật đúng là không phải chuyện con gái mình nên hỏi. Đã gả ra ngoài rồi thì quan tâm chuyện nhà mẹ để làm gì nữa? Cô cả hạ phụng phịu, con là cô cả quan tâm cháu trai một chút mà cũng không được à? Lòng tốt của bà ta bị mọi người coi thành lòng lan giả thú, thật quan ủng quá mà. Bà nội hạ hừ một tiếng, chỉ để tay lên ngực mà tự hỏi xem, chỉ thành tâm quan tâm đến bọn bác ngôn à. Cô cả hạ cứng đờ, đối mặt với ánh mắt nhìn thấu mọi sự của mẹ mình, bà ta trục bả vai, chột dạ gục đầu. Bà nội hạ không nhìn nổi con gái nữa, trừng mắt một cái rồi quay đầu trêu đùa cháu ngoại. Lúc này, hạ bác ngôn đã dẫn bà nội thẩm và bà ngoại cố tới. Vào nhà chính, hạ bác ngôn lấy ghế cho hai lão thái thái. Cô cả hạ nhìn bà nội thẩm ngơ ngẩn. Chưa bao giờ bà ta gặp được một lão thái thái khí chất như thế này. Cách ăn mặc, cách trang điểm đều quá tây. Thấy cô cả hạ đứng đực ra, bà nội hạ giật nhẹ cánh tay con gái, giới thiệu, đây là bà nội của cố tiện. Cô cả hạ lấy lại tinh thần chào hỏi bà nội thẩm, giọng điệu thật là cẩn thận, chầm trước từng câu từ, tự hỏi không có vấn đề gì rồi mới nói. Bà nội hạ thấy con gái như thế thì kinh ngạc nhìn lại mấy lần. Trong lòng cô cả hạ, nhìn lão thái thái này ăn mặc, khí chất như thế này là biết không phải người bình thường rồi, có khi còn là nhân vật lớn nào đó nữa. Bà ta cứ làm quen thật tốt với bà nội thẩm thì chỉ có chuẩn thôi. Vì thế, bà ta ra ngồi cạnh bà nội thẩm, không ngừng huyên thuyên chỗ này tốt chỗ kia hay. Cô cả hạ làm vậy cũng không sai. Bà nội thẩm nghe nói đây là con gái của chị em bạn già thì rất nhiệt tình với cô cả hạ. Chờ đến lúc mấy đứa cháu trai của ông nội hạ tới đây, bà nội thẩm vừa nghe cô cả hạ nói chuyện vừa cảm thấy vô vị. Người này nói chuyện làm việc còn phải tùy đối tượng là ai à? Nếu mạnh hơn cô ta thì lời hay tuôn ra ào ào, nếu không bằng thì cô ta sẽ dùng sức giẫm người ta thật mạnh, chỉ hận không dẫm đến nát nhiều mới thôi. Loại người như vậy bà đã gặp nhiều rồi. Nếu không phải đây là con gái của chị em bạn già thì bà chẳng thèm phản ứng lại luôn. Còn không làm người ta thích bằng cháu gái của mẹ chồng đâu, ít nhất người ta có nói gì hay dỗi thì con bé đấy cũng không tức giận. Bà sống ngần này tuổi rồi, chỉ thích nghe người ta nói thật lòng. Con trai viên khải của cô cả hà hận không thể đi tới bịt miệng mẹ mình lại. Mẹ anh ta có cái miệng gây họa. Nếu nói là bà ấy có ý gì xấu thì chắc chắn là không có, nhưng cứ mở miệng ra là đắc tội với một đám người luôn. Cô cả hạ chướng mắt con dâu mình, mà con dâu cũng chẳng vừa ý mẹ chồng. Mẹ chồng có bản lĩnh mở miệng là đắc tội người ta, đủ khiến cho người ta chán ghét. Vợ của viên khải họ Liễu, gọi là Liễu Thảo. Người này đúng là không xinh đẹp gì, nhưng nói năng, làm việc thì không có gì để người ta chê cả, ngay cả bà nội hạ cũng từng nói. Con gái tìm được cô con dâu tốt đấy. Mấy cháu trai của ông nội hạ tới, theo lý thì cô cả hạ đều nên gọi là anh họ hay em họ, nhưng trong giọng nói của bà ta lại rõ ràng sự khinh thường, làm cho sắc mặt mấy người anh em bà con trầm xuống. Để mặt ông nội hạ, họ lại là tới để thăm người thân, nên không nói gì cả, nhưng lại hạ quyết định sau này không cần lui tới với cô cả hạ nữa. Người như vậy, không cần thiết phải làm thân thích. Viên Khải âm thầm dây dây cái đầu đang đau. Anh ta biết, mấy người anh em họ nhà bà ngoại đều không thích anh ta, thậm chí anh ta còn biết nguyên nhân, lúc anh ta còn nhỏ, mỗi lần họ hàng tới thì bà ấy đều không ngừng khen ngợi tân bốc anh ta lên trời, lại còn sách mé, hạ thấp mặt mũi người ta, chẳng có thân thiện được với ai cả. Kết quả là, mấy người anh em họ vô cùng không thích anh ta, còn âm thầm chỉnh anh ta mấy lần, làm cho anh ta không biết nên yêu hay nên hận mẹ mình đây. Anh ta thường nghĩ. Đây không phải là mẹ anh ta thương yêu anh ta, mà là chiêu hận cho anh ta. Trải qua chuyện hôm nay, anh ta cảm thấy, dù anh ta không hận mẹ mình, thì cũng tuyệt đối không thể yêu bà ấy nổi. Anh ta rót ly rượu, nói với người bên cạnh, chú họ, ly rượu này trái trai xin nhận lỗi với chú. Mẹ cháu là đàn bà chưa hiểu việc đời, các chú đừng chấp nhặt với bà ấy. Cháu trai ông nội hạ thấy vậy liền bưng ly rượu lên uống cùng viên khải, trong lòng nghĩ. Dù cô em họ nhà cậu có thái độ lồi lõm, nhưng con trai còn coi như ổn. Cô cả hạ ngơ ngác, sao con trai mình lại đi nhận lỗi với anh em họ? Lỗi chạp gì ở đây? Liễn Thảo thở dài, đưa con trai cho mẹ chồng, cười nói, mẹ ông Cường Cường giúp con, con vào bếp lấy ít canh bón cơm cho nó. Cô cả hạ ông cháu trai thì không nghĩ được gì khác, vì cháu trai bà ta bắt đầu làm ầm ý lên. Bà ta chỉ phải ông cháu đi ra sân dỗ N.O. Viên Khải thở vào nhẹ nhõm. Hạ bác Nguyên bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, cùng ly với Viên Khải. Có một người mẹ như cô cả, là ai thì cũng đều thấy mệt lòng. Hạ bác ngôn lường hạ bác Nguyên, ý bảo uống ít thôi. Hạ bác Nguyên mặc kệ, đang vui thế này, mà buổi chiều cậu không cần phải xây sữa đậu nành nữa thì uống chút rượu có làm sao? Hạ bác ngôn trừng mắt mà không thấy hạ bác Nguyên để tâm thì cũng kệ luôn. Tuy vậy, hạ bác Nguyên cũng không uống nhiều rượu, chủ yếu là, mấy người cháu của ông nội hạ không uống với cậu, kể cả là cậu kín rượu thì cũng không, vì sợ uống say sẽ khó coi. Hạ bác Nguyên chẳng còn cách nào, chỉ đành lôi kéo viên khải mà uống. Viên khải uống mấy ly liền dừng, nói ngày mai ăn Tết rồi nên hôm nay không thể say sư được. Cuộc vui cứ thế mà tan. Sau khi ăn xong... Mấy người cháu của ông nội hạ liền cáo từ. Tiến họ đi, dọn dẹp bát đổ xong xuôi, mọi người liền ngồi ở nhà chính nói chuyện phiếm. Mỗi ngày cố tiện đều phải ngủ trưa, nên ngồi một lát liền đứng dậy định đi ngủ. Cô cả hạ lại túng cô lại, muốn hỏi mượn cô ít tiền, định sang năm cũng mua nhà ở tỉnh. Vừa cờ không biết mẹ mình tính toán vay tiền, nên khi cô cả hạ vừa nói cái là anh ta có dự cảm xấu ngay. Nào có ai chuẩn bị năm mới rồi lại đi vay tiền người ta? Lại còn không duyên không cớ đi mua nhà ở tỉnh làm cái gì? Kể cả có mua thì anh ta cũng không thể ở đó được. Viên Khải không kiên nhẫn nghĩ, mẹ mình không thể làm cho mình bớt lo một chút được hay sao? Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Cứ nghĩ gì là lại muốn cái đó ngay là sao? Viên Khải cau mày Không cần hỏi thì anh ta cũng biết vì sao mẹ mình lại muốn thế. Hạ bác ngôn, hạ bác nguyên đều mua được nhà ở tỉnh rồi, trong lòng bà ấy không phục nên cũng định mua. Vấn đề là, có không phục thì làm được gì? Việc gì phải phân cao thấp với người ta như thế? Cô cả hạ chỉ có một con trai một con gái, con gái đã gả chồng rồi, nên mọi hành động của bà ta đều là vì con trai, thế mà con trai lại còn trách cứ bà ta. Đổi thành ai mà bị đối đãi như vậy thì đều không thoải mái. Con trai khiến cho bà ta không vui, bà ta sẽ không oán hận con trai, ngược lại ăn vạ trên người con dâu. Vì sao lại thế thì bà ta cũng không nói được lý do, dù sao thì một khi bà ta không hài lòng liền xả giận lên người con dâu. Bà ta chỉ vào liễu thảo, con nhìn nó xem, người thì thấp bé, gầy đét xi mo, chẳng đến nổi hai lượng thịt, trông cậy vào nó làm việc thì chừng nào con mới mua được nhà. Sắc mặt Liễu Thảo chưa thay đổi. Vóc dáng cô ta không cao, nhưng ai quy định là người thấp thì không thể làm việc. Lúc đội sản xuất ghi công điểm thì điểm của cô ta đều cao hơn mẹ chồng nhiều đấy. Việc này Viên Khải cũng biết. Anh ta bất đắc dĩ mà nói, mẹ, điểm công của Liễu Thảo còn nhiều hơn mẹ mà. Chúng ta nói chuyện là phải nói bằng lương tâm mới đúng. Cô cả hạ biến sắc, định nói gì thì bà nội hạ quát lên. Có chuyện gì thì về nhà mà nói. Đang ở nhà bà mà nhốn nháo cái gì? Xấu hổ. Cô cả hạ thấy mấy người bà nội thẩm đều lấy cớ ra ngoài, mà cố tiện cũng đã về phòng, thì không cam lòng, mẹ, mẹ hỏi cố tiện giúp con xem nó có thể cho con mượn ít tiền được không? Bà nội hạ sụ mặt, không cần hỏi, việc này tôi từ chối thay con bé. Nhìn con gái mặt đầy không phục, bà lại hỏi, chị vay tiền mua nhà, thế mua nhà xong rồi thì chị trả kiểu gì? Cô cả hạ ngẹn hồng, chột dạ nói, con, con. Con sẽ trả mà. Bà nội hà hư một tiếng, cứng trắng, chỗ tiền này tôi không đồng ý bọn nó cho chị mượn. Chị muốn oán hận thì cứ oán hận tôi đi. Cô cả hạ quả thực không thể tin nổi mẹ mình lại không cho mình mặc mũi như thế. Đây là mẹ ruột mình thật sao? Liễu Thảo cười khổ. Theo lý thuyết, mẹ chồng mượn tiền là để mua nhà cho họ thì cô ta nên cao hứng mới phải. Nhưng tình huống như này, cô ta thật sự không vui nổi. Đây mà là vay tiền sao? Có khác gì trắng trận đoạt tiền đâu. Cuối cùng, cô cả hạ vẫn không mượn được tiền. Không chỉ là vì mẹ mình, mà mấu chốt là con trai bà ta dám thề là nếu bà ta còn định vay tiền mua nhà thì Viên Khải sẽ không nhận người mẹ này nữa. Bà ta còn biết làm gì đây? Con trai không nhận mình thì mình còn mua nhà làm cái gì? Bà ta chỉ đành ngẹn cân tức mà đi về nhà. Tiễn khách đi, Đỗng Vấn Bình vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bà còn phải chưng bánh bao màn thầu nữa. Mấy ngày trước nếu không phải là vội vàng đi thăm người thân thì chính là bận rộn làm đậu hũ giúp hạ bác nguyên. Bánh bao màn thầu trong nhà còn chưa kịp làm. Vì thế, bà vừa làm vừa bao luôn sủi cảo để ăn ngày giao thừa. Trong bếp, bột mì, thịt heo, hành tây, gừng, tỏi, miếng, đều đủ cả. Lúc ở tỉnh Thành thì họ cũng làm những việc này, nên kể cả người già trẻ nhỏ hay nam nữ đều sẽ làm bánh bao và sủi cảo. Mọi người đồng thời ra trận thì không cần phải lo không làm xong. Ngay cả Hạ Bác Văn cũng vứt bài tập đấy, xuống hỗ trợ băm thịt làm nhân. Làm xong nhân thịt, động vấn bình trang lên một ít, lại cắt một chậu củ cải sợi, sao thành nửa chín, trộn lẫn với thịt làm nhân. Người nhà đều không thích bánh bao toàn thịt, cảm thấy ăn bị ngấy. Nên muốn cho thêm miếng với củ cải vào ăn cho thơm. Nếu là trước kia, Đỗng Vấn Bình sẽ phán câu, bánh bao thịt mà còn kêu ăn phát chán thì còn muốn gì, muốn lên trời à? Có điều, bà đã ở tỉnh thành nửa năm, mỗi ngày đều làm bánh bao ăn bánh bao, nên nhìn thấy bánh bao thịt là ăn không vào rồi. Vì sao phải chờ tới ngày 29 mới làm bánh bao, mặc dù bận thì có bận thật đấy, nhưng chủ yếu là nghĩ đến bánh bao là bà đã nản chẳng muốn làm. Hôm nay... Nước đến chân rồi, cho dù bà không ăn thì còn cha mẹ chồng mà, chẳng lẽ cũng không ăn. Cho nên mới phải không cam lòng mà đi làm bánh bao. Bột đã nhào và ủ từ sáng, tới chiều nở ra đến tận nắp nồi. Hạ Tư Toàn và Đổng Vấn Bình xoa bột, bọn hạ bác ngôn thì nhồi nhân. Đỗng Vấn Bình mang ba cái lòng hấp to từ tỉnh về, người nhiều lực lớn, không bao lâu sau đã làm xong ba lòng bánh bao hấp. Đỗng Vấn Bình cho nước vào nồi để hấp. Cố tiện liền đi nhóm lửa. Bên này tạm ngừng bao bánh bao, vì không có lòng hấp, phải chờ ba lòng kia chính rồi mới làm tiếp được. Vì thế, Đỗng Vấn Bình lại đi cán vỏ sủi cảo. Bà làm vỏ sủi cảo rất nhanh, đây đều là do rèn luyện mỗi ngày ở cửa hàng ăn trên tỉnh. Chỉ vài phút thôi, một chồng một chồng sủi cảo đã được cán xong. Cả nhà lại ngồi xuống làm vàng thắng. Sủi cảo bao thì nhanh thôi, nhưng số lượng lại không ít. Chờ đến khi mấy lòng bánh bao chưng xong mà sủi cảo còn chưa hoàn thành. Cố tiện bỏ bánh bao chưng xong ra rổ. Từng chiếc bánh bao trắng trở mập mạp mềm mại, mùi hương bánh bao thơm ngon tràn ngập khoang mũi. Mùi hương này hoàn toàn khác với mùi hương bánh bao thịt bán ở trên tỉnh, vì có thêm củ cải nấu chín cùng thịt và vị của miếng. Cố tiện ngửi thấy mà nhìn không được chảy nước miếng, bèn cầm một cái bánh bao lên ăn. Bánh bao thịt tuy ăn nhiều quá rồi. Nhưng bánh bao miếng củ cải lại mang hương vị hoàn toàn khác, không tệ. Cố tiện ăn có tư có vị, làm cho mấy vị làm vặn thắng bên này cũng không ngừng nuốt nước miếng. Hạ bác ngôn ngẩng đầu gọi vợ, tiện tiện, lấy cho anh một cái. Cố tiện liền đưa bánh bao cho hạ bác ngôn. Hạ bác nguyên thì vứt luôn việc trong tay, đi ra rổ bánh bao mà lấy bánh ăn, cứ ăn xong một cái lại lấy thêm một cái. Cố tiện nhìn hạ bác nguyên mà cười, nói với những người còn lại. Mọi người cũng nghỉ ngơi ăn một chút đi. Bánh bao mới làm xong vừa nóng vừa ngon đó. Cô lại nhặt thêm mấy cái bánh bao cho vào túi giữ ấm, mang đến phòng của bà nội. Ba lão thái thái đang ngồi trên giường nói chuyện phím. Cố tiện đưa cho các bà mỗi người một đôi đũa để ăn bánh. Lúc bưng mâm ra khỏi phòng bà nội, cố tiện nhìn sang rổ bánh bao đầy nay chỉ còn thư thớt mấy cái nằm trơ trọi, bèn tò mò hỏi hạ bác Nguyên, chú ăn mấy cái đấy. Hạ bác ngôn đánh ở một cái, lấy một chén nước ấm uống xong mới nói, bánh bao lớn như thế thì em ăn năm cái không thành vấn đề. Hạ bác văn ngồi trên ghế thông thả ung dung ăn bánh bao, thấy anh hai nói vậy thì nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thùng cơm. Hạ bác nguyên không phản ứng gì. Trong nhà họ, cậu cường tráng nhất, đương nhiên là ăn nhiều nhất rồi. Thùng cơm sao? Có người muốn làm thùng cơm mà trong nhà còn ăn không nổi đấy. Cố tiện liền hỏi hạ bác Văn, thế em ăn mấy cái? Thật ra hạ bác Văn ăn cũng không ít, chẳng qua là ít hơn anh hai mình thôi, bốn cái. Hạ bác Nguyên đút tay vào túi quần, hết mặt nhìn cậu em. Thế chú ăn bốn cái mà còn không phải thùng cơm chắc? Chẳng lẽ thùng cơm với người thường chỉ cách nhau một cái bánh bao? Hạ bác Văn biểu môi, không để ý anh mình nữa, cho toàn bộ bánh bao vào trong miệng. Khuôn mặt bị căng đến phình ra. Mắt trợn to, phí nhiều sức mới nuốt được xuống. Sau đó cậu cũng đi tìm nước uống. Ăn nhiều bánh bao thì ai cũng phải ngẹn thôi. Hạ Tư Toàn và Thẩm Minh Duyệt liền cảm thấy hai người này thật ấu trĩ. Đổng Vấn Bình thì phán ngay câu, cả hai đứa mày đều là thùng cơm. Một cái rổ bánh bao lớn mà ăn chỉ còn thừa có mấy cái. Cố Tiện ngồi xuống gần bếp, cười nói, có thể ăn được là phúc khí rồi. Hết rổ bánh bao này thì còn hai rổ nữa. Nếu không ăn no thì lát lại ăn tiếp. Hạ bác Nguyên lại đi lấy thêm ly nước, buồn cười mà đáp, chị dâu thật nghĩ tụi em là thùng cơm đấy à. Ăn 5 cái bánh bao này có mà no đến chiều không cần ăn cơm ấy chứ. Ăn xong bánh bao, mọi người lại tiếp tục làm bánh và sủi cảo. Đang bận rộn, Hà Mỹ ngọc thở hổn hển chạy tới. Cố tiện đưa cô ta lên nhà chính ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi một chút, ai đuổi theo em đâu mà chạy nhanh thế. Hạ Mỹ Ngọc ngồi trên ghế không ngừng vuốt nực cho mình thuần khí, hai mắt chớp chớp. Sao lại không có ai đuổi theo cô ta? Cô ta mà chậm một bước là anh trai đã đá trúng người cô ta rồi. Cũng may là cô ta cơ linh chạy trốn ngay và luôn. Cố tiện nhướng mày hỏi, có chuyện gì? Hạ Mỹ Ngọc lặng lẽ cười hai tiếng. Hai ngày này, chị dâu và anh trai cô ta cãi nhau liên miên, nguyên nhân là do ngày đó cô ta vạch trần mấy câu nói của anh trai. Làm cho chị dâu nghi ngờ, mà một khi đã nghi ngờ thì trong lòng không dễ chịu. Không thoải mái thì phải làm sao, liền nhìn anh trai cô ta chỗ nào cũng không vừa mắt. Đã chướng mắt nhau thì chẳng lẽ không cãi nhau sao? Anh trai cô ta tức mà không có chỗ trút giận, liền tìm cô ta tính sổ, nói là nếu không phải cô ta nói năng linh tinh thì sao chị dâu cô ta lại tức giận với hắn, làm cho mấy ngày nay vợ chưa từng cho hắn sắc mặt hòa nhã. Đương nhiên. Hạ Mỹ Ngọc không phải dễ bắt nạt. Anh trai tìm cô ta tính sổ, cô ta liền kể lại toàn bộ chuyện anh trai gây ra trước kia, ngay cả chuyện anh trai và cố tiện từng có hôn ước cũng không cẩn thận mà nói ra. Kỳ thật, cô ta không cố ý nói những lời như vậy, vì bên trong còn liên lụy đến cố tiện. Ai mà ngờ, chị dâu cô ta lại không biết chuyện về cố tiện. Hạ Mỹ Ngọc cho rằng, Trịnh Duyệt Hoa đến đây đã lâu thì chuyện nên biết đều đã biết, ai ngờ là chị ta không biết gì hết. Hạ Mỹ Ngọc vừa nói, Trình Duyệt Hoa liền ồn ào đòi phải về bộ đội, không muốn ở nơi này chịu khinh bỉ nữa. Anh trai liền muốn đánh cô ta một trận, cô ta bèn vội vã chạy trốn. Thật ra Hạ Mỹ Ngọc rất ngại ngùng. Nhẽ ra, cho dù bị anh trai làm cho tức đến mấy thì cô ta cũng không thể làm cho cố tiện bị liên lụy vào mới phải. Đến lúc đó, chị dâu tới gây phiền phức cho cố tiện thì phải làm sao bây giờ? Cô ta vội nói, chị dâu... Em xin lỗi, lúc ấy em tức qua. Cho nên là... Không có chú ý. Ánh mắt cố tiện hơi lạnh. Con bé này quá thiếu dậy dỗ rồi, sao việc gì cũng có thể nói ra thế. Nhưng mà, cho dù Hạ Mỹ Ngọc không nói, thì sớm muộn gì Trịnh Duyệt Hoa cũng biết. Hạ Mỹ Ngọc ấp a ấp úng, chị dâu em, bình thường nhìn thì lịch sự văn nhã vậy thôi, nhưng em cảm thấy nếu chị ta mà tàn nhẫn lên thì chắc chắn dọa người lắm chị chú ý một chút, nhỡ đâu chị ta tới gây phiền toái cho chị, mà chị thì đang mang thai. Cố tiền chợt nhìn sang Hạ Mỹ Ngọc, đứa bé trong bụng là nghịch lân của cô. Cô nhíu mày mà nghĩ, đúng là cô từng đính hôn với Hạ Cao Tuấn, nhưng ấn tượng của cô với hắn lại cực nhạt. Ngoài việc người lớn định hôn sự cho hai người thì giữa hai người họ trong sạch không thể trong sạch hơn. Thế thì Trịnh Duyệt Hoa tìm cô gây phiền phức làm gì? Tuy vậy, lấy hiểu biết của cô về Trịnh Diệc Hoa, Chưa chắc cô ta đã không gây chuyện xấu. Còn Hạ Cao Tuấn, chuyện hắn đã từng tính kế cô và Hạ Bát Ngôn thì cô đã bỏ qua rồi. Chỉ có điều, đời trước, nguyên nhân cái chết của Hạ Bát Ngôn làm cho cô rất chú ý, luôn mang cảnh giác rất mạnh với người này, sợ ngày nào đó hắn lại gây ra chuyện gì đáng sợ với Hạ Bát Ngôn. Tuy thế, đời này hắn đã bị đánh rớt xuống vực rồi, mà cuộc sống của cô và Hạ Bát Ngôn lại phát triển không ngừng. Cô nghĩ... Có khi hắn sẽ không có lá gan ám hại hạ bác ngôn đâu. Hạ Mỹ ngọc nắm chặt tay cố tiện, chị dâu, chị nhất định phải chú ý chị ta một chút. Chị không biết lúc ấy ánh mắt chị ta như muốn ăn người đâu. Ngay cả cô ta nhìn thấy mà còn rung mình. Nếu hạ cao tuấn không quản nổi vợ mình thì hắn không xứng là đàn ông. Tiếng nói nhàn nhạt trầm thấp của hạ bác ngôn vang lên. Cố tiện ngẩn đầu nhìn sang. Anh đi tới ngồi bên cạnh cố tiện. Khoan mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Hạ Mỹ Ngọc cực kỳ không tốt. Hôn ước là trưởng bối tự quyết định, có thành hay không còn chưa biết được. Huống gì, vợ anh cả tâm cả mắt đều chỉ có chồng cô ấy, liên quan gì đến người khác. Ghen ghét vợ anh đẹp thì cứ nói, không cần phải tìm cớ khác. Cô ta dám đến cửa gây phiền phức cho tiện tiện, anh sẽ làm cho cô ta xấu hổ không dám nhìn cha mẹ mình luôn. Hạ bác ngôn vừa nắm tay vợ mình. Vừa nhìn Hạ Mỹ Ngọc mà phun ra âm âm, mỗi một câu đều làm Hạ Mỹ Ngọc trận mắt há hốc mồm. Trong đầu Hạ Mỹ Ngọc lặp lại một câu, anh họ mình tự luyến thật sự. Ồ! Cố tiện khẽ cười. Hạ bác ngôn quay đầu nhìn cô, chẳng lẽ anh nói không đúng? Đúng chứ? Sao lại không đúng được? Cố tiện nhìn anh mà cười dài. Cười xong, cô nhìn Hạ Mỹ Ngọc cảnh cáo, lần sau nói chuyện thì chú ý một chút. Kể cả có tức giận thì có những lời không nên nói, cũng không thể nói ra. Tuy cô không sợ trịnh Duyệt Hoa, nhưng nếu cô ta điên lên cắn người thì cô cũng thấy phiền. Mấy người đang nói chuyện trên nhà chính, Trần Tuyết Hồng lại chạy vào như một cơn gió, túng tay cố tiện cầu xin, cố tiện, bác dâu cầu xin cháu, cháu đi giải thích cho Duyệt Hoa một cái, nói là cháu không có quan hệ gì với Cao Tuấn cả, để con bé đừng có bỏ nhà đi. Cố tiện à! Mặt cố tiện lạnh lùng. Hạ bác ngôn gỡ tay bà ta ra, lạnh lùng nói, bác dâu, tiện tiện đang mang thai, bác làm cái gì đấy? Đỗng Vấn Bình ở phòng bếp nghe thấy động tĩnh liền chạy vội lên nhà chính. Thấy Trần Tuyết Hồng đang lôi kéo cố tiện, bà lại gần quăng một cái tác. Trần Tuyết Hồng bị cái tác này đánh cho ngu người, sau đó thanh tĩnh. Bà ta bùng mặt chất vấn Đổng Vấn Bình, cô đánh tôi. Đỗng Vấn Bình tay còn cầm chày cán bột. Chỉ vào Trần Tuyết Hồng, chị kéo con dâu tôi làm cái gì? Không biết con bé đang mang thai à? Chị cố ý phải không? Trần Tuyết Hồng nhìn sang cố tiện nhô bụng, tôi. Tôi. Vợ Cao Tuấn muốn bỏ nhà đi, tôi sốt ruột quá nên, chị sốt ruột nên tới để lôi kéo con dâu tôi à? Tôi thiếu nợ chị hay sao? Đỗng Vấn Bình xoa eo, đỗng lớn, Trần Tuyết Hồng, Đỗng Vấn Bình tôi không nợ gì nhà chị cả. Mấy chuyện rắc rối của nhà chị thì tự mà giải quyết, đừng có tới nhà tôi lôi lôi kéo kéo, không ai muốn quản nhà chị đâu. Trần Tuyết Hồng đỏ cả mặt. Nhà Động Vấn Bình không nợ gì bà ta cả, nhưng mà, nhưng mà bà ta sốt trụt mà. Trong phòng bếp, mấy người hạ bác Nguyên đang làm vặn thắng cũng sôi nổi đi ra xem có chuyện gì. Ngay cả mấy lão thái thái ở phòng bên nghe được động tỉnh cũng rời giường ngay. Lúc này... Tiếng chữ mắng của Đỗng Vấn Bình còn chưa ngừng. Con dâu nhà chị là bảo bối, con dâu nhà tôi cũng là bảo bối của chúng tôi. Con bé kia muốn bỏ nhà đi thì liên quan gì đến nhà tôi? Đỗng Vấn Bình tức không chịu nổi, nhìn Hạ bát Ngôn lại càng tức, chỉ vào anh mà mắng, mày cũng chẳng biết cố gắng gì cả. Người ta đã khi dễ đến tận cửa rồi mà cũng không biết che chở vợ mình. Mày còn được tích sự gì? Hạ bát Ngôn thật sự cảm thấy vô tội. Vợ anh sao anh không che chở chứ? Đổng Vấn Bình thấy hạ bác ngôn không nói gì, lại nhìn sang hạ Mỹ Ngọc đứng bên cạnh, càng phát hỏa, cả con bé này nữa, chị dâu cháu bỏ qua mọi hiềm khích, để cháu làm giúp con bé, kết quả thì sao? Nhà mấy người chẳng có ai tốt lành gì cả, anh trai chị dâu cháu không phải người tốt, mẹ cháu càng không phải. Ăn Tết xong cháu muốn đi đâu thì đi, nói tóm lại là chỗ này không chào đón cháu. Hạ Mỹ Ngọc chủ đầu. Việc hôm nay nên trách cô ta. Cô ta không nên cái gì cũng nói ra ngoài. Cố tiện thầm nghĩ, để Hạ Mỹ Ngọc tự suy ngẫm lại bản thân cũng tốt. Tính tình trịnh duyệt hoa như nào, đời trước cô đã biết rồi. Từ lúc biết cô với Hạ Cao Tuấn từng đính hôn, cô ta đã hận không thể để cô đi tìm chết rồi. Bây giờ cô ta náo loạn đòi bỏ nhà ra đi thì cô hoàn toàn không ngoài ý muốn. Đỗng vấn bình mắng xong, cơn tức tiêu tan gần hết. Thấy Trần Tuyết Hồng còn đứng được ra đấy, bà không kiên nhẫn, chị về đi, về nhanh đi. Giống như là đang đuổi cái gì đi vậy. Mặt Trần Tuyết Hồng đỏ cả lên. Bà nội hạ đứng trước cửa nhà chính, đen mặt mà quát, các chị đang nhốn nháo cái gì đấy. Bà thông gia đều ở đây, có mất mặt không cơ chứ. Hốc mắt Trần Tuyết Hồng ấm ướt, tiến lại gần giữ chặt tay bà nội hạ. Mẹ ơi, vợ Cao Tuấn muốn bỏ nhà đi vì đã biết Cao Tuấn từng đính hôn với Cố Tiện. Mẹ cho Cố Tiện đi giải thích với con bé đi, nếu không thì cuối năm rồi mà còn ầm ý thì cũng khó coi. Bà nội hạ tránh tay Trần Tuyết Hồng, sắc mặt giữ tồn, đôi tay đầy nếp nhăn run rẩy chỉ vào bà ta, chỉ là đồ đầu đất đấy hả? Con dâu chị muốn bỏ nhà đi thì liên quan gì đến tiện tiện? Tiện tiện chuẩn bị sinh đến nơi, trong nhà có ai nở chọc con bé? Trần Tuyết Hồng ngơ ngát. Con dâu bà ta muốn bỏ nhà đi, bà ta có thể không nóng nảy được sao? Bà ta có cách nào nữa đâu? Chồng thì nằm trên giường, một người phụ nữ như bà ta thì làm được gì? Bà nội thẩm như lọc vào sương mù, chỉ nghe nói cái gì mà ban đầu Hạ Cao Tuấn có hôn ước với cố tiện. Bà nhìn sang cố tiện, thấy cô khẽ lắc đầu thì không lên tiếng, trong lòng nghĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra, có bà ở đây... Xem ai còn dám bắt nạt cháu gái bà. Hạ bác ngôn đi ra, khuôn mặt Tuấn Tú đầy lạnh lùng, nói với Trần Tuyết Hồng, trước khi tiện tiện từng đính hôn với Hạ Cao Tuấn, nhưng vì hắn cưới người khác nên hôn sự đã sớm bị hủy bỏ. Cả hai người đều đã lập gia đình rồi, còn cần giải thích gì nữa? Đỗng Vấn Bình nhảy ra, đúng rồi đấy, sao mặt mũi cô ta dày như thế, còn cần con dâu tôi đi giải thích cho nó, nó xứng sao? Nó thì tính là cái gì? Hạ Cao Tuấn tự mình làm bậy, lại còn muốn vợ cháu đội nồi thay hắn. Hắn tính toán hay đấy. Hạ bác ngôn nói lời này không nặng không nhẹ, lại nói rõ ra cách làm người của Hạ Cao Tuấn. Rõ ràng Hạ Cao Tuấn làm sai, mà lại chỉ biết đẩy sai lầm lên người khác, đúng là đồ tiểu nhân gian trá. Trần Tuyết Hồng đỏ cả mặt, bác ngôn, sao cháu có thể nói Cao Tuấn như thế? Nó là anh họ cháu kia mà. Hạ bác ngôn không nói chuyện. Anh có thể không cần loại anh họ như thế không? Bà nội hạ không biết nói gì cho phải, tuy vậy vẫn bảo Trần Tuyết Hồng chị về đi, chuyện nhà mình đừng có liên lụy người khác. Con dâu chị muốn bỏ nhà đi thì cho nó đi đi. Nếu nó dám đi thật thì tôi còn xem trọng nó hơn một chút. Trần Tuyết Hồng đứng được ra không nhúc nhích. Bà ta lần nữa cảm nhận được sự lạnh lùng của mẹ chồng. Mẹ chồng không chỉ mặc kệ con trai. Mà ngay cả cháu Đích Tôn cũng không thèm quan tâm luôn Hạ Mỹ Ngọc thở dài Đi tới lôi Trần Tuyết Hồng đi Bà nội Hạ xin lỗi bà nội thẩm Bà thông gia Nhà chúng tôi có lỗi với tiện tiện Bà nội thẩm đại khái đoán ra được chuyện là như thế nào rồi Trong lòng tuy còn tức Nhưng hiện tại cháu gái sống rất tốt Bà cũng không muốn chọc lại những chuyện không vui Bọn trẻ không biết cố gắng thì có liên quan gì đến chị đâu Bà nội Hạ lắc đầu bà sinh ra ba đứa con, chỉ có đứa con trai út là hợp tâm ý nhất, có tiền đồ nhất, nhưng nó lại đi sớm quá. cố tiện đi tới đỡ cánh tay bà nội thẩm, lại nói với bà nội hạ: bà nội, ông bà lớn tuổi rồi nên cứ hưởng phúc thôi. mấy anh em bác ngôn đều hiếu thuận cả, ông bà nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. bà nội thẩm cũng cho rằng nên như thế. tuy chị thông gia không còn con trai út. Nhưng lại có mấy đứa cháu trai, quyết mạch gia đình mạnh hơn bà chỉ có mình tiện tiện nhiều, có gì mà phải khổ sở. Bà liền đế thêm, tiện tiện nói rất đúng. Chúng ta lớn tuổi rồi, không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. Bây giờ ấy mà, chúng ta cứ chơi những gì chưa từng được chơi, ăn những thứ chưa bao giờ ăn tới, muốn làm gì thì cứ làm. Bà nội hạ liền cười, sao làm thế được? Thế cũng phải chân tay khỏe mạnh đi lại tốt mới được. Chiếu bây giờ xương cốt già yếu rồi, đi vài bước đã hết hơi. Bà nội thẩm cũng cười, nghĩ tới lần leo núi trước đây mệt không thở nổi, hai lão thái thái bèn nói cười không ngừng. Cố tiện và hạ bát ngôn nhìn nhau, đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Tuy bị trần tuyết hồng náo loạn một hồi, lại không ảnh hưởng lắm đến bầu không khí náo nhiệt của toàn gia. Chưng xong bánh bao, làm xong sủi cảo, hạ bát nguyên chặt sườn dê, tính toán hầm canh thịt dê. Trời lạnh như thế này, chỉ có ăn bánh bao lại uống canh thịt dê là thoải mái nhất. Hạ bác văn liền trêu gẹo, phải uống thêm 2 lít rượu thì mới càng ngon, ha. Hạ bác Nguyên không thèm phản ứng cậu, lòng thầm nghĩ, một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như chú thì hiểu thế nào được rượu mang lại tư vị tốt đẹp gì. Cố tiện lại nghiêm túc suy xét vấn đề này, kiến nghị với hạ bác Nguyên, ràng ít đậu phộng lên, thịt heo khô hung nóng lên rồi xé nhỏ là có thể nhắm rượu rồi. Trộn thêm ít rau với củ cải sợi, rải thêm ít rau thơm, nấu mấy bát sủi cảo, thế là được. Cứ làm thế đi, tối nay mọi người đều nghỉ ngơi đi, còn nấu cơm cho. Hạ bác Nguyên đảm nhiệm nhiều việc, gỡ tạp về trên eo mẹ mình xuống, trồng lên người mình, lại nói với hạ bác Văn, bác Văn ở lại nhóm lửa cho anh. Nhóm lửa mà thôi, hạ bác Văn đồng ý ngay. Đổng Vấn Bình liền vỗ tay, cười sảng khoái hai tiếng, thôi được rồi. Tối nay mẹ chờ ăn sẵn đồ con trai nấu cho. Mẹ cứ chờ đi, xem tay nghề của con như thế nào. Hạ bác Nguyên tràn đầy tự tin. Nửa năm này, cậu không riêng gì bán đậu hũ kiếm tiền, mà tay nghề nấu cơm cũng cao lên nhiều. Ông bà nội lớn tuổi, có khi không thoải mái, nên đều là cậu nấu cơm. Để làm cho mình nuốt trôi được cơm mình nấu, cậu đã tiêu tốn không ít công sức. Hạ bác Nguyên rửa sạch củ cải đỏ. Đặt lên thớt thái thành sợi. Cố tiện đi tới xem cậu thái sợi như thế nào. Ô ô, giỏi quá nha. Cô tán thưởng, chú thái cũ cải mỏng đều thật đấy. Hạ bác nguyên đắc ý, khoe khoan hỏi, tay nghề em giỏi đấy chứ. Cố tiện gật đầu. Cô thừa nhận, tay nghề thái sợi của hạ bác nguyên giỏi thật. Hạ bác nguyên càng đắc ý. Hạ bác ngôn cầm mấy củ khoai tây đi tới. Tay nghề của chú giỏi thì mau sắc rau đi, thái sợi mấy củ khoai tây này luôn. Chị dâu chú thích ăn khoai tây thái sợi chua cây. Hạ bác nguyên cúi đầu, tiếp tục thái củ cải, anh để lên thất đi, lát nữa em thái. Dừng một chút, cậu lại nói, anh chỉ thích ăn gì thì nói với em, em làm cho. Cố tiện cười cười, cứ làm như thế đi. Đỗng Vấn Bình ngồi ở nhà chính, nhìn cậu con trai thứ hai lần lượt bưng đồ ăn lên thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Chờ đến khi hạ bác Nguyên dọn xong bàn ăn, bà liền gọi nhóm bà nội thẩm ra. Hạ bác Nguyên liền múc cho mỗi người một bát canh thịt dê đây. Nhận bát canh thịt dê từ con trai, Đổng Vấn Bình đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Canh vừa xuống bụng, tinh thần bà chấn động. Canh này nấu ngon thật sự. Bà mở to hai mắt mà nhìn hạ bác Nguyên, nhìn thằng bé này mà xem, đúng là không nên bao bọc. Mới xa mẹ bao lâu đâu mà đã nấu cơm ngon như này rồi. Cố tiện tán đồng với lời này. Kẻ con ở trước mặt cha mẹ có tốc độ trưởng thành không xa và nhanh hơn so với rời khỏi cha mẹ. Từ lúc Hạ Bác Nguyên bắt đầu nấu cơm đã được khen rồi, chẳng phải là lần đầu, nhưng được mẹ mình khen vậy thì cậu vẫn lân lân. Từ trước đến giờ mẹ cậu chỉ toàn khen anh trai mà thôi, gần đây thì lại khen Hạ Bác Văn vô số lần. Còn cậu thì chưa từng thấy mẹ khen bao giờ. Thật ra, trước mặt người ngoài, Đỗng Vấn Bình cũng thường xuyên khen con thứ hai nhà mình, chẳng qua cậu không biết mà thôi. Bà nội thẩm đã từng không dưới một lần nghe thấy mẹ chồng của con dâu khen cậu con trai thứ hai, nên cười nói, bác Nguyên đã làm được đậu hũ ngon như thế rồi thì chắc chắn là nấu cơm tuyệt vời. Hạ bác Nguyên ra vẻ khiêm tốn, thật ra không tốt quá như vậy đâu, đều là do hàng xóm láng diện ủng hộ cháu, nếu không thì cháu đã không thể bán đậu hũ tốt thế. Nói xong... Cậu lại nhìn sang cố tiện, đây đều là do chị dâu dạy cháu giỏi, nếu không phải nhờ chị ấy thì cháu đã không làm được đậu hủ ngon. Ông nội Hạ uống xong bát canh, gật đầu, người mà cháu nên cảm ơn nhất là chị dâu cháu đấy, không có con bé thì sao cháu kiếm được nhiều tiền như bây giờ. Hạ bác Nguyên gấp thêm miếng thịt cho chị dâu, chị dâu không thể uống rượu nên em không kín rượu chị được. Em gấp ít thức ăn cho chị thay thế vậy, chị ăn nhiều thêm một chút. Cố tiện nhìn miếng thịt trong bát mà buồn cười không thôi. Gắp miếng thịt lên ăn, cô gật gật đầu, thịt em trai gắp cho thơm thật. Hạ bác Nguyên còn gật đầu lia lịa, chắc chắn rồi. Hạ bác Ngôn không quen nhìn cậu, ở dưới chân bàn đá cho cậu một nhát. Tối nay, tâm trạng của hạ bác Nguyên rất tốt, nên không thèm chấp nhặt anh trai. Cậu liên tục gắp đồ ăn cho chị dâu, còn cố tiện cứ mỗi lần ăn đồ ăn cậu gắp cho lại khen nợi một câu. Càng thế, Hạ Bác Nguyên càng khoe khoang, càng thêm chăm chỉ gấp đồ ăn. Cứ mỗi lần vợ khen em trai một câu là Hạ Bác Ngôn lại đá Hạ Bác Nguyên một cái. Hạ Bác Nguyên còn cố tình gấp thức ăn hăng say, mặc kệ cho anh trai đá. Ăn xong bữa cơm, Hạ Bác Nguyên đứng lên, nhìn xuống chân, ối mẹ ơi, chân đầy bùn thế này. Hạ Bác Ngôn, có giỏi thì ra ngoài làm một trận đi. Sao cậu lại có người anh ấu trĩ như thế này? Ngầm đấu đá thì gọi gì là quân tử? Khóe miệng Hạ Bát Ngôn khẽ giật, mỉm cười với Hạ Bát Nguyên. Cuối cùng Hạ Bát Nguyên cũng biết vì sao người ta lại nói anh trai cậu thông minh rồi. Cái sự thông minh của anh ấy đang dùng ở đây nè. Ngay cả em trai mà cũng dùng tiểu xảo cho được. Hạ Bát Ngôn, em trai không bớt lo chính là phải dùng tiểu xảo. Sáng sớm ngày 30 tháng Chạp, Đổng Vấn Bình vừa ngủ dậy liền lau rửa bàn ghế, quét nhà cửa. Quét sân. Hạ Bác Ngôn nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì cũng trợn giường, Đổng Vấn Bình để anh đi nấu sủi cảo. Chờ Hạ Bác Ngôn đun xong nước sôi, người trong nhà đều lục tục dậy. Lúc này, trong nhà ngoài sân đều đã được Đổng Vấn Bình quét dọn sạch sẽ. Trước lúc ăn cơm, Hạ Bác Nguyên lấy cây gậy trúc treo ở cửa sân, phía trên treo mấy quả pháo. Pháo nổ bùm bùm từng trận. Theo tiếng pháo nhà họ Trong thôn cũng hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng pháo. Đổng Vấn Bình cười cảm thán, năm nay thật khác với năm xưa, có khi nào nhà mình dám nổ pháo đâu. Sau này mỗi một năm sẽ lại càng tốt hơn mẹ ạ. Cố tiện bưng bát mà tiếp lời. Ông nội hạ tán đồng, cháu dâu nói rất đúng, nhà chúng ta chắc chắn là mỗi năm sẽ lại càng tốt hơn. Ăn xong sủi cảo, ông nội hạ cho ba anh em lấy một bầu rượu, mang theo miếng thịt đi đến phần mộ của cha họ. Sau khi ba anh em hạ bát ngôn từ mộ trở về là bắt đầu làm bữa cơm đoàn viên. Thịt con gà trống, mổ con cá, đây là hai món không thể thiếu. Thịt heo cũng đã rửa sạch và thái miếng, thịt khô lạp xưởng đã được bày đầy bàn. Giờ chỉ cần nấu thêm canh đuôi bò với xào ít rau dưa là đủ đây. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, cả nhà bắt đầu làm mì vàng thắng. Nhà đông người nên người thì nhào bột cán mì, người thì chặt thịt, băm thịt làm nhân. Xong xuôi liền bao sủi cảo. Hạ Mỹ Ngọc Tươi cười đi tới đây. Đỗng Vấn Bình dài mặt ra, giọng điều không tốt, chị dâu cháu bỏ nhà đi rồi hả? Con dâu Trần Tuyết Hồng tức giận, âm ý đòi bỏ nhà ra đi mà lại còn bắt con dâu của Đỗng Vấn Bình bà đây đi giải thích, thật coi con dâu của Trần Tuyết Hồng là đại nhân vật khó lường đấy à? Ai muốn nịnh bỡ thì đi mà nịnh bỡ cho dù con bé kia có là nhân vật khó lường nào đó thì Đỗng vấn bình bà cũng chẳng vừa mắt mà phải đi nịnh bợ. Hạ Mỹ Ngọc cười khổ, tết nhất thì đi sao được, với lại có anh trai cô ta ở đó, chị dâu muốn đi cũng không được. Ngày hôm qua, khi cô ta lôi kéo mẹ mình về nhà, điều đầu tiên người phụ nữ kia làm là duỗi cổ nhìn ra sau hai mẹ con họ, nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng Cố Tiện đâu, còn hỏi, đứa kia đâu? Lúc ấy, Hà Mỹ Ngọc biết người Trịnh Duyệt Hoa đang hỏi chính là Cố Tiện. Cô ta cười trào phúng. Trịnh Duyệt Hoa này thật cho rằng cố tiện sẽ tới giải thích cho chị ta ư. Chị ta nghĩ đẹp thế. Trịnh Duyệt Hoa thấy Hạ Mỹ Ngọc cười thì sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn sang trần tuyết hồng, cô ta không tới đây xin lỗi tôi ư. Vẽ mặt Hạ Mỹ Ngọc tỏ ra không thể tin nổi, cười nhạo, sao chị ấy lại phải tới đây xin lỗi chị. Chị còn chưa hiểu rõ ngọn nguồn sự tình à. Hạ Mỹ Ngọc như nghe phải chuyện nực cười nào đó. Vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì mà cố tiện phải đi xin lỗi Trịnh Duyệt Hoa? Chị ta cho rằng mình là ai? Trần Tuyết Hồng xấu hổ đứng đực ra đấy. Lúc ấy, vì trấn an Trịnh Duyệt Hoa, bà ta đã nói rất xấu cố tiện rất nhiều, hiện tại nghĩ lại thì mấy lời đó thật là trái lương tâm. Hạ Mỹ Ngọc cau mày. Cho dù Trịnh Duyệt Hoa không có đầu óc thì cũng không thể nói ra lời muốn cố tiện xin lỗi được. Chắc chắn là mẹ cô ta với anh trai đã nói bậy bạ gì rồi. Cô ta quay đầu nhìn sang Trần Tuyết Hồng, mẹ, mấy người đã nói gì? Trần Tuyết Hồng nghiêng mặt đi, thần sắc dường như chột dạ, không dám nhìn thẳng Hạ Mỹ Ngọc. Trong lòng Hạ Mỹ Ngọc lạnh lẽo. Từ trước đến giờ, trong lòng Trần Tuyết Hồng chỉ một lòng suy nghĩ vì con trai, cô ta cũng không thèm nghĩ gì. Bây giờ, cô ta đang làm công cho cố tiện. Nếu đắc tội cố tiện thì bất kỳ người nào trong nhà thiếm hai đều sẽ không đồng ý cho cô ta đến tỉnh thành nữa. Đến lúc đó, cô ta phải làm sao đây? Tiền trong tay cô ta còn chưa đưa cho mẹ mình. Vốn dĩ, cô ta định chờ qua năm mới, trước khi lên tỉnh thì sẽ đưa cho bà ấy. Hiện giờ, xem ra cô ta giữ lại tiền là đúng đắn. Có anh trai cô ta ở trong nhà, cô ta sẽ không thể đưa một phân tiền cho mẹ mình. Còn tiền xem bệnh của cha cô ta... Dù sao thì ông ấy cũng không đi bệnh viện, cô ta chỉ cần đúng hạn đưa tiền mua thuốc cho ông bà nội, ông bà nội sẽ mua thuốc cho cha. Trịnh Duyệt Hoa nhìn mẹ chồng, lại nhìn em chồng, mày nhăn tích lại, chất vấn, cái đứa con gái không biết xấu hổ kia, anh trai cô đã kết hôn rồi mà còn muốn câu dẫn anh ấy, bảo nó tới đây xin lỗi tôi thì đã làm sao? Nó không muốn làm à? Trịnh Duyệt Hoa hung tận nhìn mẹ chồng. Hạ Mỹ Ngọc che miệng cười cười cực kỳ khoa trương. Ôi trời ạ. Hạ Mỹ Ngọc vừa cười vừa chỉ vào Hạ Cao Tuấn đang đi từ trong phòng ra, sao mặt Hạ Cao Tuấn giày thế nhỉ? Anh ta kết hôn rồi mà chỉ cố tiện còn câu dẫn anh ta ư, nằm mơ giữa ban ngày à? Chị cố tiện với anh bác ngôn tình cảm tốt bao nhiêu, mà lại phải đi câu dẫn cái loại người tiểu nhân thất tính bội nghĩa như anh á. Sắc mặt Hạ Cao Tuấn âm trầm, Không chỉ là lời nói dối bị hạ mỹ ngọc vạch trần làm cho hắn trở nên chật vật, mà còn vì câu nói, chỉ cố tiện với anh bác ngôn tình cảm tốt bao nhiêu, mấy lời này thật sự kích thích hắn sâu sắc. Kể cả hắn cố tình bỏ qua tin tức hai người họ kết hôn, kể cả hắn không đi xem cố tiện đang mang bầu như thế nào, thì cũng không ngăn được sự thật hai người họ là quan hệ vợ chồng. Quan hệ vợ chồng là cái gì? Quan hệ vợ chồng là cái gì? Nó không chỉ là cùng sở hữu tài sản... Cùng chung người nhà với nhau. Nó còn bao gồm cả chuyện làm cho hai người nam nữ xa là cùng chung chăn gối, làm hết mọi chuyện thân mật mà hắn có thể tưởng tượng, từ đây sẽ trở thành hai người thân thiết nhất với nhau trên thế gian này. Hà Cao Tuấn vẫn luôn thích cố tiện. Cô lớn lên quá xinh đẹp, vẻ đẹp này có thể thỏa mãn mọi hình mẫu lý tưởng của thiếu niên. Khi chính tay hắn đẩy cô đến bên người em họ thì hắn cảm thấy không khác gì cầm dao nhỏ đâm từng nhát từng nhát vào tim hắn. Vì tiền đồ, cái gì hắn cũng làm. Kết quả, hắn thất bại thảm hại. Còn hạ bác ngôn thì sao? Không chỉ cưới được cố tiện, hạ bác ngôn còn thi đổ đại học. Cố tiện tới tỉnh thành lại tiền được bà nội ruột có thân phận, từ một đứa con gái nông thôn nhảy thành cô gái thành phố có thân phận mà mỗi người đều hâm mộ. Nếu biết bà nội cố tiện có thân phận và địa vị như thế thì hắn còn cưới Trịnh Duyệt Hoa làm gì? Hắn có hối hận không? Đương nhiên là đang hối hận đến xanh ruột. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn còn làm được gì đây? Nếu thời gian có thể quay ngược, hắn còn làm như vậy không? Hắn tự hỏi, hắn là hắn vẫn sẽ hành động như cũ. Khi đó, điều kiện của Trịnh Duyệt Hoa tốt hơn cố tiện quá nhiều lần. Đối với người một lòng bò về phía trước như hắn, giữa hai cô gái này cần phải lựa chọn ai thì căn bản không cần suy xét. Người đẹp lúc nào cũng có thể có. Còn cơ hội thăng chức lại không phải lúc nào cũng gặp được. Hắn đã từng nghe người ta nói rằng, tính cách quyết định cuộc đời của một con người, đúng là không sai. Hạ bác ngôn vì cố tiện mà có thể từ bỏ rất nhiều chuyện, còn hắn lại vì danh lợi mà có thể từ bỏ rất nhiều thứ. Cố tình, hạ bác ngôn vì cố tiện mà có thể từ bỏ mọi thứ lại biến thành cái gì cũng có trong tay, còn hắn thì trở thành đối tượng bị người ta chế giễu. Hạ Mỹ Ngọc nhìn bọn họ, ôi mẹ ơi! Tôi buồn cười chết mất thôi. Mấy người đang nằm mơ giữa ban ngày à? Các người có biết bác ruột của chị Cố Tiện là ai không? Người ta việc gì phải đi câu dẫn anh? Cũng không nhìn vào gương xe mặt mũi mình như nào. Đủ rồi. Hạ cao tuấn hét lớn một tiếng, sắc mặt tức giận đến điên cuồng, đôi tay siết thật chặt. Hạ Mỹ Ngọc bị hoảng sợ, vội vàng im miệng. Trình Duyệt Hoa lẳng lặng nhìn chồng mình, đi tới trước mặt hắn. Chỉ vào mũi hắn, Hạ Cao Tuấn, nếu anh là đàn ông thì nói thật cho tôi biết, rốt cuộc chuyện là như thế nào. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói cô ta đã có chút trung rẩy. Hạ Cao Tuấn nở nụ cười trầm thấp. Sao cuộc sống của hắn lại biến thành như thế này? Trịnh Duyệt Hoa tức giận, hắn còn cười được. Hắn lừa cô ta, vậy mà còn có tư cách cười. Ban đầu, cô ta cho rằng cô em chồng chăm ngòi ly gián. Bị hắn với mẹ chồng nói mấy câu lừa gạt liền tin bọn họ. Kết quả lại bị vả mặt mạnh mẽ, cô ta lại còn nực cười đến độ muốn đứa con gái kia tới xin lỗi cô ta nữa. Cô ta thừa nhận, cô ta ghen ghét người phụ nữ đó. Nghe thấy mẹ chồng nói sẽ gọi cố tiện tới đây nhận lỗi với cô ta, trong lòng cô ta đắc ý, thậm chí là chờ mong cố tiện không lưng cúi đầu trước mặt mình. Kết quả hoàn toàn ngược lại. Trịnh Duyệt Hoa Chợt cảm thấy không có tự tin. Anh nói thật cho tôi nghe, chuyện là như thế nào? Cho dù người đàn ông này có lừa hay không lừa cô ta, thì cô ta cũng đã gả cho hắn rồi, còn có một đứa con trai, cô ta có thể làm gì đây? Ly hôn ư? Cô ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô ta đã từng gặp không ít người phụ nữ đã ly hôn. Nếu muốn tìm người đàn ông phù hợp để kết hôn lần nữa thì còn khó hơn lên trời. Huống hồ, cô ta thương con mình. Có con rồi. Sau khi ly hôn, cô ta càng đừng nghĩ tiền được người đàn ông tốt khác. Hạ Cao Tuấn bất chợt phát giác, hắn chẳng việc gì phải gạt Trịnh Duyệt Hoa về chuyện của cố tiện. Nếu hắn sớm nói cho Trịnh Duyệt Hoa biết về chuyện với cố tiện thì nào có nhiều chuyện xảy ra như thế này. Ban đầu anh với cố tiện có hôn ước, sau này vì cưới em nên đã làm chút chuyện để cố tiện gã cho em họ anh. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu em còn gì muốn hỏi thì hỏi nốt cho rõ ràng đi. Sau này đừng có bảo anh có chuyện gạt em. Chuyện chỉ đơn giản như vậy ư. Thật sự đơn giản sao? Trịnh Duyệt Hoa cười tự dễu, vì sao anh lại cưới tôi? Hạ Cao Tuấn không hé răng. Trịnh Duyệt Hoa cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, lâu như vậy, vì sao anh không nói chuyện cố tiện cho tôi biết? Hạ Cao Tuấn nhìn cô ta, sau khi cố tiện gã cho Hạ bác ngôn thì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh bị người bên trên loại bỏ khỏi danh sách thăng chức là vì họ biết anh có vị hôn thê ở nhà mà còn cố tình cưới em, còn sinh con. Lúc ấy anh cho là em biết chuyện này rồi, còn từng lén khiêu khích cố tiện. Những việc này cũng là sau khi hắn nghe lại, suy nghĩ và phân tích thật lâu thì mới biết là không có liên quan gì đến vợ mình. Mọi chuyện xảy ra với hắn tuyệt đối là do hạ bác ngôn gây ra. Nhưng vậy thì đã sao? Hắn có thể tính kế hạ bác ngôn thì hạ bác ngôn cũng có thể trả thù lại hắn. Chẳng qua, hắn tính kế lại hợp tâm ý hạ bác ngôn, còn hạ bác ngôn trả thù lại làm cho hắn thương gân động cốt. Trịnh Duyệt Hoa quả thật không thể tin nổi mình lại gã cho người đàn ông miệng đầy lời nói dối này. Cô ta chợt nảy ra suy nghĩ, anh có biết vì sao lại bị xuất ngủ không? Trong lòng hạ cao tuấn mơ hồ đã có đáp án, chuyện này khả năng có quan hệ đến cha hắn. Nhưng bây giờ cha hắn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự rồi, hắn còn có thể làm gì? Trịnh Duyệt Hoa cảm thấy mệt tâm thật sự. Cô ta đã tạo nghiệp gì mà lại gã cho loại người như thế này? Hạ cao tuấn quỳ rạp xuống trước mặt Trịnh Duyệt Hoa, ông chân cô ta, Duyệt Hoa, cho dù trước kia anh có vô liêm sỉ như nào, cho dù trước kia anh giấu dến em không ít chuyện, thì anh vẫn luôn là ba của tiểu quan. Em tha thứ cho anh đi. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Anh đảm bảo sau này sẽ không nói dối em một câu nào. Anh thề, nếu anh còn nói dối em, anh sẽ bị xét đánh, chết không tử tế. Cho dù Hạ Cao Tuấn nói tình cảm dạt dạo cỡ nào thì Hạ Mỹ Ngọc đều cảm thấy thật giả dối. Cô ta hoàn toàn nhìn rõ kịch bản của anh trai mình. Đây là anh trai mình thấy không giấu giếm được gì nữa, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Nói hết sự thật cho Trịnh Duyệt Hoa, sau đó biến thành lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng. Quy xuống phát lời thề độc thì đã sao, chỉ cần được Trịnh Duyệt Hoa tha thứ, từ đây hai người lại hòa hảo, hắn lại có thể dựa vào cha Trịnh Duyệt Hoa để quay trở lại bộ đội. Thêm nữa, Trịnh Duyệt Hoa đã tha thứ cho hắn một lần, thì có thể tha thứ lần thứ hai. Trịnh Duyệt Hoa tinh hạ cao tuấn, tinh hạ cao tuấn sẽ vì cô ta và con trai mà hối cải làm con người mới. Cũng tin bọn họ lần nữa bắt đầu lại từ đầu, từ đây sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hơn. Dù sao, Hạ Cao Tuấn đã nói hết mọi chuyện cho cô ta. Trước mặt Trịnh Duyệt Hoa, Hạ Cao Tuấn không còn gì bí mật cả. Một người đàn ông mà lại quỳ trước mặt mình, trong lòng Trịnh Duyệt Hoa nghĩ, chứng tỏ là trong lòng Cao Tuấn vẫn có mình, một khi đã như vậy thì vì con trai, cô ta sẽ tha thứ cho hắn. Hạ Mỹ ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chẳng biết Trịnh Duyệt Hoa trúng mê hồn dược dị của anh trai cô ta mà bị lừa thê thảm như thế. Hạ Cao Tuấn mới quy xuống một cái, nói vài lời hay là chị ta đã hết tức giận rồi. Chị ta quả thực ném hết mặt mũi của giới phụ nữ rồi. Trần Tuyết Hồng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tuy con trai bà ta quỳ xuống trước mặt con dâu làm bà ta rất bất mãn, nhưng chỉ cần hai đứa nó hòa hảo lại thì sao cũng được. Cố tiện nghe xong Hạ Mỹ Ngọc kể lại thì cảm thấy cạn lời. Hóa ra đời trước trịnh duyệt hoa hận cô đến thế là vì trần tuyết hồng và hạ cao tuấn bôi xấu cô rất nhiều. Trách không được, mỗi lần người phụ nữ kia nhìn thấy cô lại làm như nhìn con rệt không bằng, hận không thể tránh cô thật xa, có đôi khi lại nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí, làm như cô chuẩn bị cướp chồng cô ta không bằng. Hạ bác ngôn lạnh lùng. Cái khí gì vậy? Vợ anh có người chồng tốt như anh mà còn phải đi câu dẫn người khác chẳng lẽ hắn không biết. Vợ anh chỉ thích người như anh. Vừa đẹp trai vừa da trắng như anh. Cái loại thô thiển cả người bốc mùi chân thối, hay ngủ ngáy như Hạ Cao Tuấn, có sách dép cũng không xứng với vợ anh. Một tiếng, chắc, vang lên. Có tiếng gì đó bị gãy. Cố tiện và Hạ Mỹ Ngọc đồng thời nhìn lại Hạ bát ngôn, thấy anh vừa bẻ gãy chiếc đũa trong tay. Bà ngoại và bà nội đều ở bên cạnh, ngoài trừ thi thoảng hai vợ chồng Hạ Cao Tuấn gây chuyện ra. Thì cố tiện đã trải qua một năm mới vui vẻ xưa nay chưa từng có. Sáng sớm ngày mùng một, bà nội thẩm đã đưa cho cháu gái một bao lì xì thật dày. Con đã lấy chồng rồi mà còn có tiền mừng tuổi à? Cố tiện sờ sờ độ dày, chỗ này phải có bao nhiêu tiền đây? Bà nội thẩm vút ve đầu cô, ngữ khí hiền hòa, cầm đi. Nhiều năm nay bà nội chưa có cơ hội phát lì xì cho cháu, năm nay coi như bổ sung cả những năm trước đi. Cũng để cho bà nội được hưởng phúc khí phát tiền mừng tuổi cho cháu gái chứ. Lì xì mừng tuổi cho cháu gái mà còn có thể xem như phúc khí. Cố tiện buồn cười không thôi. Với bà nội thẩm thì đây chính là phúc khí. Có cháu thì mới được phát tiền mừng tuổi, nếu không có thì phát cho ai. Bà nhìn người khác được lì xì cho các cháu mà mắc thèm không thôi. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng cố tiện vẫn mở bao lì xì ra xem, thấy bên trong là một chồng tiền. Tất cả đều là những cọc 50 đồng. Không cần đếm, cô có thể đoán được chồng tiền này phải trị giá cả vạn đồng đi. Cô hỏi bà nội, sao lại nhiều thế này ạ? Kể cả phát tiền mừng tuổi thì không cần cho nhiều như thế chứ. Bà nội thẩm ngồi xuống mép giường, cười ôn hòa, năm nay cháu 24 tuổi rồi, đây là tiền mừng tuổi của hơn 20 năm trước, không coi là nhiều. Bà còn cảm thấy ít đây này. Cố tiện nghỉ, cô mở cửa hàng ăn. Mua nhà, mua cửa hàng mới, trong thể còn có 10.000 đồng tiết kiệm, ở thập niên này hẳn là đã được tính là kẻ có tiền rồi. Thế mà hôm nay, nhìn chồng tiền mừng tuổi bà nội phát cho, cô bỗng dưng cảm thấy, thật ra cô là kẻ nghèo mới đúng. Cố tiện vỗ vỗ chỗ tiền, vui đùa với Hạ Bác Ngôn, chúng ta được thơm lây từ bà nội, được nếm thử mùi vị sau một đêm đã phất nhanh. Ánh mắt Hạ Bác Ngôn tràn đầy ý cười. Bà nội thẩm liền nói: Chút tiền này thì tính là một đêm phất nhanh gì chứ? Nếu cháu muốn một đêm phất nhanh thì sẽ chuyển hết bất động sản trong nhà sang tên cháu, tuyệt đối mới tính là phất nhanh nha. Cố tiện lắc đầu như trống bỏi. Phất nhanh sau một đêm chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Bà ngoại cố vừa cảm tháng không thôi, vừa có phần chua xót, nắm tay bà nội thẩm, cô có thể cho tiện tiện một cuộc sống tốt hơn, còn tôi cái gì cũng không thể làm cho con bé, còn để nó phải chịu khổ theo tôi. Muốn học còn không được, ngay cả tiền cũng là con bé kiếm nuôi. Bà ngoại cố còn chưa nói xong đã bị bà nội thẩm đánh gãy, chị à, chị nói thế là không đúng rồi. Chị cực khổ nuôi tiền tiền không lớn, đây là công lao lớn nhất rồi. Lúc trước chị đã vất vả nhiều rồi, một người phụ nữ mà vừa phải nuôi con gái, vừa phải nuôi cháu, đâu có dễ dàng gì. Là tôi không bằng chị. Tôi còn phải cảm ơn chị đã nuôi dạy tiện tiện xuất sắc như thế mới phải. Bà ngoại cố được khen như vậy thì ngại ngùng. Bà đâu có giỏi giang như thế. Con gái bà mà bà còn chẳng dạy dỗ được nên người. Đang định nói gì thêm thì cố tiện vội nói, bà ngoại ơi, bà nội nói đúng đấy. Bà nuôi con lớn lên đã không dễ dàng gì, nên bà đừng tự coi nhẹ mình như thế. Cho dù là bà nội hay bà ngoại thì đều là người thân của con. Đều quan trọng với con, cho nên hai người phải sống thật tốt, con ở bên ngoài mới có thể yên tâm kiếm nhiều tiền hơn để hiếu thuận với bà. Hai lão thái thái vui mừng không thôi. Cháu gái hai bà là người ưu tú, không cần các bà phải nhọc lòng nhiều. Các bà chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho tốt đã là trợ giúp lớn nhất cho cháu gái rồi. Bà nội thẩm không chỉ phát tiền mừng tuổi cho cố tiện mà hạ bác ngôn cũng được nhận phong bao lì xì không ít. Theo như bà nội thẩm nói thì đây là năm đầu tiên bà được ăn Tết với cháu rể, nên lì xì. Si, còn sau này cháu gái với cháu rể sẽ hiếu thuận với bà già này. Hạ bác ngôn định cử tuyệt, nghe bà nội thẩm nói lý do xong thì đành nhận tiền lì si. Anh có thể không nhận chắc? Không nhận thì chính là anh không muốn sau này hiếu thuận với lão thái thái. Theo lý, hôm nay là ngày mùng một đầu năm mới, hai vợ chồng hạ cao tuấn hẳn là nên dẫn con trai tới đây chúc Tết ông bà nội hạ. Nhưng ngày hôm qua, lúc Hạ Mỹ Ngọc trở về, hai vợ chồng già đã dặn dòi nhà họ đừng tới chút Tết làm gì, miễn cho xảy ra chuyện gì không hay. Ngày đầu năm mới trôi qua coi như Tết đã qua. Ngày mùng 2, hai, hai vợ chồng dì cả cố dẫn theo Trương Bảo Cường tới chút Tết. Ngày đó, nghe xong cố tiện nói, dì cả cố âm thầm cân nhắc hồi lâu, càng nghĩ thì càng cảm thấy cháu gái mình nói quá đúng. Chờ đến khi Trương Bảo Cường nghỉ về nhà ăn Tết, bà liền trò chuyện với cậu chàng hỏi xem cậu có muốn đi học ở tỉnh không. Nếu có thể đi học ở tỉnh thì ai còn muốn học ở huyện chứ? Đương nhiên, Trương Bảo Cường không cần suy nghĩ gì liền đồng ý ngay. Con trai đã muốn lên tỉnh học, vậy gì cả cố còn phải cân nhắc gì nữa? Bà lập tức quyết định đi lên tỉnh thành làm giúp cho cháu gái. Còn chồng bà có ý kiến gì không ấy a? Ông ấy vẫn luôn nghe lời bà, không phải sao? Con trai đồng ý, bà đồng ý. Tương đương với cả nhà đều đồng ý. Hôm nay, vì cả cố nông nóng đi tới đây là để thương lượng với cháu gái xem chút tiền trong tay bà có thể mua được nhà như thế nào. Năm trước, cùng thời gian này, chồng bà bán cá kiếm được không ít tiền, hơn nữa còn cả tiền tiết kiệm ban đầu, tổng cộng có 3.000 đồng tiền. Bà còn muốn chừa lại chút tiền để tiêu dùng. Không thể cứ cầm hết tiền đi mua nhà được, nếu không thì học phí của con trai lấy ở đâu ra đây? Cố Tiện nghe xong thì nghĩ nghĩ, rồi hỏi dì cả Cố, dì định dùng bao nhiêu tiền để mua nhà. Dì cả Cố nhìn Cố Tiện, rồi bấm bấm ngón tay, chần chừ mà hỏi, hai ngàn có được không? Thấy Cố Tiện nhíu mày, bà lại sửa miệng, 2500 cũng được, dù gì cũng phải để lại mấy trăm đồng cho Cường Cường đi học nữa. Cố Tiện tạm thời cũng không thể nói là được hay không, vì dù sao mua nhà thì cũng phải xem nhà lớn hay nhỏ nữa. Lúc nào tới tỉnh thì tính sau đi gì? Nếu không đủ thì lấy tạm từ chỗ cháu. Dì cả thật sự muốn mua nhà, cô là cháu gái chẳng lẽ không cho dì ấy vay tiền. Dì cả cố không nói lời khách sáo. Ở trong lòng bà, cháu gái không khác gì con gái ruột cả. Thương lượng xong xuôi, dì cả cố liền trở về thu dọn trong nhà. Hai vợ chồng họ đi rồi, cường cường lại học trên huyền thì chẳng còn ai ở nhà hết. Như vậy, chỗ lương thực còn dư. Đám gà vịt với ngỗng đang nuôi đều phải xử lý. Lương thực không thể mang theo, chỉ đành bán. Chỗ gà, vịt, ngỗng này lại không thể bán. Bà không nở. vịt, ngỗng già thì bà mang mấy con đến cho ba cô con gái. Gà không thể tặng cho ai, nên đều đưa cho cố tiện. Bà nghe mẹ của Hạ Bác Ngôn nói gà nhà nuôi năm trước đã ăn gần hết. Cố tiện còn mấy tháng nữa thì sinh, đến lúc ở cử mà không có gà ăn là không thể được. Nhảy ra, mấy thứ này đều phải do em gái bà đặt mua. Nhưng em gái bà quá không đáng tin cậy, nên từ người gì cả này mua cho cố tiện cũng được. Cố tiện hiếu thuận, từ khi lên tỉnh làm ăn thì bà đều nhận được quần áo mới. Toàn bộ đồ trên người bà đều là của cố tiện mua cho, ngay cả ba cô con gái cũng chưa tri kỹ như vậy. Có cô con gái tốt như thế mà bà không hiểu sao em gái bà lại không biết trân trọng. Bà nghĩ, cô không cần thì tôi cần. Một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận. Trước khi đi, dì cả cố gọi các con gái về nhà ăn bữa cơm, rồi thông báo cho họ biết, bà với cha mấy đứa muốn lên tỉnh hỗ trợ cố tiện. Ba cô con gái ngẩn người. Cha mẹ đã mấy chục tuổi rồi mà sao còn chạy ra bên ngoài làm gì? Định gây chuyện à? Dì cả cố không phục. Bà thì gây chuyện gì? Người mấy chục tuổi thì đã làm sao? Người mấy chục tuổi chẳng lẽ chỉ được phép ở nhà hóng nắng Không, bà phải đi ra ngoài lăn lộn, chưa được gì thì bà không trở lại Mấy cô con gái lại cho rằng, cha mẹ mỗi năm đánh cá, thu mua cá đã kiếm được không ít tiền rồi, tội gì phải lên tỉnh cho mệt xác mình ra, còn gây thêm phiền cho cố tiện nữa Nếu mà thật sự làm cho cố tiện gặp trắc trối thì gì cả cố đã không đi theo lên tỉnh thành Bà cười cười, tiện tiện bảo mẹ làm bánh bao ngon Tới đó tuyệt đối giúp được con bé không ít. Các con đừng có nghĩ nhiều. Chắc chắn cha mẹ sẽ đi lên tỉnh. Mấy cô con gái đồng thời nhìn sang cha mình, thấy cha mình chỉ biết cười, không có ý kiến gì, thì bất đắc dĩ, lại đi tìm cố tiện. Cố tiện cảm thấy rất cạn lời, hỏi các cô vì sao không muốn cho gì cả lên tỉnh. Mấy người chị em họ ấp úng. Cũng không thể nói với cố tiện là họ sợ cha mẹ vất vả. Với sợ sẽ mang rắc rối đến cho cố tiện chứ. Cố tiện không gặn hỏi nguyên nhân, chỉ kể ra nếu dì cả lên tỉnh thì sẽ có những gì tốt. Ba chị em nghe xong, im lặng một lúc thật lâu. Nói đến nói đi, cha mẹ đều vì em út cả, nếu thế thì các cô còn nói được gì? Chị họ cả lại hỏi, cha mẹ đều đi rồi thì lúc em út nghĩ sẽ phải làm thế nào? Dì cả cố liếc cô con gái cả, giọng đều không tốt, nửa tháng nó mới về nhà một lần lúc ấy các con cho nó ở nhà một ngày, chẳng lẽ không được? chị họ cả cười khổ. nghe giọng điệu của mẹ, nếu cô dám nói là không được thì kiểu gì cũng ăn đấm. với lại, cả nhà chỉ có một cậu em trai mà thôi, sao có thể không được chứ? chị họ cả lại hỏi tiếp, thế nghỉ đông với nghỉ hè phải làm sao? cố tiện khuyên nhủ, chuyện này mọi người không cần phải lo. tới tỉnh rồi, em sẽ nhờ người giúp chuyện mua nhà cho gì cả. Làm xong thủ tục rồi thì lại dời hộ khẩu của cường cường tới đó, cho thằng bé chuyển trường lên tỉnh là được. Mấy chị em gái chưa kịp hồi thần. Nhà mẹ để mình muốn mua nhà ở tỉnh Á. Quả thật là không thể tin nổi. Nhưng mà, nhà mẹ để mình sống tốt thì thể diện của các cô cũng đẹp hơn, có thể làm cho người nhà chồng xem trọng hơn. Chờ lúc gì cả cô thu dọn nhà cửa xong xuôi, toàn bộ gà mái già đều đã đưa qua nhà họ hạ. Thì đã tới ngày mùng năm Tết. Cố tiện dự tính ngày hôm sau đoàn người sẽ di chuyển lên tỉnh. Bọn cố tiện không có gì phải thu dọn nhiều, chỉ có xếp những đồ khô mà họ hàng biếu lên xe, mang theo mấy con gà mái già mà gì cả mới cho, là có thể đi rồi. Vương Phương Viện và Hạ Mỹ Ngọc cũng đã sớm mang hành lý tới. Lúc đi lên tỉnh nhiều hơn hai người so với lúc về quê, kể cả có hai chiếc xe ô tô cũng không ngồi đủ đổng Vấn Bình liền sung phong để bà và Hạ Bác Văn ngồi ô tô, dù gì bà đã ở tỉnh lâu rồi, biết đường, không sợ đi lạc. Kết quả, tới trấn trên, xe buýt ở huyện đã chật cứng. đổng Vấn Bình căng cả da đầu. Bà nội thẩm lại cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tác cả, để chúng ta đi trước, ngày mai sẽ để chú Trương về đây đón hai mẹ con cháu. Chú ý này quá tốt, tuy hơi làm phiền chú Trương, nhưng hai ngày này đúng là khó mà ngồi xe thật đổng Vấn Bình đành dẫn hạ bác văn về nhà trước. Hai vợ chồng gì cả cố sống nửa đời người rồi mà chưa từng đi ra khỏi huyện thành. Nơi xa nhất mà họ từng đến chính là thôn Đại Sơn. Càng đừng nói bây giờ họ lại được ngồi ô tô đi, quả thực còn mộng ảo hơn so với nằm mơ. Họ ngồi trong xe không tự nhiên, bó tay bó chân, không dám nhúc nhích, cứ như sợ chạm vào xe là sẽ làm hỏng xe không bằng. Xe gần tới tỉnh. Đôi mắt của hai người cứ như không đủ dùng, chỗ nào cũng nhìn, nhìn đâu cũng thấy lạ. Xe một đường chạy tới cửa nhà cố tiện. Đoàn người xuống xe, cửa sân lập tức mở ra. Trương Ma Ma đi từ bên trong ra, nhìn thấy họ thì lập tức tươi cười, vừa đi vừa nói chuyện, mọi người nói hôm nay sẽ trở về, nên thông qua tôi đã quét dọn trong nhà ngoài nhà một lần rồi. Hôm nay trời ấm áp, có nắng, chăn bông cũng đã phơi nắng xong, trải trên giường là được. Cố tiện vô cùng cảm kích, liền cười giới thiệu với dì cả, đây là trương ma ma. Vợ chồng dì cả cố hàm hậu cười với bà ấy, làm phiền bà rồi, làm phiền bà rồi. Cố tiện cười cười, dẫn bọn họ vào phòng cất hành lý. Dì cả cố nhìn ngắm khắp nơi, vừa nhìn vừa cảm tháng không ngừng, tiện tiện thật là bản lĩnh, có thể mua được căn nhà lớn như thế này. Nhìn nơi đây, dì cả cố liền nghĩ đến cô em gái, thổn thức không thôi. Nếu mà em gái không căng thẳng với tiện tiện, chịu đi theo tiện tiện, thì cuộc sống dễ chịu biết bao. Bà lại nghĩ, không biết chỗ tiền hơn 2.000 đồng kia của bà có thể mua được nhà lớn cỡ nào. Bà xoay người vào phòng hỏi cố tiện. Cố tiện liền cười nói với cố tiện, căn nhà này cháu mua với giá 3.000 đồng. Nếu như xem được nhà nào thích mà không đủ tiền thì cứ lấy tiền ở chỗ cháu trước. 3.000 đồng á? Ôi mẹ ơi, đắt quá di. Nếu không phải là tiện tiện mở đường cho họ bán cá lên trên trấn thì nhà họ không mơ mua được nhà như này. Dượng cả cũng nghĩ như thế. Từ năm trước bắt đầu đi theo cố tiện bán cá, trong lòng ông đã cảm thấy đứa cháu này là người làm nên chuyện lớn, đi theo con bé chỉ có chuẩn mà thôi. Do vậy, lúc vợ nói muốn đi theo cố tiện lên tỉnh, ông mới không phát biểu ý kiến gì. Nếu đã về lại tỉnh thành thì hạ tư toàn phải nhận lại công việc làm bánh bao cho xưởng dệt. Còn phải kết toán tiền công trong khoảng thời gian ăn Tết này. Mẹ con Thiến vương với chị Trương đều không nóng nảy đòi kết toán tiền lương. Các bà các cô đều tin cố tiền. Trong thời gian nghỉ ăn Tết, chỉ có ba người họ làm việc, mệt thì đương nhiên là mệt, nhưng nghĩ đến một cái bánh bao kiếm được ba dặm tiền là các cô đều có động lực mà làm. Lúc người khác cả nhà già trẻ đều đi dạo chợ mua hàng Tết, các cô lại làm bánh bao, lúc người khác bận rộn làm cơm tất miên. Chắc cô vẫn còn làm bánh bao. Ông trời không phụ kẻ cần cù. Bận rộn 10 ngày nghỉ Tết, lúc tính toán tiền công, chỗ tiền này đều tương đương với số tiền trước kia họ kiếm trong hơn nửa tháng. Hai mẹ con Thiến vương cộng lại còn lên tới 100 đồng. Trong tay có tiền, lòng không hoảng hốt. Chỉ cần kiếm được tiền là Thiến vương và con gái đều không oán giận lấy một câu. Chị Trương càng là cảm thấy, nhiều năm như vậy... Chỉ có năm nay là năm mà cô thấy thoải mái nhất, không cần phải giặt quần áo mỗi ngày cho mấy đứa em chồng, càng không cần phải bỏ hết công hết sức nấu cơm lấy lòng nhà chồng. Thậm chí, lúc ăn Tết, cô còn mua tấm vải đỏ làm bộ quần áo mới cho con gái. Nhìn con gái được mặc quần áo mới tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn cười toe toét, cô cảm thấy tất cả đều đáng giá. Hạ bác ngôn khai trường vào ngày 16 tháng Giêng. Cố tiện tính toán sẽ đồng thời mở hàng cả hai quán ăn vào ngày đó luôn. Mấy ngày trước trầm tháng giêng, cô dẫn vợ chồng gì cả đi dạo khắp nơi, thuận tiện đi tìm ngư bằng nhờ anh hỗ trợ hỏi gần đây có nhà nào muốn bán không. Từ sau khi hai vợ chồng anh hạ mua nhà rồi lại mua cửa hàng, khi ngư bằng chạy ở bên ngoài đều đặc biệt chú ý tin tức về nhà cửa. Gần đây có mấy nhà muốn bán nhà thật. Những căn nhà đó mấy năm trước bị bên trên thu, giờ lại ban hành chính sách trả lại nhà cho họ. Nhà được trả lại rồi nhưng đã bị hỏng không ở được. Có vài người được trả nhà còn tốt một chút thì để lại ở, còn lại đều tính toán bán đi. Phòng hỏng không ở được là hỏng ở mức độ nào, không ở được kiểu gì, phải qua xem mới được. Vì cả cố cảm thấy, nhà ở trong thành phố kể cả không tốt thì vẫn còn hơn là nhà cỏ tranh ở nông thôn. Ngưu bằng lái xe tải đưa họ đi xem mấy căn nhà. Căn nhà thứ nhất, cố tiện đã không ưng rồi, xác thật là hỏng không còn gì hết bên trong có rất nhiều đồ dùng bị gãy cái này nứt cái kia, có một số phòng còn bị chia thành rất nhiều phòng nhỏ. vì cả cố cái gì cũng không hiểu, nên tất cả cứ nghe theo cố tiện. cố tiện nói là không được thì mình sẽ nhìn lại thật kỹ. đoàn người lại đi sang một căn nhà khác. căn nhà này còn tạm được, xung quanh không ầm ỉ, tuy cách nhà họ xa một chút, nhưng lại rất gần cửa hàng ăn ở đại học tỉnh. đến lúc đó, Họ đi làm cực kỳ tiện. Kỳ thật, không riêng gì cố tiện cảm thấy căn nhà này tạm ổn, mà cả hai vợ chồng gì cả cố đều thấy thế. Tuy căn nhà này không có đẹp như nhà cố tiện, nhưng lại lớn, bên trong không bị bẩn thiểu hỗn loạn, một số đồ dùng trong nhà đều còn tốt, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở rồi. Nếu gì cả và dường cả đều thích thì cố tiện liền đi hỏi ngư bằng giá cả căn nhà này. Ngư bằng báo lại nhà kia muốn bán với giá 3.500 đồng. Căn nhà này còn lớn hơn nhà cố tiện bên kia. Tuy cảnh trí bên trong không đẹp như của cố tiện, nhưng hiện tại người không xem trọng điểm này. Diện tích nó lớn là nó đã đáng giá rồi. Vì cả cố vừa nghe thấy giá cả thì bị dọa sững sốt. Ôi mẹ ơi, đắt chết người! Bà nói với cố tiện, hay chúng ta đi xem lại chỗ vừa nãy? Tuy chỗ kia nhỏ hơn, cũ hơn, nhưng họ là dân quê không chú ý nhiều đến thế. Cố tiện lại không để ý tới bà, trực tiếp nói với Ngưu bằng, đi tiền chủ nhà đi thôi. Chủ nhà là người đã lớn tuổi, căn nhà này nói bán 3.500 đồng là nhất định 3.500 đồng, không giảm một xu. Không giảm cũng không sao, dù gì, mua căn nhà này, gì cả tuyệt đối không thiệt là được rồi. Cố tiện nói thẳng với dì cả, dì cứ bỏ 2.500 đồng đi, còn 1.000 đồng còn lại cứ lấy từ chỗ cháu. Cho đến khi gì cả cố cầm chìa khóa trong tay, bà vẫn không thể tin được mình vừa tới tỉnh thành đã thiếu nợ một ngàn đồng, lại nhiều thêm một căn nhà. Dường cả không nghĩ quá nhiều. Đàn ông không có ai là không thích nhà ở, đặc biệt là căn nhà lớn như thế. Tương lai, cường cường nhà họ kết hôn, sinh con, thì đều ở đủ trong đây. Ông lão thấy họ mua nhà rất dứt khoát, liền hỏi họ sao không mua căn nhà xem khi nãy. Lúc này, Cố tiện mới biết, căn nhà kia cũng là của ông lão này. Nhà đó để ở thì không thích hợp, nhưng gần đó có trường đại học, nếu để cho thuê thì cũng được, liền hỏi ông lão bán bao nhiêu tiền. Ông lão nói, lẽ ra là tôi bán 2.200 đồng, nhưng mấy người vừa mới mua một cái nhà của tôi, nên đưa 2.000 đồng là được. 2.000 đồng xác thật không coi là đắt. Ông lão biết căn nhà kia khó bán, mà nhìn thấy nhóm người này không thiếu tiền. Nên thà bán rẻ một chút mà bán được ngay còn hơn, ông cũng sớm được đến kinh thành ông cháu. Cố tiện không nhiều lời, lấy hai ngàn tiền mừng tuổi ra lập tức mua căn nhà kia. Vì cả cố mắt tròn mắt dẹt. Cháu gái thật đúng là. Mua nhà mà cứ như mua quần áo thế này, nói mua là mua. Mà thằng nhóc bác ngôn này cũng thật là, cứ để kệ tiện tiện như thế cơ, mua nhiều nhà thế để làm gì, có ở hết đâu. Cố Tiện liền giải thích với bà, "Vì mua căn nhà kia là để dì ở, còn cháu mua căn nhà này là để giữ lại cho người khác thuê." Dì cả cố chẳng hiểu thuê với không thuê cái gì. "Căn nhà bà mua đều để cho Cố Tiện hỗ trợ xử lý thủ tục." Hạ Tư Toàn nghe thấy chị dâu lại mua nhà thì chẳng có suy nghĩ gì, chỉ hỏi xem có căn nhà nào thích hợp để mua cô không. Cố Tiện liền suối cô đi hỏi Ngưu Bằng. Có Ngưu Bằng chẳng lẽ còn không mua được nhà? Hạ Tư Toàn đi tìm Ngư Bằng thật. Ngư Bằng cảm thấy kinh ngạc, cô nhóc này cũng muốn mua nhà á. Nhưng mà, anh đã mua căn nhà lớn thế kia rồi, cô nhóc này còn mua nhà làm cái gì? Cho ai ở? Hạ Tư Toàn không biết anh nghĩ gì, liền nói với anh, chị dâu tôi bảo, con gái chúng tôi cũng phải có tài sản riêng thì mới không bị nhà chồng khinh thường, với lại, bây giờ tôi đã có tiền, cứ mua hai căn nhà để ở đó. Tương lai mà không còn làm bánh bao được nữa thì còn có tiền thuê nhà, có thể nuôi sống tôi như bình thường. Ngưu bằng nghe vậy, sắc mặt không thể dùng hai từ phức tạp mà hình dung được nữa. Anh thật khâm phục, các cô gái trong thành phố hay khinh thường cô gái đến từ nông thôn, nhưng người ta không khéo như thế này, có 10 cô gái thành phố cộng lại đều không thắng nổi. Cô nhóc này là anh nhìn trúng, không khéo vẫn còn hơn là ngây ngốc. Anh vỗ ngực đảm bảo, cứ giao cho anh. Đảm bảo sẽ tìm được căn nhà thích hợp cho em. Cô nhóc muốn có tài sản riêng, vậy cũng được. Anh ước gì cô có thể có nhiều tài sản riêng, bèn nói thêm, nếu không đủ tiền thì cứ hỏi mượn anh trai, anh trai có tiền. Thật ra, anh muốn nói là cứ lấy tiền từ chỗ anh, nhưng anh không dám. Hạ tư toàn thầm nghĩ, chị dâu tôi có nhiều tiền như thế, nếu tôi thiếu tiền mua nhà thì hỏi chị ấy là được, chẳng lẽ chị ấy còn không cho. Kể cả không được thì chờ mấy tháng sau có đủ tiền thì lại mua, chứ vay tiền anh mua nhà làm gì. Vì cả cố mua xong nhà, liền tính toán dọn dẹp để vào ở. Cứ ở mãi ở nhà cố tiện cũng không được. Hạ bác ngôn còn chưa đi học, nên cố tiện để anh giúp đỡ chạy việc vặt, đưa nhà dì cả đi mua ít đồ dùng sinh hoạt. Chờ đến khi hai vợ chồng dì cả thu dọn xong liền vào ở nhà mới. Hai vợ chồng Trịnh Hải Dương cũng đã quay lại. Mạnh cầm nhìn thấy bọn cố tiện đều đã tới, còn cho rằng cửa hàng ăn sáng đã mở hàng, liền vội vàng tới hỏi tình hình. Thấy cố tiện nói là chưa có mở hàng thì mới thở vào nhẹ nhõm. Thiếm vương thấy mạnh cầm đã trở lại thì vội vàng chạy về nhà gọi con gái tới trước mặt cố tiện, hỏi xem cửa hàng ăn nhà cố tiện có phải chưa khai trương không. Mấy ngày nay cố tiện cũng rất sốt ruột, Kể cả có vợ chồng gì cả tới đây giúp đỡ, thêm cả con gái thiếm vương thì cũng mới chỉ có ba người. Còn chưa đủ nhân thủ. Cô cao mày, thiếm vương, cửa hàng bên đại học tỉnh khá lớn, vẫn còn thiếu người. Cháu định điều phương viện qua đó hỗ trợ. Nơi này chỉ có thiếm, chị trương với tư toàn ba người làm bánh bao thôi, liệu có làm nổi không? Nghe vậy, thiếm vương lại không nghĩ là có thể làm nổi hay không, mà chỉ nghĩ là ít người đi thì bà có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây? chu tĩnh văn nhìn mẹ mình rất chi là bất đắc dĩ. Cố tiện hỏi mẹ cả nửa ngày rồi mà mẹ mình còn cúi đầu nghĩ ngợi cái gì? Cô đẩy cánh tay mẹ mình một cái. Thiếm vương lúc này mới hồi thần, sao lại không làm được? Cùng lắm là làm thêm giờ thôi. Bây giờ, nhào bột đã có máy nhào, băm thịt đã có máy xay, không cần các bà các cô phí nhiều sức lực. Hiện tại, mọi người đã quen tay làm bánh bao. Người thường một ngày mà làm một ngàn cái bánh bao là cảm thấy mệt, các bà lại thấy rất nhẹ nhàng. Cho nên có thiếu người thì cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thiếm vương không thành vấn đề, chị Trương Càng không thành vấn đề. Cô còn ước gì mình làm được thêm nhiều chút, kiếm được thêm ít tiền. Chỉ có hạ tư toàn là không tình nguyện. Mọi người đều đi cả rồi, còn lại mình cô thì biết nói chuyện với ai. Cho dù không vui thì hạ tư toàn cũng không có cách nào khác. Dù sao thì công việc làm bánh bao này đúng thật là nhẹ nhàng, không cần dùng quá nhiều người. Mà chỗ chị dâu lại đang thiếu người, điều phương viện qua đó mới là cách làm đúng đắn. Lúc ngưu bằng tới đây là đã nhìn thấy cô nhóc biểu môi, vẽ mặt miễn cưỡng. Khi hỏi rõ tình huống, anh có phần dở khóc dở cười. Đúng là đồ trẻ con. Nghĩ như vậy, buổi chiều, anh liền dẫn một cô gái tới đây. Cô gái nhỏ này có khuôn mặt xinh đẹp, tính tình có phần thẹn thùng, nhát gan. Hạ tư toàn thấy cô gái kia thì trừng lớn mắt. Đây là có ý gì? Ngưu Bằng liền giới thiệu, đây là Hạ Tĩnh, người yêu của bạn của anh, ở nhà không có việc gì làm nên đưa cô ấy tới đây phụ giúp em làm bánh bao, em cứ tùy tiện cho ít tiền công là được. Nghe nói là người yêu của bạn, Hạ Tư toàn nhẹ nhàng thở ra. Hai cô gái nhỏ tay nắm tay đi sang một bên thì thà thì thầm. Sắc mặt thiếm vương hơi khó coi, nhưng cũng không nói gì. Kể cả có thêm một cô gái nữa thì cùng lắm là kiếm tiền như năm ngoái thôi. Chị Trương thì hơi mất mát, lúc trước rõ ràng mỗi tháng có thể kiếm được thêm 10 đến 20 đồng tiền, này bỗng nhiên lại nhiều người, là ai thì đều sẽ thấy mất mát. Cố tiện vừa đi vào liền thấy một cô gái lạ mặt, hỏi ra thì mới biết nguyên do. Cố tiện liền trầm mặt kéo hạ tư toàn sang một bên, để cô bé này tới hỗ trợ cửa hàng cho chị đi. Chỗ em có ba người là được rồi. Hạ Tư Toàn giấu miệng, sao lại thế? Có Hà tĩnh thì cô mới có người nói chuyện cùng, chiếu làm việc với Thiến Vương và chị Trương chẳng nói được chuyện gì, cô đã sớm nghẹn rồi. Cố tiện lường cô nàng một cái, kiên nhẫn giải thích, nếu ban đầu chưa thương lượng gì với Thiến Vương với chị Trương thì em có đưa ai tới đây cũng không sao, nhưng đã thương lượng xong hết rồi mà lại đưa người tới chi bớt công việc của họ thì họ sao mà vui nổi? Đổi lại thành em thì em có vui được không? Hạ Tư Toàn gục bả vai xuống. Đương nhiên là cô sẽ không vui. Cố tiện dí trán cô nàng, chỉ phải nói thế nào với cô đây hả? Cô đây là đang kiếm tiền, không phải hưởng phúc, càng không phải là đi nói chuyện phím với người khác. Cô cho là kiếm tiền chỗ nào cũng dễ dàng à. Còn không biết đủ. Hạ tư toàn chột dạ, rủ đầu nhìn mũi chân. Cố tiện thấy cô nàng như vậy thì tức lên, giọng điệu không kiên nhẫn, cái thằng nhóc ngưu bằng này cũng thật là không đáng tin gì cả. Chẳng biết gì mà cứ hỗ trợ loạn cả lên, chỉ có gây thêm phiền phức. Hà Tư Toàn ông cánh tay cô mà lấy lòng, chị dâu tốt của em, Ngưu bằng là thấy em đáng thương nên mới không đành lòng tìm người tới giúp em thôi mà. Việc này, nói đến nói đi, đều phải trách cô. Cố tiện liếc Hà Tư Toàn, còn chưa nói chuyện yêu đương gì cả mà khủyểu tay đã quẹo ra ngoài rồi ư. Cô em chồng gây ra chuyện tốt, cố tiện chỉ có thể đi theo sau chùi đít. Cô đến phòng bếp nói với Thím Vương, thời gian này Hà Tĩnh làm bánh bao ổn chứ? Tuy trong lòng Thím Vương không thích Hà Tĩnh tới đoạt công việc làm bánh bao của các bà, nhưng con bé này đúng là rất chăm chỉ, liền nói, con bé này lúc trước không biết làm bánh bao, mà học có hai ngày đã làm ngon lành rồi. Cố tiện cười nói, vậy thì tốt rồi, cũng không thể để cửa hàng khai trương ngày 16 mà con bé còn chưa biết làm bánh bao được. Thím Vương cẩn thận hỏi lại, con bé ấy không làm bánh bao ở đây ư? Cố tiện phất phất tay, sao có thể chứ? Lúc trước không phải đã nói với các thím rồi sao? Chỉ có ba người các thím làm bánh bao thôi, năm nay cố gắng kiếm được nhiều tiền. Còn Hà Tĩnh này là đưa tới đây để học tập cho giỏi, chờ cửa hàng khai trương là sẽ đến đó làm việc. Thím vương không biểu lộ gì trên mặt, trong lòng lại thở vào nhẹ nhõm, lại nhìn sang Hà Tĩnh, cảm thấy nhìn cô bé này chỗ nào cũng tốt. Nụ cười trên mặt chị Trương tươi hơn nhiều chút. Chỉ cần không có ai đoạt việc với cô là cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ vui vẻ hơn. Hà Tĩnh đang ngẩn cả người. Không phải cô tới để làm bánh bao sao? Sao bây giờ lại thành đi làm ở cửa hàng ăn? Nhưng mà, làm ở đâu cũng được, chỉ cần có thể kiếm tiền mua thuốc cho bà nội thì cô đều làm. Ngày 15 tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu, bọn cố tiện lại không thể đi ra ngoài chơi. Mà phải ở nhà chuẩn bị cho ngày mai khai trương Trải qua cân nhắc, cố tiện tính toán để cho con gái Thiến Vương, Chu Tỉnh Văn và Hà Tỉnh đều tới làm ở bên Cửu Trung Còn từ Mai và Trịnh Hải Hoa thì đến làm ở cửa hàng bên Đại học Tỉnh Thứ nhất, chồng hai người họ đều là sinh viên Đại học Tỉnh, thuận tiện hơn chút Thứ hai là hai người họ xem như đã quen tay Vì cả, dựng cả còn chưa có kinh nghiệm gì, có hai cô ấy ở đây thì cô yên tâm hơn Tình huống hiện tại chính là quán ăn bên Cửu Trung có 5 người, Đổng Vấn Bình, Hạ Mỹ Ngọc, Mạnh Cầm, Chu Tỉnh Văn, Hà Tỉnh. Còn quán ăn bên Đại học tỉnh có gì cả, Dượng Cả, Từ Mai, Trịnh Hải Hoa, Vương Phương Viện. Hai bên đều có 5 người, nhân số không sai biệt lắm. Bên Cửu Trung có Động Vấn Bình, Cố Tiện rất yên tâm. Cho nên, Cố Tiện và Hạ Bát Ngôn đều đi đến cửa hàng bên Đại học tỉnh. Cửa hàng bên này khá lớn. Lúc cố tiện ngăn cửa hàng thì chia cửa hàng làm hai gian, mỗi gian hơn 150 mét vuông. Cửa hàng cái gì cũng có hết, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng đúng chỗ. Hai vợ chồng gì cả không biết làm gì, cứ đứng đực ra đó. Nhìn thấy từ Mai và Trịnh Hải Hoa bắt đầu rửa thịt, băm thịt, họ liền đeo tạp về đi qua hỗ trợ. Cố tiện thấy họ vây quanh một chỗ, liền sắp xếp dựng cả đi nhạo bột, gì cả và vương phương viện đi rửa bát. Dì cả và dưỡng cả bắt tay vào việc đều là tay thượng hạn Bọn họ đều biết làm bánh bao và mì vàng thắng Cho đến khi cán sợi mì, từ mai mới nhận ra chênh lệch, rốt cuộc dưỡng cả là đàn ông, sức lực lớn, hai người đồng thời cán sợi mì, dưỡng cả đã cán xong hết rồi mà cô vẫn còn một cục bột chưa động đến Cố tiện thầm nghĩ, vì sao đầu bếp đại đa số lại là đàn ông, nguyên nhân chính là ở chỗ này Sức lực lớn thì có thể nhấc nồi dễ dàng Ngày 16 tháng Giêng, cố tiện sớm đi cùng hạ bác ngôn tới cửa hàng bên đại học tỉnh. Lúc đến đây, mấy người dì cả đều đang bận việc. Lòng hấp bánh bao đều nóng hôi hổi, thậm chí còn đã có khách tới mua bánh bao rồi. Dì cả, dựng cả nhiệt tình 10 phần, cố tiện tới mà còn chưa có thời gian đón tiếp cô. Cố tiện cũng không để ý đến họ, chỉ ngồi đó giúp đỡ thu tiền. Cô bận rộn một lát thì hạ bác ngôn tới gọi cô đi ăn cơm sáng. Lúc ở nhà cô đã uống sữa bò rồi, cho nên giờ chỉ cần ăn hai quả trứng gà với hai cái bánh bao là đã no nê. Hạ bác ngôn không quan tâm cô ăn nhiều hay ít, chỉ cần ăn là được rồi. Giám sát vợ ăn xong cơm sáng, Triệu Khánh Vĩ và Lưu Lợi Dân cùng tới đây. Triệu Khánh Vĩ cười ha hả, bác ngôn, có cần hỗ trợ gì không? Hạ bác ngôn vừa cầm bánh bao ăn vừa nói, chưa có việc gì đâu, nếu rảnh thì hai anh tới đây phụ giúp. Hai người triệu khánh vĩ đã báo danh xong, lúc này không có việc gì. Hạ bác ngôn để họ đi tìm vợ mình mà hỏi xem các cô ấy có cần hỗ trợ gì không, nếu cần thì có thể giúp mọi người luôn. Hạ bác ngôn ăn xong bánh bao liền đi đến trường học để báo danh. Hơn 11 giờ trưa, hạ bác ngôn trở lại, phía sau còn dẫn theo một đám bạn học. Trong các bạn học có cả đạo thư thành quen thuộc với cố tiện nhất. Anh chàng đi đến phía trước mà hô, hôm nay mọi người khai trương. Nên chúng tôi kéo khách cho này. Cố tiện cười nói, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều. Các bạn học ngồi xuống ăn cơm, cố tiện để cho hạ bác ngôn tới chiêu đãi bọn họ. Cố tiện ứng cái bụng to, ngồi một bên xem họ gọi sủi cảo, ăn mì sợi. Chờ các bạn học cơm nước xong xuôi, vì cả đi tới, thấp thỏm mà hỏi, có lấy tiền không? Cố tiện không hề nghĩ ngợi, đương nhiên là lấy chứ. Mở cửa hàng làm ăn buôn bán mà không thu tiền thì còn làm ăn kiểu gì? Vì cả an tâm rồi. Nhóm người này có tới mười mấy người, nếu không thu tiền thì bà đau lòng chết mất. Tiễn bạn học của Hạ Bác Ngôn đi, khách hàng lại lục tục đi tới. Hạ Bác Ngôn không đi về trường mà ở lại giúp đỡ, ngay cả Triệu Khánh Vĩ và Lưu Lợi Dân cũng tự động hỗ trợ bọn họ. Bận rộn đến hơn 2 giờ chiều, mọi người còn chưa kịp ăn cơm. Cố tiện rất là ngượng ngùng liền bảo từ mai làm bát sủi cảo để mọi người ăn. Buổi chiều, lúc xong việc, Cố Tiện Vốn chỉ ngồi một chỗ thu tiền mà cũng mệt mỏi đến nằm liệt ra. Hạ Bác Ngôn chở cô về nhà, cô nằm bệt trên giường không muốn động đậy. Chỗ tiền kiếm được ngày hôm nay cô cũng lười đếm. Hạ Bác Ngôn vô cùng đau lòng, tự mình giúp cô rửa chân sạch sẽ, lại giúp cô rửa mặt mũi tay chân, cởi quần áo bông ra để cô lăn vào ổ chăn mà ngủ. Ngày hôm sau, Lúc hạ bác ngôn tỉnh cũng không gọi cố tiện dậy. Mặc xong quần áo, anh liền đi tới phòng bà ngoại, bà ngoại, hôm nay để tiện tiện ngủ ở nhà đi, không cần đi cửa hàng đâu. Có gì cả với giường cả ở đó, sẽ không có chuyện gì. Hạ bác ngôn đi rồi, cố tiện ngủ một giấc đến 8 giờ, bà ngoại cố phải lên gọi cô dậy ăn cơm sáng thì cô mới tỉnh. Ăn cơm xong, cô vừa định đến cửa hàng cửu trung xem xét tình hình, thì Thẩm Minh Duyệt đã lái xe tới đây. Nếu Thẩm Minh Duyệt tới thì cố tiện chỉ có thể tiếp cô nàng. Cảm xúc Thẩm Minh Duyệt rất không tốt. Cô biết cô không nên tới đây quấy rầy chị gái, nhưng mà cô lái xe đi một vòng lại không tìm ra nơi cần đến, cuối cùng đành lái xe tới chỗ chị gái. Cố tiện nhìn ra tâm tình của Thẩm Minh Duyệt không tốt, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Thẩm Minh Duyệt thật sự hâm mộ chị gái, hâm mộ chị ấy có anh rể toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho chị ấy. Mà cô cực khổ tìm được đối tượng lại một lòng tính kế gia sản của bà nội cô. Cô buồn rầu, Trịnh Gia Minh không muốn từ hôn với em, ẩm ý tới trong xưởng, làm cho em bây giờ ở xưởng không tốt lắm. Cố tiện cau mày, em chưa nói với bà nội à. Thẩm Minh Duyệt lắc đầu. Tuy bà nội nói rằng có bà ở đây, nhưng bà nội đã lớn tuổi rồi, cô không nhẫn tâm để bà phải nhọc lòng vì những chuyện như thế này. Cố tiện cũng nghĩ đến chuyện này. Cô nghĩ nghĩ, liền nói, nếu thật sự không xử lý được thì nhờ bác dâu hỗ trợ giải quyết đi. Từ hôn là chuyện lớn, có trưởng bối ra mặt mới thích hợp. Thẩm Minh Duyệt ấp úng. Bác dâu không thích cô, mà cô cũng không thân với bác dâu, nếu không thì đời trước cũng sẽ không căng thẳng đến mức đoạn tuyệt quan hệ với nhau. Cô tiện không biết tình huống nên nhìn Thẩm Minh Duyệt mà không hiểu gì cả. Thẩm Minh Duyệt hơi quẩn bách. Cô vuốt vuốt mái tóc. Đỏ mặt nói, em ngại nói với bác ấy. Cô còn lo lắng, kể cả cô nói thì bác dâu cũng sẽ không quan tâm đến cô. Tuy rằng cô không biết vì sao bác dâu lại thích chị gái như thế, nhưng cô lại biết, không phải ai cũng đều có thể được bác dâu ưu đãi. kể cả là cháu gái nhà mẹ đẻ của bác gái, hay bạn bè của con gái bác dâu, cũng không thấy bác ấy yêu thích bao nhiêu cả, bình thường kết giao đều nhàn nhạt mà thôi. Cố tiện buồn cười, có gì mà phải ngại. Bác dâu là người hiền hòa mà. Thẩm Minh Duyệt hâm mộ, đương nhiên là chị không thấy ngại rồi, vì bác dâu thương chị lắm, ngay cả con gái ruột mà bác ấy còn chẳng nhiệt tình như thế, đủ loại đồ bổ không trùng loại đưa tới, sợ chị không có quần áo mặc còn tự mình đến cửa hàng Hoa Kiều chọn cho chị. Những chuyện bác ấy phá lệ vì chị nhiều đến mức em không đếm nổi đây này. Thẩm Minh Duyệt không nói thì cố tiện còn không biết bác dâu làm nhiều chuyện vì cô như thế. Cô phát hiện đúng là bác dâu đối xử với cô thật sự tốt. Cô vuốt vuốt cánh mũi, cũng cảm thấy ngại ngùng, chẳng lẽ bác dâu đối với em không tốt? Thẩm Minh Duyệt cười khổ, cũng không thể nói là không tốt. Dù sao cô cũng là cháu nuôi trong nhà, bác dâu không xa không gần với cô mới là bình thường. Nếu bác ấy đối xử thật tốt với cô thì có khi cô còn cảm thấy bác ấy có mục đích gì cơ? Cô tiện nhìn nụ cười trên gương mặt Thẩm Minh Duyệt cũng nghĩ đến thân phận của cô nàng. Cố Tiện vỗ vỗ bả vai Thẩm Minh Duyệt, bác dâu mềm lòng lắm, chỉ cần em thật lòng muốn gần gũi bác ấy thì bác ấy sẽ cảm nhận được. Nếu mỗi lần em gặp bác ấy lại thật cẩn thận thì em bảo bác ấy nên cư xử bình thường với em như thế nào đây? Thẩm Minh Duyệt đương nhiên biết thái độ của cô khi đối mặt với cả nhà bác dâu là không đúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến thân phận của họ là cô liền không bình thường nổi, không tự chủ được mà căng thẳng. Cố Tiện bất đắc dĩ Hay là vậy đi, chị sẽ nói với bác dâu, để bác ấy ra mặt lui hôn sự cho em. Thẩm Minh Duyệt thở vào nhẹ nhõm, nắm lấy tay cố tiện, chị, em cảm ơn chị, em thật sự không dám nói chuyện này với bác dâu, bác ấy nhất định sẽ hỏi em rất nhiều vấn đề. Cố tiện cười cười, cảm ơn cảm tạ cái gì? Ai bảo chúng ta là chị em chứ? Chị không giúp em thì ai giúp em? Đôi mắt Thẩm Minh Duyệt cay cay. Bất chật ôm vai cố tiện mà hòa khóc. Cô nghĩ, nếu đời trước cô cũng tìm được chị gái thì có phải cô sẽ không bi thảm như vậy nữa không? Có phải lúc cô gặp khó khăn thì sẽ có chị gái ở bên, không cần phải lo lắng. Tuy rằng cố tiện không biết câu nào đã đánh trúng tâm tư của Thẩm Minh Duyệt, nhưng cô biết, trong lòng Thẩm Minh Duyệt có nhiều tâm sự. Con bé khóc được như này cũng tốt. Bà ngoại cố nghe thấy tiếng khóc, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy vào xem. Thấy hai chị em đang ôm nhau thân thiết, cố tiện cười với bà, thì bà mới thở vào nhẹ nhõm, lại xoay người đi ra ngoài.